Mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm, nhìn đấu giá hội, hán cơ bản đều là hoa ở chính mình tiểu viện tử không ra. Phản đến là Tống Khuê cùng Chu Minh Thù này hai người tình huống xem Diệp Liên Liên, Nguyễn Minh Nguyệt cùng với Diệp Hoài ba người đều có một chút mê, bọn họ chỉ là cảm thấy hai ba thiên không cùng này hai người gặp được, sau đó, này hai người chi gian không khí liền biến có một chút không giống nhau. Đương nhiên, này trong đó biến hóa lớn nhất muốn thuộc Tống Khuê. Bọn họ ba người mỗi lần đi tìm hắn thứ này tuyệt đối sẽ không ở chính mình trong tiểu viện đầu hoa, nhiên, chuyển cái đầu đi chu minh thủ trong tiểu viện đầu đi tìm người nói, kia tuyệt đối là một tìm một cái chuẩn. Ba người chính là còn nhớ rõ bọn họ đoàn người không ở tiểu viện tử tìm được tống khuê vì thế ba người liền liền muốn đi tìm chu minh thủ, sau đó bọn họ liền ở chu minh thủ tiểu viện tử cửa nhìn đến kia một cao một thấp hai cái ngốc hóa cũng không nói lời nào, liền ở nơi đó chơi ngươi cúi đầu, ta xem ngươi, ngươi ngằng đầu. Ta lỗ thai hồng tiết mục Cuối cùng vẫn là bọn họ ba người đã đến làm kia hai người từ bọn họ trong thế giới đi ra. Chẳng qua này hai hóa lại không biết là cái gì nguyên nhân song song tránh bọn họ ba cái. liền dường như bọn họ ba cái là mỗi ngày đuổi theo bọn họ đòi nợ chủ nợ. Thẳng đến có một ngày mọi người vừa lúc đều ở tứ hợp viện, bọn họ mới nghe ngân nhà nơi đó nghe xong một lỗ thai. Đại ý chính là bọn họ phía trước ở trên phố đến xem tống khuê cùng Chu Minh thủ hai người tay cầm tay cùng nhau dạo. Nàng hướng bọn họ hai người chào hỏi, lại nơi nào nghĩ vậy hai cái giống như là lao thử nhìn thấy miêu giống nhau thấy nàng liền trốn. Tống khuê cùng chu minh Thủ hai người bị đại gia hỏa nhìn trầm trầm co cắp, chu minh Thủ ra mặt mỏng, cả người đem túi đầu, chính là không ngẩng đầu lên cùng đại gia hỏa ánh mắt đối diện, phản đến là tống khuê, hắn như là bất chấp tất cả cả người đứng ở chu minh Thủ trước mặt, đem nàng cả người chắn chính mình phía sau, sau đó hắn cổ một ngạnh, hung tận mà nói chính mình ở truy chu minh Thủ. diệp liên liên mới bừng tỉnh. cảm tình bọn họ mấy ngày này không thấy được người, nguyên lai like là thứ này. Vội vàng đuổi theo hắn về sau lão bà đi. Đương nhiên, Diệp Liên Liên càng thích ở tống khuê trước mặt nói hắn ăn cỏ gần hang. Cũng đúng là như thế, bọn họ cái này nguyên bản tiểu đoàn thể chia làm tam đội người. Hôm nay qua đi, đàn sư giao lưu hội cũng chỉ dư lại cuối cùng một tháng. Bởi vì hôm qua phong gia đưa tới thiệp mời, trên thiệp mời chỉ là đơn giản viết phong hiểu thỉnh nàng ăn cơm, ăn cơm địa phương liền định ở phong người nhà chính mình khai tiệm ăn tại gia. Thời gian liền vào ngày mai giữa trưa, này đây cũng mới có Diệp Liên Liên kêu lên Nguyễn Minh Nguyệt cùng Diệp Hoài. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là bọn họ ba người từ Tứ Hợp Viện đi ra khi vừa lúc ở hành lang dài gặp đồng dạng chuẩn bị đi ra ngoài Văn Nhân Cẩn. Bốn người lẫn nhau gian chào hỏi qua sau chuẩn bị từng người rời đi, sau đó, hai bên lại phát hiện, bọn họ đi phương một đạo. Diệp Liên liên hỏi, Văn Nhân Đại Ca, chẳng lẽ ngươi cũng thu được phong ra thì mời? Văn Nhân Cẩn như là một chút cũng không ngoài ý muốn gật gật đầu. hắn trầm rãi nói cùng nhau đi khoảng cách trên thiệp mời viết canh giờ còn có một ít thời gian bốn người cũng liền không có sốt ruột đi văn nhân đại ca ta thấy gần nhất mấy ngày ngươi bên kia lục tục có rất nhiều người lại đây những cái đó cũng là địa ngục dòng binh đoàn đoàn viên sao diệp liên liên thuận miệng hỏi văn nhân cẩn thiết liếc mắt một cái diệp liên liên vừa vặn đối thượng đối phương hướng phía chính mình tham lại đây đầu một đôi mắt hạnh còn hướng về phía chính mình chớp đi chấp đi văn nhân cẩn trong lòng buồn cười bất quá là phối hợp diễn một tổn kịch nàng muốn hay không như vậy không chuyên nghiệp văn nhân cẩn trong lòng chửi thầm nhưng ngoài miệng vẫn là nhàn nhạt nói ân chờ trận này đàn sư giao lưu hội sau lại quá không lâu chúng ta liền sẽ rời đi các ngươi ở lính đánh thuê nơi dừng chân tiếp một cái đại nhiệm vụ sao diệp liên liên hỏi văn nhân cẩn lại là ừ một tiếng không nói chuyện nữa diệp liên liên ghét bỏ thu hồi dò ra đầu cùng nguyễn minh nguyệt diệp hoài hai người sóng vai đi vừa đi vừa nhẹ nhàng mà phun tào nói khối băng a không khí đều bị hắn cấp lộng không có nguyễn minh nguyệt diệp hoài hai người bọn họ một cái sở trường khuỵu tay hướng nàng trên eo nhẹ nhàng một thọc, làm nàng chú ý điểm đúng mực một cái yên lặng khen ra một bước đem chặn nàng ánh mắt có khả năng nhìn đến văn nhân cẩn tầm mắt liên ở bốn người tới lui trải qua bách lý gia tộc sở khai nhà đấu giá khi một đạo màu đen bóng người tự kia gian nhà đấu giá trung đột nhiên vượt ra ở kia đạo bóng đen lúc sau một đạo so nó còn muốn màu bóng trắng sôi nổi mà ra chỉ một tức kia nói bóng trắng đã dừng ở hắc ảnh phía trước chăm dặm vô song tay phải hóa trảo hướng kia hắc ảnh khấu đi, ngay sau đó kia đạo bóng đen phát ra một trận nữ tử thê lương tiêu thảm thiết tiếng động, người tùy theo mà đến nửa quỷ ở trên mặt đất. Diệp liên liên, Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp hoài ba người dưới chân bước chân một đốn, ba người nhìn nhau, sôi nổi từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc thần xác Ba người không hẹn mà cùng cùng nhau hơi hơi nghiêng người về phía sau nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái, ba người lại một bộ thấy quỷ biểu tình. Bọn họ cũng là không nghĩ tới lại lần nữa nhìn đến Bắc Khê sẽ là ở như vậy tình hôm dưới. Làm sao vậy? Bách Lý ra sở khai nhà đấu giá cái kia lô đỉnh các ngươi nhận thức. Văn nhân cẩn thanh em không có cố tình đẻ thấp, này đây cái này làm cho nguyên bản liền cùng bắt lấy Bắc Khê chăm dặm vô xương cùng với nửa quỳ trên mặt đất Bắc Khê rất gần hai người nghe được. Hai người vừa đứng một nửa quỳ đồng thời ngẩng đầu, chăm dặm vô song sắc mặt lệnh băng đảo qua đối diện bốn người. thấy bọn họ cũng không có tính toán xuất đầu bộ dáng liền tính toán nắm lên cái này mỗi ngày đều nghĩ chạy trốn lô đỉnh kéo trở về lúc này đây hắn cũng sẽ không giống nhà đấu giá những người đó giống nhau đối thủ đoạn ôn hòa giống loại này không nghe lời hàng đấu giá hắn thích nhất làm chính là phong bọn họ tu vi vặn gãy bọn họ tứ chi thẳng đến đấu giá hội bắt đầu bắc khê nguyên bản đang xem diệp liên liên nguyễn minh nguyệt diệp hoài ba người người trong mắt còn mang theo chút mê mang nhưng theo trăm dặm vô song tửa kéo một kiện rác rưởi giống nhau kéo nàng hướng nhà đấu giá đi nàng đột nhiên dãy rùa lên nàng biên dãy rủa biên hướng diệp liên liên phát ra cầu cứu đoàn trưởng, đoàn trưởng, ta là bác khê à, ngươi mau cứu cứu ta chỉ là diệp liên liên lại là một bộ không quen biết bộ dáng còn cùng trên đường phố vây lại đây xem náo nhiệt không chê sự đại người qua đường giống nhau đứng ở nơi đó xem kịch vui bác khê lại tức lại cấp mắt thấy trăm dặm vô xương liền phải đem chính mình kéo vào cái kia hổ làng chi hoa nàng rốt cuộc không rảnh lo rất nhiều há mồm liền phải bóc diệp liên liên gốc gác trăm dặm thiếu chủ Chăm giảm thiếu chủ người đem ta bán đấu giá cũng bất quá kiếm mấy cái tử tinh thạch nhưng diệp liên liên bất đồng ngươi bắt nàng ngươi đi đem nàng bắt, nàng mang theo đoàn người đều không phải lục mang giới người diệp liên liên có một con thuyền phi thuyền vũ trụ bọn họ là mở ra kia con phi thuyền vũ trụ tới Chăm giảm vô song dưới chân nện bước cứng lại bác khê thấy vậy trong lòng biết hấp dẫn lập tức nàng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên hơn nữa nàng càng là nhìn đến chung quanh hội tụ lại đây người càng nhiều nàng nói chuyện thanh âm càng là văng dội Tới rồi sau lại, nàng cơ hồ là dựa vào giống đang nói chuyện. Mà chăm dặm vô song cùng với người chung quanh ánh mắt rơi xuống bắc khê sở chỉ bốn người khi đầu tiên là sửng sốt sau lại ẩn ẩn cảm thấy bọn họ này một đại bang tử người khả năng đều bị trước mắt cái này nói nước miếng văng khắp nơi người cấp trêu đùa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng sở chỉ kêu bốn người không một cái bị nàng toàn phá thân phân mà biểu tình thượng hiện kinh hoàng thất thú không nói, bọn họ còn từ bốn người trong mắt nhìn đến như là thấy được một đám ngốc tử khinh thường thần sắc. Bác khê nói nói phát hiện chung quanh tình huống không đúng, nàng theo bản năng dừng thanh âm, liền cả người bị trăm dặm vô song trên mặt đất kéo chật vật bộ dáng ánh mắt hướng về chung quanh người xem qua đi. Ở nhìn đến những người này trong mắt ác ý lúc sau, trái tim không khỏi co rụt lại, nàng theo bản năng đem đầu chuyển hướng diệp liên liên bốn người nơi phương hướng. Nhìn đến diệp liên liên mạch nhiên biểu tình cùng với nàng kia rơi xuống trăm dặm vô song trên người tầm mắt, theo bản năng nàng cảm thấy không ổn. Trăm dặm thiếu chủ đúng không? có thể làm chụp phẩm chính mình chạy ra bên đường bôi nhọ người các ngươi này nhà đấu giá cũng chẳng ra gì sao cùng các ngươi này nhà đấu giá so sánh với phong gia nhà đấu giá ta xem liền rất không tồi ít nhất ta đi nhiều như vậy thứ liền không gặp gỡ như vậy tao tâm sự diệp liên liên trôi chảy nói lời nói dối đôi mắt chớp không nháy mắt một chút nhân tiện ở làm thấp đi bách lý ra nhà đấu giá đồng thời còn cấp phong gia đánh một đợt quảng cáo có lẽ chờ một chút đi ăn cơm khi hướng đi phong hiểu mời một tranh công lấy điểm chỗ tốt trở về diệp liên liên trong lòng yên lặng nghĩ Chăm dặm vô song lạnh lùng mà nhìn diệp liên liên liếc mắt một cái theo sau kéo tự diệp liên liên mở miệng nói chuyện xong liền không hề mở miệng chi một tiếng bắc khê vào nhà đấu giá nội diệp liên liên hừ lạnh một tiếng miệng vơ mắng cái gì phá nhà đấu giá liền này chụp phẩm bôi nhỏ người liền cầu xin lỗi đều sẽ không nói địa phương nơi này đầu đồ vật còn có cái gì chất lượng thượng bảo đảm Xách, đi đi mẹ nó hôm nay tính ta ra cửa không thấy hoàng lịch gặp gỡ như vậy loại tao tâm sự Chờ trở, trở về, ta liền vượt nó cái 10 cái tắm cái chậu than đi đi đen ủi. Diệp liên liên dứt lời tiếp đón bên cạnh ba người hướng về bọn họ sớm định ra lộ tuyến đi đến. Vây quanh ở Bách Lý ra nhà đấu giá bên ngoài xem náo nhiệt đám người thấy chính chủ nhi đều đi rồi, một đám cũng đều sôi nổi tan đi. Diệp liên liên bốn người đi ra này phố vòng đến mặt sau đường phố, Nguyễn Minh Nguyệt vừa đi vừa nghiêng đầu trên dưới đánh giá khởi Diệp liên liên hôm nay trên người sở mang phối sức. Không trong chốc lát nàng tầm mắt liền rơi xuống diệp liên liên trước ngực treo ngọc truy phía trên, nàng nhẹ a ra tiếng, dùng một loại xác định ngự khi nói, ngươi dùng lưu ảnh thạch. Diệp liên liên giơ tay một sờ ngọc truy, vẻ mặt nghiêm túc nói, mọi việc đều phải nói chứng cứ, chúng ta sau khi trở về bích âm các người tìm chúng ta muốn người, chúng ta nói nhân ra bị đoạt xá, không có bằng không theo nhân ra dựa vào cái gì tin tưởng chúng ta. Chẳng sợ lúc này tử đối phương chính mình phán ra sư môn, bích âm các nơi đó có điều phát hiện. Ở có bọn họ cắt cùng chúng ta cùng nhau mặt khắc bốn gã đệ tử làm chứng, nhưng ở bọn họ trong lòng nhiều ít cũng là để lại một cái ngược đáp. Nhưng là, hiện tại bất đồng, có cái này, bọn họ phải cho ta thành thành thật thật nhắm lại miệng, chính là trong lòng cũng không thể trách chúng ta. Bởi vì, sự thật liền bãi ở bọn họ trước mặt, bọn họ còn có thể nói cái gì. Tổng không phải vẫn là chúng ta buộc nàng phối hợp ta lưu ảnh đi. Nguyễn Minh Nguyệt Như cũng lắc đầu, bọn họ tuy rằng có thể không nói cái gì làm cái gì, Nhưng là ngươi này cách làm ở bọn họ xem ra cũng quá mức cố tình. Diệp liên liên hừ lạnh, phản bác nói, chỉ bằng bọn họ những cái đó sở làm việc làm còn không thịnh hành ta nhiều làm một tay chuẩn bị sao. Nhà ai đệ tử còn không phải cái bà bối, chỉ có thể từ nhà bọn họ đệ tử tới khi dễ chúng ta, chúng ta còn không thể khi dễ trở về. Diệp liên liên lời nói phong vừa chuyển, cả người cũng bắt quái lên, bất quá, nói trở về ta còn là khá tò mò, cái kia đoạt xá không phải hòa giải nàng chân ái đi rồi sao. Như thế nào mười mấy năm không thấy nàng người chẳng những vào nhà đấu giá, hơn nữa vẫn là lấy một kiện chủ phẩm thân phận. Nói nàng ánh mắt rơi xuống văn nhân cẩn trên người, hỏi, đúng rồi, văn nhân đại ca, ngươi là như thế nào biết bắc khê phải bị trở thành lô đỉnh bán đấu giá? Bách lý ra nhà đấu giá sở ra lô đỉnh sau cổ chỗ đều sẽ bị dấu vết tiếp theo cái đan đỉnh đồ án. Văn nhân cẩn nhàn nhạt nói, diệp liên liên hồi tưởng một chút phía trước nhìn đến bắc khê ở nàng phản kháng trăm dặm vô sau khi, Đối phương giấy rủa bên trong nguyên bản tán ở sau người tóc dài hoạt tới rồi một bên đi vừa lúc lộ ra nàng sau cổ chỗ đan đỉnh đồ án. Đồng dạng nghĩ đến còn có Nguyễn Minh Nguyệt Diệp hoài hai người, lập tức ba người bừng tỉnh. 359. Hợp tác. Thẳng đến bốn người đi vào mục đích địa văn nhân cẩn trong lòng đều có một cái nghi hoặc, không biết có phải hay không hắn suy nghĩ nhiều. Diệp liên liên ở trải qua bắc khê bại lộ bọn họ thân phận thân người chẳng những không có không cao hứng. Tương phản ở bọn họ đi tới một đoạn này giữa đường tỉnh tựa hồ biến đặc biệt hảo. Hơn nữa loại này biến hóa không chỉ là từ Diệp Liên liên trên người một người, Nguyễn Minh Nguyệt cùng Diệp Hoài trên người đều có loại này biến hóa. Chỉ là không đợi hắn mở miệng do hỏi phong hiểu người đã ở nhìn đến bọn họ sau đón đi lên. Vai vị tới, lầu hai ghế lô đã chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta liền trước lên lầu ăn cơm đi. Phong hiểu nhiệt tình đón người ta nói, Diệp Liên liên ánh mắt ở hắn trên người qua lại đảo qua, tiểu tử hôm nay đặc biệt nhiệt tình a. nhưng ngược lại tưởng tượng sợ là phía trước bách lý gia sở khai nhà đấu giá trước cửa kia vừa ra náo nhiệt đã chuyển tới lỗ thai hắn diệp liên liên trong lòng yên lặng vì bắc khê làm sự đại đại vô tay phía trước nàng tuy hảo khí muôn vàn buông tàn nhẫn lời nói muốn cùng lục mang tinh hợp tác mà cái này hợp tác bước đầu tiên chính là muốn ở lục mang tinh tu chân giới tìm kiếm đến một cái đối tượng hợp tác đương nhiên nàng cũng là đi bước một làm như vậy chỉ là đương phong ra người tự mình tìm tới một tới mà nàng hết thể kế hoạch chỉ kém chỉ còn một bước khi Nàng đột nhiên nhớ tới mẹ nó bọn họ đoàn người lúc trước chính là phát qua thiên đạo lời thề, không kềm chế được bại lộ mọi người địa vị, người vi phạm chẳng những không hề là tông môn đệ tử, tu vi cũng bất đắc dĩ tiến thêm. Vì thế, Diệp Liên Liên ngày hôm qua một buổi tối cũng chưa nghĩ ra cái gì hảo biện pháp tới lần tránh bọn họ phát ra thiên đạo lời thề không nói, nàng càng là ở trong tối bực chính mình lúc trước suy nghĩ ra như vậy cái thiên đạo thề khi không cho chính mình lưu điều đường lui ra tới, không có đường lui còn chưa tính. Nhưng là liền cái có thể làm nàng gần cơ hội đều không có vậy hung tàn Nàng này có tính không là chính mình ở đánh chính mình mặt. Thằng đến hôm nay ra cửa trước diệp liên liên ở trong lòng còn lại sầu chuyện này đâu, chỉ là nàng không nghĩ tới cơ duyên nó liền ở ngay lúc này đã đến. Hôm nay có thể ở Bách Lý gia tộc nhà đấu giá bên ngoài gặp gỡ muốn chạy trốn bắc khê tuyệt đối là kiện may mắn sự tình. Trước mắt từ bắc khê truyền miệng ra bọn họ là từ khắc tinh cầu lại đây sự tình tuy rằng nó có tuyệt đại khả năng ở hôm nay lúc sau truyền tới tứ phương trong thành các gia tộc lỗ thai, nhưng càng nhiều nàng cảm thấy sẽ liền bên ngoài những cái đó người qua đường trở thành trà dư tiểu hậu một cái cùng người nói chuyện phiếm để tải câu chuyện. Sau đó sao, nàng liền không cần quá lo lắng, người qua đường để tải câu chuyện sao, đương nhiên là ngươi một lời ta một ngữ, chuyện này thông qua 10 cái người miệng tuyệt đối có thể cho ngươi rẽ trái rẽ phải truyền thành cái gì hải, ngươi nghe nói sao. Bách lý gia tộc khai kia ra nhà đấu giá ít ngày nữa sẽ có tuyệt thế đại mỹ nữ bán đấu giá. Hải, bách lý gia tộc kia ra nhà đấu giá chạy thoát cái lô đỉnh còn có đồng bạn. Nghe nói bọn họ đều là từ một cái đại tông môn ra tới rèn luyện. Bách lý gia tộc đây là muốn xui xẻo. Nghe nói bách lý gia tộc nhà đấu giá có cái bị trở thành lô đỉnh chuẩn bị bán đấu giá nữ tu ở nàng trên người có một chương ngã xuống đại năng mộ địa bản đồ. Chờ các lộ nao động mở rộng ra sự kiện kéo dài. Mà bác khê cấp làm ra tới chuyện này cuối cùng kết quả không ngoài hai cái kết quả. Thứ nhất, có người bán tín bán nghi, loại người này ở không có xác thực cho rằng bọn họ là từ lục mang tinh bên ngoài địa phương tới phía trước nhất định sẽ không đỉnh đặc mà ngoi đầu ra tới chào bọn họ, xa xa nhìn chằm chằm vọng mới là bọn họ sẽ làm sự tình. Thứ hai, có người đem bắc khê nói toàn cho là cái chê cười. Mà ở những người này ở quan vọng thời điểm. Làm bị Diệp Liên Liên lựa chọn đối tượng hợp tác hơn nữa bọn họ đã thừa Diệp Liên Liên cửu tiêu vân thuyền đi qua vũ trụ phong người nhà ở nghe được Bách Lý ra nhà đấu giá bên ngoài đã phát sinh sự liền sẽ xác định Bắc Khê nói không phải lời nói dối. Như vậy Diệp Liên Liên đều không cần chính mình mở miệng nói toạc chuyện này, đối phương trong lòng cũng nên có số, hai bên kế tiếp sự tình cũng liền rất dễ nói chuyện. năm người trước sau thượng đến lầu 2, ở phong hiểu dẫn dắt hạ mọi người đi vào lầu 2 tận cùng bên trong kia một bao xương. diệp liên liên bốn người đi vào đi sau mới phát hiện ghế lô nội đã ngồi năm người ánh mắt ở năm người thân người hơi hơi lạc qua này trong đó trừ bỏ phong vô tịch lúc trước bị tuyển ra tới bị nàng tái ra đi lục mang tinh ngoại vớt thiên thạch vị kia lục phẩm luyện khí sư cùng với phía trước phong gia tổ chức tư nhân đấu giá hội thượng đảm đương bán đấu giá sư phong mạc hành dư lại hai vị nàng liền thật sự không quen biết hai vị diệp đạo hữu cùng với nguyễn đạo hữu vị này các ngươi khả năng không quen biết hắn chính là ta phong gia gia chủ phong lâm chính Phong hiểu đúng lúc vì Diệp liên liên ba người đơn giản giới thiệu một chút bọn họ sở mạt gặp qua hai người, một vị khác, hắn chính là ta phong ra một vị khác ngũ phẩm luyện khí sư Phong Lâm Tân, là nhà của chúng ta chủ huynh đệ. Diệp liên liên nhìn xem Phong Lâm chính, lại nhìn xem Phong Lâm Tân, cuối cùng nàng đem tầm mắt rơi xuống phong ra duy nhất một vị lục phẩm luyện khí sư trên người, này ba người chi gian ngũ quan lớn lên năm phần giống, nhưng nàng tưởng tượng đến phong hiểu này đồng lứa người muốn kêu vị kia lục phẩm luyện khí sư một tiếng lão tổ. như vậy hắn cùng phong lâm chính phong lâm tân bối phận liền không phải là giống nhau diệp liên liên trong lòng như vậy nghĩ trên mặt cũng đã hướng phong lâm chính phong lâm tân hai cái hành vãn bối lễ hai vị tiền bối hảo phong lâm nhìn thẳng vào tuyến đang xem quá diệp liên liên ba người sau mặt lộ vẻ hòa ái chi sắc nói hảo hảo hảo đều đừng câu thúc chúng ta ăn cơm trước có cái gì chờ ăn cơm xong chúng ta biên uống trà biên nói phong lâm chính dứt lời liền trước hết mời văn nhân cẩn ngồi xuống ở đây mười người chung chỉ có văn nhân cẩn tu vi tối cao Sẽ thỉnh văn nhân cẩn lại đây vẫn là bởi vì Diệp Liên Liên ở bọn họ trước mặt thường lôi kéo hắn ra hổ đương đại kỳ sử dụng. Này đây, lúc này mới khiến cho bao gồm phong lâm đang ở nội sở hữu phong gia cao tầng nhân viên vẫn luôn cho rằng Diệp Liên Liên cùng văn nhân cẩn mặt ngoài là hai cái dòng binh đoàn, kỳ thật bọn họ hai cái dòng binh đoàn kỳ thật là cùng cái tổ. Chức, chẳng qua văn nhân cẩn đối người ngoài thường xuyên là một bộ đạm mạc thiếu lời nói bộ dáng. Muốn nói sự tình nói phong người nhà nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ tới cùng phong hiểu có thể nói thượng lời nói diệp liên liên. Nay một bàn đồ ăn sớm tại diệp liên liên bọn họ bốn người đã đến trước phong hiểu đã kêu đầu trên đi lên bầy biện hảo. này đây đương văn nhân cẩn sau khi ngồi xuống còn lại 9 người cũng đồng thời ngồi xuống khai ăn. Đãi 10 người ăn được, phong hiểu gọi người đem bàn tròn thượng dư lại tản căn cơm thừa triệt đi xuống, sau đó thay đổi người thượng trà, thượng quả khô đĩa. Đãi bàn tròn bị điếm tiểu nhị rửa sạch sạch sẽ, thượng nước trà. Quả địa triệt hạ đi sau, Phong Lâm chính liền đưa bọn họ nơi ghế lô cách ly trận pháp dâng lên, cứ như vậy, là có thể bảo đảm bọn họ ở ghế lô nội nói chuyện phiếm nội dung sẽ không bị bên ngoài người nghe qua. Diệp đạo hữu, người này đã có thể không địa đạo. Phong Hiểu tầm mắt nhìn quét một vòng thấy ghế lô nội không người ngẩng đầu lên, mà nhà mình ra chủ trừ bỏ uống trà chính là hướng về phía văn nhân cẩn thường thường đáp một câu, mà những người khác cũng không có mở miệng ý tứ, hắn nghĩ tới phía trước Phong Lâm đang cùng chính mình lời nói. hắn cũng liền trước khai cái này đầu diệp liên liên vẻ mặt mờ mịt phong đạo hữu ngươi đây là ý gì hôm nay bách lý ra khai nhà đấu giá bên ngoài chính là ra một hồi trò hay a phong hiểu ý có điều chỉ diệp liên liên vẻ mặt vô tội nàng một lóng tay phía trên thiên đạo thề ở kia đầu ngươi làm ta nói như thế nào ngay sau đó diệp liên liên đề tài vừa chuyển cười tủng tìm nói thế nào phong đạo hữu chúng ta muốn hay không hợp tác một phen cái này sao phong hiểu kéo trường âm diệp liên liên vừa thu lại trên mặt cười chúng ta thống khói điểm hợp không hợp tác một câu ngươi biết đến ta không thích chơi hư phong hiểu cũng không kéo dài hắn cười khổ một tiếng diệp đạo hữu nếu thế nhân đều như ngươi như vậy chúng ta đây còn như thế nào làm buôn bán thả ngươi cũng biết thương nhân trọng lợi ngươi điểm này chỗ tốt đều không cho ta nhìn đến ta lại sao có thể cùng ngươi hợp tác còn nữa ngươi cũng còn không có nói với ta chúng ta hợp tác cái gì đâu diệp liên liên tưởng tượng cũng là nàng nghĩ nghĩ liền nói Ta có thể cùng ngươi nói một chút chúng ta thương vân giới đại khái sự tình, bất quá ta cũng chỉ biết đại lục, ngoại hải kia nội ta cũng không có đi, không thể nói cho ngươi nơi đó thế nào. Còn có, ở ta nói phía trước, ta yêu cầu ngươi lấy phong gia tiền đồ tới phát một cái thiên đạo lợi thể. ở không có trải qua hai bên thương lượng không được đem thương vân giới chuyện này nói cho phong gia bên ngoài người nghe. Diệp liên liên yêu cầu này đối với phong hiểu tới nói vẫn là có chút khó xử. Hắn có thể bảo đảm chính mình sẽ không nói đi ra ngoài nhưng phong ra những người khác hắn liền không thể bảo đảm. Nhưng nếu là không cùng phong ra một ít người ta nói nói, kia lại là không có khả năng sự tình, cuối cùng phong hiểu không thể không đem chính mình tầm mắt rơi xuống phong lâm chính trên người, xem hắn ý tứ. Phong lâm đang muốn tưởng, cũng là lông mày vừa nhíu, sau một lúc lâu, hắn hỏi ra mấu chốt, Diệp Tiểu Đạo hữu nếu ngươi cũng hy vọng cùng chúng ta lục mang tinh có điều liên hệ. Như vậy các ngươi sở sinh hoạt thế giới kia ở lục mang tinh tu chân giới lựa không được bao lâu. Ngươi làm chúng ta lập hạ cái này thiên đạo thể có chút không gì lý. Hơn nữa, chúng ta bên này tu sĩ mặc dù đã biết, không có Diệp tiểu đạo hưu ngươi như vậy tàu bay ở. Chúng ta bên này người cũng không qua được a. Diệp liên liên cười khổ một tiếng, ta cũng không gạt phong gia chủ. Chúng ta nơi thế giới phi thăng thông đạo tổn hại, cũ thiên đạo sắp sửa tiến hành thiên đạo luân hồi, cho nên nếu xác định cùng các ngươi phong gia hợp tác nói. Đãi lần này trở về lúc sau đãi ta lại đến khi đến lúc đó liền sẽ mang theo một đám đại năng lại đây mượn lục mang mượn phi thăng thông đạo phi thăng linh giới. Này đây phiền toái có thể thiếu chút liền ít đi chút. T. Diệp liên liên nói mới vừa rơi xuống hạ phong ra 6 người không khỏi đồng thời hít hà một hơi. Cái này tin tức lượng đã có thể có chút lớn a phong lâm chính giờ phút này lại xem Diệp liên liên ánh mắt đều không đúng rồi. Diệp liên liên nói, chư vị các ngươi cũng không cần như vậy giật mình, cũng đừng quá hướng hư bên trong tường. hướng tốt địa phương hướng phi thăng thông đạo mở ra đại lượng linh khí dũng mãnh vào lục mang tinh liền điểm này phong ra là có thể từ giữa thu hoạch không ít chỗ tốt phong lâm chính một hơi không để đi lên chính là bị hắn nghẹn ở ngực làm thương nhân gia tộc ở đây phong ra không một cái ngốc tử kinh diệp liên liên vừa nhắc nhở bọn họ liền nghĩ tới một vài tỷ như ấn bài diệp liên liên thế giới kia người phi thăng kia địa phương nếu vừa lúc là phong ra địa bàn đâu nếu ở kia phiến địa bàn nội loại đại lượng linh thực linh rồi đâu Lại tỷ như, bọn họ phong ra người liền ở nơi đó phụ cận tu luyện đâu. Có như vậy nồng đậm linh khí ở, mặc kệ là tu sĩ tu vi, vẫn là linh thực linh dược tuyệt đối có thể đề cao không chỉ một cái thứ bậc. Hơn nữa này trong đó còn có làm đầu, tỷ như bọn họ ở phi thăng thông đạo mở ra linh khí dũng mãnh vào lục mang giới nhất nồng đậm một cái điểm khi dùng trận pháp đem này chặt chẽ khóa ở trận pháp nội. Như vậy cái kia trận pháp nội không gian hoàn toàn có thể làm bọn họ phong ra bồi dưỡng các loại cao giai linh thực linh dược một cái căn cứ. Nghĩ lại như vậy Diệp Liên Liên nói cũng không phải là một người mà là một đám, đến lúc đó bọn họ đem người phân biệt ấn bài nhà mình địa bàn các địa phương, đến lúc đó lại nhiều lộng mấy cái trận pháp đem linh khí khóa ở trận pháp nội, như vậy mặc kệ là phong gia đệ tử sau này tu luyện địa phương vẫn là cao giai linh thực linh dược sở gieo trồng viên bọn họ phong gia đến lúc đó đã có thể toàn có. Hơn nữa chỉ cần bọn họ duy trì hảo, 500 năm nội, bọn họ phong gia tuyệt đối sẽ lấy cường đại tư thái lập háp toàn bộ trung ương vực. Nghĩ đến đây, Phong lâm chính trái tim co rụt lại, quần áo hạ thân thể nhân kích động mà cơ bắp bắt đầu không ngừng co rút lại lên. Cái này hợp tác, bọn họ phong ra làm, cùng lúc đó bọn họ cũng đồng ý Diệp Liên Liên làm phong hiểu lập thiên đạo thể chuyện này. Phong hiệu phát xong thiên đạo thể sau Diệp Liên Liên liền đơn giản cùng bọn họ nói lên thương vân giới tình huống, chẳng qua này còn chỉ là hai bên ở xác định hợp tác quan hệ sau đi ra bước đầu tiên, kế tiếp còn có rất nhiều có chi tiết hai bên còn không có nói chuyện với nhau. này trong đó Phong Lâm chính nhất nhìn chúng vẫn là vũ trụ chung những cái đó vô chủ thiên thạch. Một hàng 10 người ở ghế lô nói chuyện liền nói tới buổi tối, ở giữa phong vô tịch ra ghế lô làm người ấn bài cơm chiều. Cơm gian, Diệp Liên liên ánh mắt rơi xuống Phong Lâm Tân cùng với vị kia lục phẩm luyện khí sư Phong Chấn Uy trên người, nàng nói, kỳ thật nếu là phong tiền bối đánh sâu vào thất phẩm luyện khí sư thành công nói, chính mình nếm thử luyện chế có thể ở vũ trụ phi hành tàu bay mới là hảo đựng ra, chứ không nói chúng ta bên này, phóng nhãn toàn bộ lục mang thương Nếu chỉ có phong gia luyện chế ra có thể ở vũ trụ chạy tàu bay nói, như vậy khoáng thạch phong gia liền tuyệt đối sẽ không khuyết, thiếu. Nhưng này giai đoạn trước phi thường tiêu hao tài lực vật lực. Phong Hiểu nói, tiêu hao làm sao vậy, đổi làm là ta, chính là lấy hi hưu khoáng thạch tạp cũng muốn tạp ra một cái cao giai luyện khí sư ra tới luyện chế có thể bay đến vũ trụ tàu bay, có nó, vũ trụ chung những cái đó vô chủ thiên thạch chỉ cần có võng vớt trở về tất cả đều là chính mình. ngẫm lại! Vũ trụ trung tìm khối không gian thạch nhưng kinh ở lục mang trong giới tìm khó khăn chính là giảm bất không chỉ nhiều ít cái cấp bậc đâu. Diệp liên liên theo như lời nói nhiều ít vẫn là chiếm chút lý, chẳng qua, đại gia trong lòng biết rõ ràng, nàng này cực lực muốn bọn họ luyện một trận có thể ở vũ trụ này chạy tàu bay nói đến nói đi vẫn là để phòng bọn họ phong ra đánh nàng trong tay cựu tiêu vân thuyền chủ ý. 360. Diễn Ăn qua cơm chiều sau, Diệp liên liên bốn người liền chuẩn bị đi trở về, chẳng qua trước khi đi. Diệp Liên liên lôi kéo Phong Hiểu đến một bên đi thấp giọng nói nói mấy câu, đợi cho Phong Hiểu gật đầu một ngụm đồng ý sau, bốn người đi rời đi nhà này tiệm ăn. Bốn người trở về một đường không nói chuyện, phía trước Diệp Liên liên tuy rằng là đệ nặng thanh âm cùng Phong Hiểu lời nói, nhưng ở đây kia cùng nhiều người đều là tu sĩ lại sao có thể nghe không được nàng theo như lời nội dung. Nay đây, ở đây người tất cả đều nghe minh bạch nàng ý tứ, kia mấy ngày kế tiếp còn đã yêu cầu Phong Hiểu cùng Phong vô tịch bồi bọn họ cùng nhau diễn vừa ra tuyến cho người khác xem. Trở lại tứ hợp viện, bốn người ở hậu viện xử phát khai. Trở lại chính mình tiểu viện Diệp Liên Liên lập tức liền lợi dụng đồng tâm khế liên hệ Diêm Vương Dòng Binh đoàn mặt khác nhóm, làm cho bọn họ ngày mai buổi sáng người đều không cần đi ra ngoài, có việc muốn cùng đại gia thương lượng. Liên hệ qua đi, Diệp Liên Liên đi mị mị ở phòng trong phao cái nước cấm tám, sau đó hướng trên giường một nằm, đã ngủ. Hôm sau sáng sớm, Diệp Liên Liên lại dậy thật sớm, nàng từ trong phòng dọn ra một cái ấm đất ra tới, điểm thượng hỏa Bếp lò phía trên còn bãi một cái đựng đầy linh thủy tử xa ấm trà, nàng liền như vậy ngồi ở dưới mái hiên đầu có một chút không một chút chờ người tới. Chí mặc một hàng năm người lại đây khi liền nhìn đến trong viện Diệp Liên liên người tranh ở trên ghế nằm, ở tay nàng bên phải tiểu ghế vông tử thượng bãi một cái bình trà nhỏ cùng một cái bình trà nhỏ, nguyên bản hoa ở nàng tóc bên trong a phượng cùng tiểu ngư nhân nàng nằm xuống, chúng nó hoa tạm thời không có do đó chuyển rời đến Diệp Liên liên có trên bụng nằm bò. Một người một chim một cá liền như vậy lười biếng nằm ở nơi đó phơi thái dương. Đoàn trưởng, ngươi thật đúng là thoải mái a. xem ta có chút hâm mộ. Chí mặc nói đi vào mở rộng ra tiểu viện. Diệp liên liên hít mắt, ngồi dậy, hừ hừ hai tiếng, một lóng tay kia tiểu bếp lò thượng hầm ấm trà nói, muốn uống trà các ngươi chính mình động thủ lộng a. ta này bình trà nhỏ thủy đã không như vậy nhiệt. Chí mặc cũng không khách khí, từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một bộ trà cụ ra tới, phao nổi lên trà tới. Chí thiện thấy vậy từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một trường tiểu ghế vông ra tới ngồi xuống. Mặt khác ba cái tiểu nhân thấy vậy cũng là sôi nổi học theo. Đoàn trưởng, ngươi chiêu tập chúng ta chính là có chuyện gì? Chí thiện hỏi, là có việc nhi muốn nói, bất quá chúng ta trước chờ một chút người, đám người tề ta lại một lần nói rõ. Diệp Liên Liên nói, trí tuệ thấu tiến hai người đối thoại, hắn tò mò hỏi, là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đoàn trưởng ngươi có thể trước lộ ra một chút sao? Không tốt cũng không xấu. Chỉ có thể nói chuyện này đối chúng ta tới nói có một chút phiền thoái. Diệp Liên Liên như thế nói. Trí tuệ vô ngữ, Diệp Liên Liên nói như vậy kết quả chính là càng thêm đem hắn lòng hiếu kỳ cấp nhắc lên, chính là thấy nàng không có lại mở miệng ý tứ, hắn cũng chỉ có thể kiềm chế hạ trong lòng tò mò chờ nhân viên đến đông đủ lúc sau lại đến nghe nàng lời nói. Sáu người chờ thời gian không dài, lục tục mặt khác nhóm cũng đều lại đây. Diệp Liên Liên thấy 15 cá nhân đều đến đông đủ, nàng mới nói nói. Hôm qua ta cùng Minh Nguyệt cùng với Diệp sư huynh ba người cùng nhau đi dạo phố khi thấy được Bắc Khê Diệp liên liên lời này vừa ra, cái này làm cho nguyên bản còn tính không tồi không khí lập tức lạnh xuống dưới. Diệp liên liên thấy vậy, cũng không vô nghĩa, đem hôm qua ở trăm dặm nhà đấu giá cửa gặp được chạy ra tới Bắc Khê Sau đó Bắc Khê hướng chính mình cầu cứu nhưng chính mình không có ra tay ngược lại làm bộ không quen biết nàng xử nàng bạo nộ đưa bọn họ đoàn người lai lịch làm cho chức công chúng hạ nói ra trải qua đại khái đối với mọi người nói một chút. Này trong đó nàng nửa điểm không nhắc tới lúc ấy bọn họ ba người bên người còn có văn nhân cần tồn tại, dường như đem hắn cấp quên đi. Tuy rằng, lúc ấy như vậy nhiều tu sĩ bên trong có người không tin, có người bán tín bán nghi, nhưng là chúng ta những người này hơn phân nửa là phải bị theo dõi, hơn nữa nếu là những người đó bên trong có người thủ đoạn có một ít nói, chúng ta những người này lai lịch hoàn toàn chịu không nổi cân nhắc. Diệp Liên Liên chậm rãi nói. Ở đây Diệp Liên liên ba người cùng với gần nhất mấy ngày đều cùng Chu Minh Thủ Dính ở bên nhau đi dạo phố Tống Khuê trong lòng nhiều ít đoán được tiểu đồng bọn đây là chuẩn bị lại muốn làm sự tình tiết tấu ngoại, những người khác đều là mày nhăn lại, Vân Khung không vui nói, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên chỉ là thỉnh người đem trên người nàng chữ vật vật phẩm cầm đi sự. Diệp Liên liên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, vậy ngươi là tưởng trực tiếp giết một tráng sao, sẽ không sợ nhân ra tông môn ở nàng trên người hạ quá cái gì cấm chế. Liên tỷ như chỉ cần đối phương người bị giết chết kia một sát, đối phương trên người cấm chế phát động đem giết chết nàng người hình ảnh truyền tông đến tông môn, đến lúc đó nguyên nên như thế nào. Vân Khung không để bụng nói, mướn cái tu sĩ giết người không phải thực phương tiện sao. Diệp Liên liên hít sâu một hơi, là, mướn cái tu sĩ giết người là phương tiện, nhưng ngươi có thể bảo đảm chúng ta bên người những người này sẽ không đem ngươi bại lộ đi ra ngoài sao. Đừng quên, chúng ta lúc trước phát thiên đạo lời thề chỉ là nhằm vào chúng ta những người này ở lục mang giới. Đại chúng ta trở lại thương vân giới này tắc thiên đạo lời thề đối với chúng ta tới nói đã vô dụng Vân khung ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, theo sau nghiêm túc nói, các ngươi sẽ không. Diệp liên liên một nghẹn, nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy vân khung người này đặc biệt cố chấp, hơn nữa đối chính mình còn đặc biệt có tự tin. Ai cho ngươi dũng khí gửi thư nhầm người ngoài? Diệp liên liên hữu khí vô lực nói, tùy tiếp theo, nàng vung tay lên, nói, làm bác khê chết, từ trước mắt tới nói đúng với chúng ta tới nói không tốt. chứ không nói chúng ta 32 người lại đây cuối cùng chờ chúng ta đi trở về ai đều không có việc gì liền đã chết cái bắc khê như vậy có thể nói quá khứ sao hảo mặc dù có thể nói quá khứ nhưng là ngươi đừng quên trưởng tôn linh diêu tinh bốn người đến lúc đó là phải về bích tâm các trưởng môn nhất định là sẽ hỏi bắc khê việc rốt cuộc bởi vì ta lúc trước làm chúng ta những người này lập hạ thiên đạo thể bích tâm các nhất định sớm biết rằng bắc khê phán ra tôn môn chờ đến trưởng tôn linh bốn người đem bắc khê sự tình nói ra chỉ cần không phải cái ngốc tử bắc khê chết người đầu tiên nghĩ đến chính là chúng ta này đó khác tông môn đệ tử vì chính mình an toàn mà giết người diệt khẩu đến lúc đó việc này thật là càng lộng càng phiền thoái rốt cuộc ở bích các xem ra Bác khê lại như thế nào không đối đều là bọn họ bích các người mặc dù là muốn nàng chết cũng không tới phiên chúng ta những người này động thủ diệp liên liên dừng một chút còn nói thêm hơn nữa chúng ta chẳng những không thể đem nàng giết chúng ta trở về khi còn muốn đem nàng cùng nhau mang đi mọi người vừa nghe Trên mặt thần sắc đều là không tán đồng. Các ngươi cũng không cần như vậy nhìn ta. Diệp Liên Liên giải thích nói, đem người mang theo ta cũng có ta suy xét. Thứ nhất, vẫn là cái kia nguyên nhân, chúng ta 31 người tất cả đều đi trở về, liền đem Bắc khê một người lưu tại lục măng giới, chỉ quản nàng không chết, nhưng cũng không thể nào nói nổi. Hơn nữa phía trước ta chưa nói đem nàng mang về, đó là bởi vì chúng ta không biết nàng hành tung, bất quá hiện tại nếu biết nàng người liền ở Bách Lý gia tộc nhà đấu giá. Như vậy chúng ta vẫn là muốn đem người chụp đi. Thứ hai, là tiếp theo phía trên ta nói nhân tố nói, các ngươi cũng thấy được, tới khi nói thật dễ nghe, mặt khác năm cái tông môn lấy ta cầm đầu, chính là tới rồi lục măng giới, một đám đều như vậy không mất lo, như vậy có chủ kiến, ta này cũng bất quá là dành trước để phòng nhân tâm. Các ngươi thả hay chờ xem, đã chúng ta trở về lúc sau, chuyện này, ta nhất định là sẽ phải hướng bạch vũ tiền bối thảo cái cách nói. Mà cứ như vậy bạch vũ tiền bối cũng nhất định sẽ cùng kêu mấy cái tông môn thảo cách nói. Mặc kệ thế nào, bởi vì chuyện này, chẳng sợ lần sau lại qua đây, ta nhất định cũng là sẽ không lại tin nhận những người đó. Cứ như vậy, mấy tông quan hệ cũng liền sẽ không tựa lúc trước chúng ta tới khi như vậy hòa hợp. Cho nên a ta sẽ như vậy tính toán còn không phải phòng tiểu nhân ở sau lưng lời nói ta nói bậy sao. Đến lúc đó, mặc kệ mấy tông như thế nào nháo lên, ta là chiếm lý. bọn họ những người đó đều đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi nói tới đây diệp liên liên lời nói để vừa chuyển nói đây là trong đó một sự kiện còn có một việc ta không biết các ngươi còn có ai nhớ rõ đó là ở đàn sư giao lưu hội phía trước ta cùng với các ngươi theo như lời mọi người hai mặt nhìn nhau đều không có từ bắc khê chuyện này lần trước quá thần tới lúc này phương ninh ra tiếng nói Chính là đoàn trưởng ngươi phía trước giảng quá muốn mượn lục mang tinh bên này phi thăng thông đạo đem thương vân giới chung một bộ phận rốt của cáp chế không được đại năng đến nơi đây tới độ kiếp. Không sai. Diệp liên liên hướng về phía phương ninh liệt ra một hàm răng trắng. Ta là như vậy tưởng, lúc trước không phải ta làm đại gia hỏa lập thiên đạo thể không thể nói ra chúng ta tự thân lai lịch sao, nhưng hiện tại không giống nhau. Bác Khê đem chuyện này thọc ra tới, như vậy ta liền tưởng thừa dịp cái này thế ở lục mang trong giới tìm một cái có thể cùng chúng ta hợp tác người. Đoàn trưởng, ngươi chính là có người được chọn. Chí thiện hỏi. Phong ra. Diệp liên liên đốn một lát mới nói nói. Thương nhân trọng lợi, ngươi sẽ không sợ bọn họ ở chúng ta chân trước vừa đi, sau lưng liền cùng lục mang giới tu sĩ hợp nhau hỏa tới đối phó chúng ta. Chí mặc nói. Ngươi cũng nói thương nhân trọng lợi, nếu là bọn họ cùng chúng ta hợp tác có lớn hơn nữa lợi đâu. Diệp liên liên nói. Nhìn kia từng đôi đầu hướng chính mình do hỏi ánh mắt, nàng ngẩng đầu một lóng tay bầu trời ý có điều chỉ nói. Các ngươi có phải hay không đã quên phi thăng thông đạo mở ra khi sẽ có đại lượng linh khí dũng mãnh vào lục mang giới? Mọi người hai mắt trừng lớn, cùng lúc đó một đám đều ở trong lòng đầu âm thầm cân nhắc cái này lợi, phong ra bọn họ ăn không ăn hạ. Bất quá, cái này lợi chính là thật sự chọn a, lấy cái này cùng người hợp tác, phong ra như thế nào cũng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Các ngươi cảm thấy cái này chủ thế nào? Nếu là các ngươi đều đồng ý, như vậy ta đi trước sáo sáo phong hiểu nói. Đẳng cấp không nhiều lắm chúng ta lại cùng nhau qua đi cùng bọn họ chính thí đàm phán. Diệp Liên Liên nói. Vân Khung, Trí Mặc, Trí Thiện, Phương Ninh một hàng mười mấy người nhìn nhau. Ai trong tông môn đầu không có như vậy một hai cái tìm không được phi thăng thông đạo mà không thể không áp chế chính mình tu vi lão tổ ở. Trước mắt từ Diệp Liên Liên mở miệng, bọn họ đương nhiên là đồng ý. Sự tình liền như vậy định ra, Diệp Liên Liên đứng dậy nói. Tiết thành ta đây hiện tại liền đi tìm phong hiểu, từ hắn nơi đó tham tham khẩu phong. Mọi người nhìn theo Diệp liên liên đi ra tiểu viện thân ảnh, chỉ là trừ bỏ Nguyễn Minh Nguyệt cùng Diệp hoài ngoại, ai cũng sẽ không nghĩ đến đối phương ở gia tứ hợp viện, vào phong ra sau đại môn liền ở phong hiểu sở trụ trong viện lại ăn uống hơn phân nửa cái buổi sáng, thẳng đến ở phong hiểu nơi đó ăn qua cơm trưa nàng hồi một lần nữa trở về. 361, đường về. Tháng 6-13 Trung ương vực Tây Bắc Phương một chỗ tiểu sơn thôn cửa thôn, một hàng 14 người đội ngũ vội vàng ngự kiếm mà đến, bọn họ mỗi người thần sắc đều là phi thường kích động. Nhưng đồng thời, ở bọn họ giữa mày lộ ra dày đặc mỏi mệnh chi sắc. Đoàn người ở tiểu sơn thôn cửa thôn chỗ dừng lại, sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Một người một thân thanh y đi nữ tu như mày hỏi, khúc sư đệ, Diệp sư mội bọn họ thật sự ở chỗ này sao? Sẽ không có lầm. Ở nàng trong mắt, cái này thôn nhỏ thấy thế nào đều là một cái chỉ có luyện khí tu sĩ sinh hoạt thôn nhỏ. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Diệp liên liên sẽ đem hội hợp địa điểm truyền định ở chỗ này. Ta liên hệ một chút đoàn trưởng đi Khúc một bác xoa xoa giữa mày nói. Diệu ngữ thấy vậy nàng há miệng thở dốc có nghĩ thầm nói bọn họ những người này cùng Diệp Liên liên quan hệ đã nhau đến cái này phân thượng hắn còn nhận đối phương là đoàn trưởng sao. Đổi thành là nàng chẳng sợ đạo ý thức được chính mình không đối nhưng trước mắt nàng cũng đã đối với Diệp Liên liên kêu không ra kia một tiếng đoàn trưởng, chỉ là những lời này nàng rốt cuộc chưa nói ra tới. Hơn nữa hôm nay bọn họ liền phải khởi hành hồi thương vân giới, chờ trở lại thương vân giới. Bọn họ những người này làm ra tới sự luôn là làm nhà mình trưởng môn ở côn nguyên tông người trước mặt trên mặt không ánh sáng. Nếu tới rồi, kia còn không mau tiến vào chẳng lẽ còn cần lao nhân ta tới thỉnh các ngươi sao? Trầm thấp nam tu thanh gian vang lên, tùy theo mà đến chính là kia tựa như núi lớn áp lực. Mặc cựu tiên bối. Diệu ngữ thở nhẹ một tiếng. Chúng ta đi thôi. Khúc một bác sắc mặt rất là khó coi nói. Ở hắn lúc sau Kim Minh trên mặt cái gì biểu tình cũng không có đi tới. ở bọn họ lúc sau mọi người hướng về trong thôn đầu đi đến trong lòng đều là lo sợ bất an nếu diệp liên liên lúc này tự vận dụng một chút thần thức nhìn một cái nàng tuyệt đối sẽ hướng bọn họ đoàn người phun tào một câu hiện tại sợ hãi có ích lợi gì các ngươi sớm làm gì đi chỉ là đáng tiếc diệp liên liên giờ phút này đang cùng phong hiểu ở một mảnh trong phòng giao hóa đâu phong hiểu đem một cái vương mức không sai biệt lắm có một thước trường nửa thước khoăn nửa thước cao hộp gỗ bay ở diệp liên liên trước mặt tiểu bàn tròn thượng hắn nói diệp đạo hữu cái này hộp gỗ trang ngươi làm ta phong ra luyện chế tùy thân dược viên diệp liên liên mở ra hộp gỗ chỉ thấy bên trong bãi hai cái năm sáu tuổi nữ đồng nắm tay lớn nhỏ thủy tinh cầu thú vị chính là từ thủy tinh cầu bên ngoài dùng mắt thường hướng trong đầu xem thủy tinh cầu nội bộ là một nho nhỏ từng khối còn không có nàng ngó lút móng tay cái đại tiểu thổ địa tiểu thổ địa mặt trên màu sắc rực rỡ một mảnh đại biểu cho tiểu thổ địa thượng loại đồ vật chẳng qua kia màu sắc rực rỡ một mảnh đồ vật thật sự là quá nhỏ này đây nàng cũng không có thể từ giữa nhận ra tới những cái đó rốt cuộc là thứ gì phong hiểu thấy diệp liên liên trên mặt hiển lộ ra kinh ngạc hắn giải thích nói tùy thân dược viên luyện chế hảo sau ở không có nhận chủ phía trước tùy tiện cái nào tu sĩ đều có thể ra vào dược viên gia chủ xem khoảng cách các ngươi trở về còn có một ít thời gian hơn nữa này dược viên chống đông chủi lủi có điểm khó coi này đây liền phân công phong gia đệ tử đi vào loại dược linh dược mong rằng diệp đạo hữu không lấy làm phiền lòng diệp liên liên tức giận hướng hắn mắt trợn trắng nói Các ngươi giúp chúng ta loại linh dược ta cao hứng còn không kịp, ta còn muốn trách các ngươi cái gì. Đột nhiên Diệp Liên liên đề tài vừa chuyển, nàng nói, còn không có chúc mừng, từ đây phong gia ra, ra một người thất phẩm luyện khí sư. Sớm tại nàng còn không có bắt được kéo phong gia luyện chế tùy thân dược viên, liền có tin tức chuyển ra phong gia lão tổ phong chấn uy đánh sâu vào thất phẩm luyện khí sư thành công. Nơi nào nơi nào, nhờ phúc nhờ phúc. Nhắc tới chuyện này, phong hiểu trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý thần sắc. Diệp liên liên mắt nhìn trước mắt thứ này không suy nghĩ không biết bay tới chạy đi đâu, cũng lười đi đánh thức hắn. Nàng đem thần thức thăm tiến hai cái thủy tinh cầu nội, sau đó nàng phát hiện này hai cái tùy thân dược viên không gian có rất lớn khác biệt, chúng nó một cái bên trong chỉ có 220 mẫu tả hữu linh điển, có khác một cái bên trong không gian thế nhưng ước chừng có gần 400 mẫu linh điển. Ngay sau đó nàng nghĩ tới cái kêu bên trong có 400 mẫu linh điển tùy thân dược viên hẳn là phong chấn uy ở đột phá thất phẩm luyện khí sư sau lại luyện chế. Còn có một chút, phong hiểu thân là thương nhân gia tộc, ở nàng phía trước hắn hỏi chính mình đỉnh đầu không gian thạch có thể luyện chế bao lớn tùy thân trong không gian, hắn hẳn là đối chính mình có điều giữ lại, lại hoặc là nói hắn đem lớn nhất hao tổn cũng coi như đi vào, này đây mới có hắn phía trước sở báo cho chính mình hai cái không sai biệt lắm 200 mẫu linh điển tùy thân dược viên. Thu hồi thăm tiến thủy tinh cầu hai lũ thần thức, diệp liên liên ánh mắt đảo qua hộp gỗ bên chín cái, ngạch, chín cái dường như từ cùng cái khuôn mâu ấn ra tới ván chưa xâm nhẫn. diệp liên liên theo bản năng ánh mắt lại hướng kia hai cái thủy tinh cầu hình thức tùy thân dược viên nhìn nhìn hảo đi nàng rốt cuộc ý thức được phong gia vị kia thất phẩm luyện khí sư hắn trừ bỏ sẽ luyện khí bên ngoài một chút cũng đều không hiểu mị a trong lòng ghét bỏ về ghét bỏ nàng vẫn là nhanh nhẹn đem chính mình thần thức chia làm chín lũ hướng về kia chín chiếc nhẫn tìm kiếm nay chín chiếc nhẫn nội linh điền nhỏ nhất không sai biệt lắm ở nhị mẫu tả hưu, tổng cộng có ba chiếc nhẫn lớn nhất nội bộ có mười mẫu cũng liền một quả Dư lại năm chiếc nhận chúng nó nội bộ phân biệt có 12, 9 mẫu, 8 mẫu, 6 mẫu cùng với 4 mẫu Diệp liên liên đem thần thức thu hồi, một tay đem nắp hộp đắp lên Theo sau nàng chúng nhẫn chữ vật hộp ra một cái so nàng bàn tay còn muốn tiểu nhân hộp ngọc ra tới Nàng đem hộp ngọc đẩy đến phong hiểu trước mặt, ở đối phương rốt cuộc lấy lại tinh thần khi Nói, phong đạo hữu, ngươi này cho ta đổ vật chính là có điểm siêu a. Chỉ là phong đạo hữu có tâm, nhưng là ta cũng không thể làm phong đạo hữu có hại Cái này xem như ta cấp phong gia tạ lễ đi." Phong Hiểu tiếp nhận hộp ngọc khai vừa thấy, phanh, chỉ liếc mắt một cái Phong Hiểu liền đem nắp hộp một lần nữa khép lại. Phong Hiểu chép miệng, ngay sau đó xem Diệp Liên Liên ánh mắt có chút không đúng rồi, nhưng ngay sau đó hắn lắc đầu cười khổ liên tục, nhất nửa là hâm mộ nói, "Diệp đạo hữu ngươi này khí vận thật sự là quá tốt." Nhưng theo sau hắn lời nói Phong vừa chuyển, nói tiếp, "Bất quá, Diệp đạo hữu này hai quả vạn năm thanh long phẩm tướng là thật sự tốt không lời gì để nói." Phong mộ tham tải cũng liền ra mặt giày nhận lấy. Diệp liên liên trong lòng sách một tiếng, trước mắt nói thật dễ nghe đừng quay đầu liền đem chúng nó đương trụ phẩm cấp bán đấu giá rớt. Đồ vật giao tiếp xong, hai người liền từ trong phòng đi ra, Diệp liên liên tùy tay đem hộp gỗ cất vào to rộng trong tay áo. Hai người trở lại phong ra dòng bên cố ý vì bọn họ rửa sạch ra tới đất chống trước, bọn họ đến lúc đó khúc mục bắt chờ 14 người đã chờ ở nơi đó, cùng bọn họ cùng nhau còn có Nguyễn Minh Nguyệt, Vân Cùng, Chí mặc đám người. Ngay cả mặc cửu cùng lục ánh cũng đã chờ ở nơi đó, trước mắt liền kém nàng một người. Diệp liên liên đối mọi người nói một tiếng khiểm. Phong hiểu đúng lúc mở miệng nói, Diệp đạo hữu, ngươi phía trước thác ta làm sự ta đã thế ngươi làm tốt. Phong hiểu ra tiếng đồng thời, nơi xa mấy cái phong gia đệ tử giá một cái chỉ lộ đầu người lại đây, đã đi vào, mọi người đang xem thanh cái kia bị từng vòng đặc thù dây mây bọc thành một cái bánh trưng người không phải người khác, đúng là vi phạm thiên đạo lời thề bắc khê. Diệp liên liên không đi xem bích âm các kia bốn người trên mặt là một bộ cái gì thần sắc, ánh mắt ý bảo trực tiếp làm tôn hổ tôn báo hai người đem người cấp tiếp nhận lại đây. Theo sau nàng ánh mắt đảo qua mọi người, nói, lúc trước chúng ta 32 người lại đây hiện tại chúng ta cũng là 32 người cùng nhau trở về, cứ như vậy ta cũng coi như là có thể độ trên lệnh. Nói xong, Diệp liên liên vung tay lên, cửu tiêu vân thuyền liền xuất hiện tại đây một mảnh trên đất trống. Khúc mộc bắt mười bốn người đều là sửng sốt Bọn họ như thế nào cũng tưởng không Diệp Liên Liên sẽ như thế làm trò này lục mang giới tu sĩ mặt đem cửu tiêu vân thuyền đem ra. Chỉ là hắn thấy những người đó một đám trên mặt không hiện một tia kinh ngạc, mà Diệp Liên Liên lúc này đã đi trước một bước cùng hai gã bọn họ sở không người thức lục mang tu người cùng nhau thượng đến cửu tiêu vân trên thuyền. không một bắc có nghĩ thầm hiện tại hướng trí mặc đám người trước mắt là tình huống như thế nào, nhưng rõ ràng, hiện tại tất cả mọi người chuẩn bị thượng cửu tiêu vân thuyền. lập tức khúc một bắc cùng kim minh tương đối coi liếc mắt một cái liền đều từ đối phương tầm mắt bên trong thấy được trước thượng vân thuyền lại nói tin tức đương tất cả mọi người thượng cửu tiêu vân thuyền diệp liên liên mở ra thuyền trên người ẩn nấp trận pháp ngay sau đó cửu tiêu vân thuyền trên mặt đất sở hữu phong ra dòng bên người trong mắt biến mất không thấy trên mặt đất phong ra dòng bên người cảm nhận được cửu tiêu vân thuyền dâng lên lên cao thẳng đến bọn họ cảm thụ không đến một người trung niên nam tu đi đến một người thoạt nhìn qua tuổi nửa trăm láo nhân bên cạnh thấp giọng nói thôn trưởng bọn họ đi rồi đầu bạc lao nhân trên mặt vui tươi hớn hở hắn này tươi cười từ trước ngày khởi liền không từ trên mặt biến mất quá a lâm à, dặn do đi xuống đã nhiều ngày làm trong thôn mọi người đem trong thôn trừ bỏ những cái đó nhà mình trồng rau dùng thổ địa mặt khác nhóm đem những cái đó thượng đẳng trung đẳng linh điền đều loại thượng trung phẩm thượng phẩm linh loại lúc này đây chúng ta này chỉ phong ra dòng bên xem như muốn như diều gặp gió chín và dặm đúng rồi a lâm ngươi đi cầm chắc linh cầu đi thôn chuyển một vòng Ta muốn một lần nữa chắc quá trong thôn 15 tuổi dưới hải tử linh căn chỉ cần không phải ngụy linh căn sở hữu hài tử đều không cần đi ra ngoài làm việc, đều cho ta ở nhà hảo hảo tu luyện, đợi cho thời cơ đến, này đó hài tử đó là chúng ta này chỉ phong ra dòng bên hy vọng. Ai, ta đây liền đi, bị gọi là A Lâm trên mặt vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên, hắn không biết thôn trưởng một người ở nơi đó cao hưng cái gì, nhưng hắn vẫn là không nói hai lời đi chấp hành thôn trưởng phân phó xuống dưới nhiệm vụ. Bên kia đã điều khiển cửu tiêu vân thuyền bay đi lục mang tinh ngoại diệp liên liên nhàn tản ngồi ở phòng điều khiển nội đối với A cửu hạ đạt mệnh lệnh nói, A cửu, kế tiếp chỉnh giá cửu tiêu vân thuyền liền từ ngươi tới không chế. a đúng rồi, ven đường ngươi nếu là phát hiện thiên thạch đàn nói ngươi nhớ rõ răng lưới vớt mấy cái, đến lúc đó, những cái đó ngươi vớt trở về thiên thạch ngươi trừ bỏ kiểm tra đo lường ra tới những cái đó vô dụng thiên thạch ngoại, cho ta khấu hạ bốn thành tới, sau đó. Ngươi tử kia sáu thành thiên thạch bên trong đem tốt nhất thiên thạch cho ta đơn độc lấy ra một thành tới. Bà bảo bảo, ngươi đây là lại muốn làm chuyện xấu tiết tấu à? A. A cửu nhu nhu thanh âm bên trong lộ ra ghét bỏ chi sắc. Diệp liên liên lại là một bộ thói quen bộ dáng, không nóng không lạnh nói, cửu tiêu vân thuyền là ta, hạ lệnh vất thiên thạch cũng là ta, ta trước tuyển làm sao vậy. Cho dù là bị ta chọn dư lại, kia cũng là bọn họ không hoa nửa khối linh thạch lấy không. Nói tới đây diệp liên liên dừng một chút. Sau đó kéo dài quá một chương không mau mà nói, lại nói, bọn họ một đám đều không phải ta đoàn viên, ta là bệnh thần kinh mới cho bọn họ thứ tốt. Diệp Liên Liên cùng A Cửu lại Hàn Huyên trong chốc lát sau liền không hề cùng nó lại liêu đi xuống, ngược lại đem kia chỉ một toa tiến vòng tay bên trong liền không lại toát ra quá mức trăng non bắt ra tới. Hung hăng loát một phen trăng non trên người lão hổ mao sau Diệp Liên Liên mới biên bước nó trên má hổ mao biên đối nó nói, Tỉnh tỉnh lặng, biết ngươi có thể cùng Bạch Vũ tiền bối liên hệ. Ngươi hiện tại liền cùng Bạch Vũ tiền bối liên hệ một chút, liền nói chúng ta một hàng 32 người đã ở trở về trên đường, thỉnh hắn liên hệ một chút mặt khác mấy cái tông môn, còn có chúng ta đại khái còn cần một năm tả hưu thời gian mới có thể khai trở về. Diệp liên liên nói nói, nàng cảm thấy chính mình có thể thừa này đoạn ở đường về thời gian nhiều hơn thông qua trăng non cùng Bạch Vũ trước giảng một chút phía chính mình tình huống. Trọng ca muốn một chút, nàng, muốn, cáo, chạm. 362, một đám lao lưu manh. Diệp liên liên ở phòng điều khiển nội liên tiếp bên ngoài lưu ảnh thạch, sau đó nàng phát hiện tất cả mọi người ở nhìn trong phòng đầu, này trong đó còn bao gồm lục ánh cùng mặc kiểu hai vị tiền bối. Nhìn lưu ảnh thạch 30 tới cá nhân đầu, lướt qua phong hiểu cùng với phong vô tông này hai cái bị phong người nhà phái ra sung phong người ngoại, những người khác đều là vây quanh bị dây đằng bọc thành bánh trưng bắc khê. Xuyên thấu qua lưu ảnh thạch, nàng nhìn đến lục ánh đang ở làm cái gì, bất quá còn hảo. Xuyên thấu qua lưu ảnh thạch chuyển tới Mặc Cửu giải thích, thanh âm nàng đã biết lục ánh đang ở đối Bắc Khê tiến vào dẫn hồn nhập ngụ thuật, pháp thuật này thi triển đến tu sĩ trên người trừ bỏ sẽ tiêu hao tu sĩ trên người một ít linh lực ngoại cũng không có mặt khác nguy hại. Nay đây ở bọn họ không có thi triển thủ đoạn dưới tình huống thẩm vấn Bắc Khê không có kết quả, lúc sau ở trực tiếp sử dụng sẽ dẫn tới người ngốc rất siêu hồn thuật ngoại, vận dụng dẫn hồn nhập ngụ thuật đem người kéo đến nàng chính mình nhất khát vọng muốn đi trong ngộng đó là biện pháp tốt nhất. Tại đây pháp thuật hạ Chỉ cần người kia nghị lực không đủ kiên định, quản ngươi ra sao phương yêu ma quỷ quái nhất định là sẽ bại lộ ở thi thuật người trước mặt. Mà hiển nhiên, các nàng vị này hồn xuyên đồng đạo tâm trí cùng nghị lực đều phi thường không tốt. Nhìn lưu ảnh thạch nội một đám đem không tốt tâm tình đều biểu hiện ở trên mặt mọi người, diệp liên liên thử nhai răng. Nàng hiện tại hoàn toàn có thể tưởng tượng đến vị này hồn xuyên mội tử sở hiện ra ở mọi người trước mặt thế giới đối với cái này tu chân thế giới nguyên trụ tới nói đánh sâu vào đó là đến có bao nhiêu đại Chẳng qua này muội tử ở nguyên bản tới thế giới thiệt tình tuổi sẽ không quá lớn, nghe Lưu Ảnh Thạch bên trong cái kia không ngừng kêu gạo chính mình là thiên đạo sủng nhi, chờ nàng gom đủ 12 mỹ nam liền mang cả gia đình mang theo mọi người phi thăng linh giới vân vân. Diệp Liên Liên chịu đựng kia cổ từ đáy lòng toát ra tới cảm thấy thẹn cảm, tiếp tục xem đi xuống. Chỉ là nàng ánh mắt ở rơi xuống Nguyễn Minh Nguyệt trên người, xuyên thấu qua Lưu Ảnh Thạch nhìn đến nàng kia gần như hồng đến thiêu cháy vành hai, Diệp Liên Liên lại không nhịn xuống liệt khai khoe miệng. Cung năng tránh ở phòng điều khiển trộm đạo sờ mà xuyên thấu qua lưu ảnh thạch xem phát sóng trực tiếp so sánh với tới, cùng vị kia hồn xuyên mội tử đại ở cùng cái phòng nội Nguyễn Minh Nguyệt mới là đáng thương nhất kia giống nhau. Có đối lập sẽ có thương tổn, làm sao đây, nhìn lưu ảnh thạch nội cái kia hàn khí vô khác biệt toát ra tới tiểu đồng bọn, phía trước kia cổ toát ra tới cảm thấy thẹn cảm thế nhưng tan đi không ít. Phía trước trăm mét chỗ phát hiện một mảnh thiên thạch khu. A cửu nhu nhu thanh âm đột nhiên vang lên. Kinh tới rồi chính đem sở hữu lực chú ý đặt ở Lưu Ảnh Thạch Thượng Diệp Liên Liên. Diệp Liên Liên lấy lại bình tĩnh, nói, "Vậy hạ vong vớt." Nói, nàng đôi tay véo khởi chỉ quyết, ngay sau đó, nàng cả người liền biến mất ở phòng điều khiển nội. Liên ở người biến mất khoảnh khắc, phòng điều khiển đại môn bị A Cửu cấp toàn diện phong kín, cuối cùng, A Cửu còn dùng nàng kia nhu nhu tiểu lại âm bất mãn nói, "Nói phong chính là vũ, liền như vậy điểm định lực, thật sự thực lo lắng bảo bảo là như thế nào ở tu chân giới sinh tồn đến bây giờ." Đã tiến vào đến yêu thú tiểu cảnh bên trong Diệp liên liên cũng không biết giá cửu ở sau Lương hoài nghi thực lực của chính mình. Giờ phút này nàng người đang đứng ở một mảnh thôn nhỏ địa chỉ cũ mặt trên. Đây là nàng tự đắc đến yêu thú tiểu cảnh sau lần thứ hai tiến bảo. Lần đầu tiên đi vào cái này tiểu cảnh vẫn là ở một tháng trước nàng đem văn nhân cẩn một hàng năm trăm người tới mang tiến vào thời điểm. Ở nàng đem người mang tiến tiểu cảnh sau từ văn nhân cẩn dẫn đường mang theo bọn họ tìm được năm đó thiên điệu tông đệ tử ở tiểu cảnh nội an toàn khu. Chẳng qua khi bọn hắn 500 người tới tìm được cái kia an toàn khu khi nơi đó trừ bỏ còn có thể xem đến một ít kiến trúc sở lưu lại một chút dấu vết bên ngoài, nơi nào còn có một gian nửa điểm nhân loại sinh hoạt quá phòng. Chẳng qua nàng không nghĩ tới chờ nàng lần thứ hai tiến vào khi, cái này cùng loại với thôn nhỏ cũ di chỉ bên ngoài tường đã một lần nữa bị cao cao mệt khởi tường vây nội trên dưới 100 tràng giản dị nhà gỗ chỉnh tề họa một bài bài kiến ở nơi đó. Diệp liên liên ở cái này an toàn khu dạo qua một vòng. lệnh nàng buồn bực chính là nàng ở cái này an toàn khu thế nhưng không tìm được một người bóng dáng liên ở nàng suy xét muốn hay không ở chỗ này chờ văn nhân cẩn bọn họ khi trở về rất xa nàng từ một phương hướng nghe được thưa thớt người thanh âm nàng tìm thanh âm truyền đến phương hướng nhìn xung quanh qua đi lại thấy đen nghìn nghịt một mảnh nhân hình hắc ảnh đang ở hướng chính mình nơi chỗ bay tới diệp liên liên híp lại mắt hạnh vọng chỉ trong chốc lát nàng giơ tay hướng về kia một mảnh người phương hướng phất phất tay bầu trời người hiển nhiên cũng thấy được an toàn khu diệp liên liên Đội ngũ chung trong đó người một nhanh hơn tốc độ bay lại đây, còn không đợi hai chân rơi xuống đất, thô cùng mà lại to lớn vang dội nam tử thanh âm vang lên. Diệp nha đầu, ngươi hôm nay như thế nào nghĩ đến tiến vào nhìn xem ngươi kinh thúc. Lôi to con, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta này tiểu sư muội nàng nếu là không có việc gì, nàng là tuyệt không sẽ tiến vào xem chúng ta. Tịch hồng truy ở lôi kình phía sau rơi xuống chen vào nói nói. Diệp liên liên bị này hai người này một ta cắm, đến bên miệng nói lại có chút nói không nên lời. Nàng ho nhẹ hai tiếng, nói, kia gì, ta chính là tiến vào hỏi một chút nơi này, nơi đó có cái loại này đại khối cục đá. Thiểu sư mọi người muốn cục đá làm gì? Lại không có gì dùng. Tịch Hồng kinh ngạc hỏi. Từ hai bên áo choàng đều bò con sau, nguyên bản đối với Tịch Hồng còn ôm có địch ý diệp liên liên hiện tại đến là có thể thu một chút chính mình kia cổ địch ý, nhưng cũng tuyệt đối không hảo đến có thể cùng Tịch Hồng nói thượng vài câu chuyện riêng tư. Trước mắt hai người quan hệ cũng liền như trước mắt như vậy, không thân không gần. Diệp liên liên tránh nặng tìm nhẹ nói, ta chính là hữu dụng. Nàng đầu vừa chuyển, đem ánh mắt rơi xuống lôi kình trên người, từ lúc bắt đầu nàng liền đánh hỏi lôi kình chú ý, ai làm văn nhân cẩn cái này dòng binh đoàn người một đám đều là nhân tình, so sánh với tới lôi kình nơi này liền dễ nói chuyện rất nhiều. Lôi kình đang chuẩn bị mở miệng, lại nào tưởng sau lại đội ngũ tất cả đều đã trở lại, trong đội ngũ một đám đầu đại khái ở một M7 nhưng luận trọng lượng tuyệt đối vượt qua 400 cân mập mạp một tay chụp ở lôi kình tay trái trên cánh tay. Tới tới tới, lôi láo ca, liền ngươi kia chỉ nhớ có thể nhớ rõ nơi nào có đại lượng cục đá, ngươi nhường một chút, làm phó đoàn trưởng tới, hắn đầu óc hảo, nhất định nhớ rõ không ít địa phương có đại lượng cục đá. Mập mạp nói không khỏi phân trần lôi kéo so với chính mình còn muốn cao hơn hai cái đầu lôi kình đến một bên đi, hắn ở đem người kéo xuống đồng thời còn không quên thuận tay đem phó đoàn trưởng Lý Thụy đẩy ra tới. Mắt thấy tốt nhất nói chuyện lôi kình bị mập mạp lôi đi, Diệp Liên liên lộ ra một cái răng đau biểu tình. Mẹ nó nàng bất quá là muốn hỏi một chút cái nào địa phương có đại thạch đầu sao, nhưng trước mắt tình huống nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy chính mình chính là một khối tự động đưa tới cửa tới đại thịt mỡ, mà trước mắt những người này chính là kia kiến sói đói đâu. Diệp nha đầu, chúng ta trước mắt có phải hay không đã ra lục mang tinh? Lý Thụy trên mặt tự mang ấm áp hỏi. Diệp liên liên nhìn liếc mắt một cái Lý Thụy, trong lòng âm thầm chửi thầm một câu, khoác dương bà ngoại ra soi xám Lý Thụy mắt thấy Diệp liên liên kéo trường mặt không lên tiếng. trong lòng hiểu rõ ngay sau đó hắn nâng lên tay phải một phách diệp liên liên bả vai nói bất quá là chút cục đá tiểu nha đầu tế cánh tay tế chân ngươi cũng đừng động thủ liền tại đây an toàn khu chơi chơi đùa câu câu cá những cái đó việc nặng ta làm những cái đó đại quê mùa hắn cho ngươi đi làm chỉ cần quay đầu lại tiểu nha đầu nhớ do phó cho chúng ta một thành thiên thạch liền thành cái gì một thành thiên thạch không có không có không có diệp liên, liên cơ hồ là nhảy rời xa trước mắt cái này trung niên đại thúc trang điểm lý thụy các ngươi liền ở bên trong đảo cái cục đá liền muốn từ ta nơi này lấy một thành thiên thạch tưởng mỹ nếu có thể như vậy tính ta đây cũng cao hứng ở chỗ này đảo cục đá nửa thành không đúng các ngươi ở chỗ này đảo cục đá ta phân các ngươi nửa thành thiên thạch chính là mệnh vậy ở một thành cơ sở thượng lại giảm phân nửa thành lý thụy như là cùng diệp liên liên nói giống nhau vô an quyết định nhưng người quay đầu hắn liền đối với phía sau còn không có đi xa đoàn viên nhóm quát các ngươi này đó đàn ông nhóm nhưng đều nghe được tiểu nha đầu nói đều động khởi tay tới cấp tiểu nha đầu dọn cục đã tới. một bên diệp liên liên bình sinh lần đầu tiên gặp được cường mua cường bán người cũng là không ai lý thụy nói làm nàng ở an toàn khu bên trong câu câu cá thật là có người hướng tay nàng cường tắt một phen cần câu đem nàng đẩy đến an toàn khu nội một cái bờ sông, xong rồi đối phương còn cho nàng làm ra một con tiểu ghế gấp, làm nàng ở trên bờ ngồi xong tả hữu hai chân biên là một cái trang nửa xô nước thùng gỗ cùng với một đống tự chế thịt khô đồ ăn vặt. Ngồi ở tiểu ghế gấp thượng câu cá diệp liên liên nội tâm là hỏng mất, đều là một đám đại năng giống nhau nhân vật, có thể hay không ở tiểu bối trước mặt yếu điểm thể diện. Nhưng mà sự thật lại là Diệp Liên Liên hoàn toàn không thể đối một đám lính đánh thuê ôm có cái gì tốt ấn tượng, nói trắng ra là bọn họ chính là một đám khoác lính đánh thuê ra lão lưu manh, bình thường khi ngươi còn không cảm thấy bọn họ có bao nhiêu thế nào, một khi cùng bọn họ hích lợi nổi lên xung đột, mẹ nó một đám người một giây cho ngươi nguyên hình tất lộ. Trong lòng chính sinh tiểu hờn dỗi đâu. lúc này trong tay cần câu hơi hơi giật giật phục hồi tinh thần lại diệp liên liên ánh mắt rơi xuống cần câu trên đầu ca tuyến chỉ thấy cá tuyến phía dưới bị thứ gì cắn được lúc này tử trong sông mặt đồ vật còn lôi kéo cá vải nỉ kẻ diệp liên liên đứng lên nàng một bên chậm rãi nâng lên cần câu đầu một bên tay phải thượng cầm một cái vớt cá võng đợi cho nhìn đến trong sông biên cá sau nàng tay mắt lanh lẹ đem tay phải dò xét đi ra ngoài vớt cá vong một vớt trực tiếp đem còn căn cá tuyến cá cấp vớt đi lên bắt lấy cá đem cá trong miệng cá câu đem ra theo sau đem cá hướng thùng một ném diệp liên liên một lần nữa ngồi trở lại tiểu ghế gấp thượng theo một cái một cái cá bị câu đi lên dần dần nàng thật đúng là bị câu lên hứng thú tới văn nhân cẩn trở lại an toàn khu ở lý thụy thuận miệng để một miệng sau hướng về diệp liên liên bên này đi tới đại hắn đến gần liên nhìn đến ở nàng phía sau bãi một loạt năm cái thùng gỗ hắn ánh mắt hướng kia năm cái thùng gỗ nhìn nhìn không nghĩ tới nơi đó đầu chen đầy bị nàng câu lên tới cá người câu nhiều như vậy cá Một người ăn xong sao? Văn Nhân Cẩn không khỏi ra tiếng nói. Diệp Liên Liên hừ hừ nói, ta một người ăn không hết, bán cho ngươi ngươi muốn sao? Văn Nhân Cẩn không nói tiếp, đẹp mắt đào hoa nhìn chằm chằm đối phương cái hót một hồi lâu, hắn có chút lộng không rõ tiểu cô nương như thế nào đột nhiên liền tính tình không hảo. Chợt hắn ngón tay hơi khúc khúc, ở tiếp thu đã đến tự tự mình phó đoàn trưởng truyền âm hắn mới mới biết đối phương là vì chuyện gì mới nhăn mặt cho chính mình xem. Tiên lặng hắn ở trong lòng vì chính mình phó đoàn trưởng điểm một cái tán. nếu đã quyết định hảo trở về đến thương vân giới trùng kiến thiên địa tông như vậy bọn họ những người này trên người hiện có tài nguyên liền có chút không đủ nhìn này đây tiểu muội sư tiện nghi ta có thể chiếm vậy chiếm chút đi tóm lại là sư xuất đồng tông nghĩ đến tiểu sư muội khí qua đi cũng liền sẽ không lại truy cứu nếu là diệp liên liên sẽ thuật độc tâm nói phỏng chừng lúc này tử định là muốn tại chỗ nổ mạnh sau đó đầu ngón tay văn nhân cẩn cái mũi nói một câu đại sư minh, giống ngựa như vậy sú không biết xấu hổ người về sau nhất định tìm được không đạo lữ địa chỉ fm miễn phí nhanh nhất 363, trở về diệp liên liên ở yêu thú tiểu cảnh nội chờ thời gian không dài đợi cho lý thụy đem một cái túi chữ vật đưa qua sau nàng liền đi ra ngoài một hồi đến phòng điều khiển nội diệp liên liên đầu tiên là xuyên thấu qua thao tác trước đài thủy tinh cửa sổ ra bên ngoài nhìn nhìn Hoặc, diệp liên liên một cái không nhịn xuống kêu to ra tiếng nhìn ngoài cửa sổ kia rậm rạp phiêu phù ở vũ trụ trung thiên thạch nàng ngẩng đầu thẳng kêu ác ủ. a cửu a cửu ngươi đây là mang theo chúng ta tới nơi nào như thế nào sẽ có lớn như vậy một mảnh thiên thạch đàn thuyền thân thế nào có hay không bị bên ngoài những cái đó thiên thạch va chạm đến bảo bảo phóng nhẹ nhàng ngươi quá kích động a cửu nhu nhu thanh âm không mang theo một tia gợn sóng nói ta chính là thần khí ở vũ trụ bên trong chỉ cần không phải gặp gỡ ba cái bốn cái thế giới nổ mạnh ta chính là sẽ không như vậy dễ dàng bị hủy tiêu diệt a cửu nói diệp liên liên dưới chân sàn nhà biến đổi trong suốt thủy tinh tài chất sàn nhà trong nháy mắt liền ảnh ngược ra phòng điều khiển phía dưới vũ trụ trung tình huống Diệp Liên Liên một chút thích đứng cơ hội đều không có hạ hai mắt đột nhiên vừa thấy dưới chân vũ trụ sao trời nếu không phải nàng tay mắt lanh lẹ một phen đỡ lấy bên ngồi ghế dựa lúc này nàng phỏng chừng chân mềm nằm sắp xuống đất đi chính là còn không đợi nàng mở miệng hướng A Cửu tiến hành miệng thượng trả thù nàng toàn bộ tầm mắt đã bị tàu bay phía dưới trường hợp cấp khiếp sợ tới rồi chỉ thấy nàng chỗ đã thấy tầm mắt trong phạm vi Kiểu tiêu vân thuyền thuyền đầu cái đấy không biết như thế nào toát ra tám chỉ tiểu túi lưới. Đương nhiên, nơi này nàng sợ chỉ tiểu túi lưới không sai biệt lắm cũng muốn có bọn họ tới khi giải võng một phần năm lớn nhỏ. Này tám chỉ tiểu túi lưới bay nhanh vận tác, một túi lưới vớt đầy liền sẽ bị thu hồi đến Tiểu tiêu vân thuyền thuyền thân. Đợi cho đem túi lưới thiên thạch ở thuyền phía sau, kia chỉ túi lưới lại sẽ bị phái ra đi vớt. Suy nghĩ một chút tám tiểu túi lưới cùng nhau hành động, chẳng sợ nó dung lượng tiểu nhân một chút. Nhưng đoạt được đến thiên thạch số cũng muốn so một cái đại lưới đi xuống nhiều A. Hơn nữa, nàng có thể tưởng tượng đến, nếu liền ở nàng nơi phòng điều khiển này quả nhiên thuyền đầu phía dưới có thể có 8 tiểu túi lưới, như vậy nàng hiện tại hoàn toàn có thể tưởng tượng đến ở thuyền thân, thuyền chân chỗ, nơi đó cũng có không ít tiểu túi lưới đang ở hành động. Mà lúc này A cửu lại đem phòng điều khiển phía trên kia một bộ phận thuyền đầu cũng cấp lộng cho trong suốt hóa. diệp liên liên muốn chỉ dương lên khởi cổ là có thể nhìn đến một cái lưới lớn đang ở chậm di di hướng thiên thạch đàn bắn xuyên qua sau đó hơi hơi lôi kéo hồi vong khẩu thu nạp đem một đống thiên thạch bao bọc lấy cuối cùng trở về tới kéo thoạt nhìn cùng di vạn mất thiên thạch không có gì không giống nhau nhưng thật muốn tế cứu lên nói liền sẽ phát hiện tán vong tốc độ thoáng chậm một chút đồng thời cũng thoáng mang theo điểm động tính ra tới diệp liên liên cao nâng cổ nhìn như là ở nhìn đến mất thiên thạch chính là nàng đồng tử lại là tản ra tới không có một cái ngưng tụ điểm. Sau một lúc lâu, Diệp Liên Liên như là rốt cuộc nghĩ đến cái gì giống nhau, ở phòng điều khiển nội điên quần Tiêu Á Cửu, Á Cửu, Á Cửu, Á Cửu, tiểu Tiêu Vân thuyền phía dưới tiểu túi lưới chúng nó hành động thuyền nội người có phải hay không đều phát hiện không đến. A Cửu Tiêu ngạo hừ hừ chính là không nói lời nào, thẳng đến xem đủ rồi Diệp Liên Liên kia phó gấp gáp bộ dáng, nó mới dơ cao đánh khẽ chi lên tiếng, nói, chúng ta hiện tại ở vũ trụ bên trong. Cửu tiêu vân thuyền nội người ai sẽ ngốc đến sẽ đem chính mình tinh thần lực dò ra cửu tiêu vân thuyền ngoại bọn họ là không sợ chính mình tinh thần lực bị vũ trụ trung xạ tuyến cấp bắn tới do đó đạo đến chính mình tinh thần lực xuất hiện biến chất sao hơn nữa ta chỉ là mở ra nhìn trong nhà đỉnh đầu kia một bộ phận trước mắt bọn họ đều bị đỉnh đầu đại vong bắt trở về thiên thạch cấp hấp dẫn trụ tầm mắt hơn nữa vì bỏ thêm vào cửu tiêu vân thuyền phía dưới những cái đó đột nhiên biến mất thiên thạch chỗ trống ta đã đem những cái đó vớt trở về thiên thạch tiến hành rồi xóa tuyển Đem những cái đó vô dụng thiên thạch toàn bộ lại từ cửu tiêu vân thuyền cái đấy một cái bài tiết ống dẫn nội bài tiết đi ra ngoài. Cứ như vậy, những cái đó phế phẩm thiên thạch vừa vặn bỏ thêm vào những cái đó đột nhiên biến mất thiên thạch. A cửu dừng một chút, nói tiếp, tuy rằng ta làm như vậy chính chúng ta tư vất không ít thiên thạch, nhưng đồng thời muốn từ kia một đống ngươi tính toán phân cho mọi người thiên thạch trung khấu hạ bốn thành, đó là không diễn. Diệp Liên liên lại vung tay lên, nói, không có việc gì, ta nơi này có một đống đại thạch đầu Chờ một lát ngươi trước khấu hạ bốn thành thiên thạch, đến lúc đó ngươi lại đem ta nơi này cục đá sung mới vừa vứt đi thiên thạch ném nhập vũ trụ trung, sẽ không có người có cái kia lá gan muốn đi ra ngoài kiểm tra. A cửu, ngươi thông minh, ngươi thông minh. Có những cái đó tiểu túi lưới ở cửu tiêu vân thuyền phía dưới trộm đạo sờ vất thiên thạch, diệp liên liên đối với văn nhân cẩn kia đầu chỉ là tùy tiện hai người động động ngón tay cho nàng đảo tới một đống đại thạch đầu liền phải lấy đi nàng một thành trung nửa thành thiên thạch không còn có tính tình. vì thế ở kế tiếp hồi trình thời gian mỗi khi gặp được tiểu phạm vi thiên thạch diệp liên liên sẽ làm a cửu đem cửu tiêu vân thuyền khai chậm một chút bên ngoài thượng vớt mấy vóng ngầm mấy chục cái tiểu túi lưới đều xuất hiện gần nhất nhị hồi trên tay nàng một cái gần ngàn bình nhẫn chữ vật bị thiên thạch chứa đầy lại trang thiên thạch khi đã thay đổi một cái khác nhận chữ vật ngày nay nàng ở lại thông qua trang non hướng về xa ở thương vân giới bạch vũ lặp lại tố cáo một lần chặn sau diệp liên liên tính tính thời gian bọn họ đoàn người đã ở trong vũ trụ chạy hơn nửa năm lâu. Chỉ là liền ở vừa mới trăng non truyền đến bạch vũ vấn đề, hỏi bọn hắn còn có bao nhiêu lâu mới có thể khi trở về, nàng liền có chút nói không rõ. Vô pháp, Diệp Liên liên hướng A Cửu do hỏi, A Cửu, chúng ta còn muốn bao lâu mới có thể trở lại thương vân giới? Nếu là trên đường không giảm tốc nói, hai tháng sau chúng ta là có thể tới. Bởi vì lúc trước bọn họ rời đi thương vân tinh khi lưu có tọa độ, này đây A Cửu thông qua tọa độ suy nghĩ không nghĩ tính toán ra đường về thời gian. Diệp liên liên nghĩ đến đám kia uy không thân bạch nhã lang, trong mùi hừ lạnh một tiếng, nói thẳng, kế tiếp lộ trình chúng ta không giảm tốc, này tiếp trở về. Nói xong, nàng làm trăng non đem tin tức này thông báo cấp bạch vũ, mà nàng chính mình tắt thông qua phòng điều khiển loa đem tin tức này chuyển tới mọi người nơi nhìn trong nhà, ở một ít người trên mặt biểu lộ ra bất mãn phía trước nàng trước một bước mở miệng, phía trước bạch vũ tiền bối cùng ta thông tin, ta đã trở về hắn, đến nôi các ngươi bên trong nào đó người. Đã lấy không nhiều như vậy thiên thạch chẳng lẽ còn không đủ đem các ngươi ăn uống lấp đầy sao? Ném xuống lời này câu, thông qua lưu ảnh thạch nhìn đến một ít người trên mặt khó coi thần sắc diệp liên liên tâm tình tốt hừ nổi lên cười nhỏ, dù sao đều phải hồi thương vân giới, lúc này tử những người đó còn cho nàng làm ở mỹ nàng làm một chút đều không ngại trở mặt. Này nhóm người A, đều là cho quán. Bất quá, chúng ta trước từ từ, chờ trở lại côn nguyên tông, chính là còn có vài chàng diễn đang chờ bọn họ xem đâu. rốt cuộc nàng gần nhất thích thông qua trang non tới cấp bạch vũ gọi điện thoại đến nỗi điện thoại nội dung đương nhiên trốn bất quá bọn họ mấy năm nay ở lục mang tinh sinh hoạt xong rồi nàng còn nhân tiện cùng bạch vũ mỗi ngày báo bị bọn họ mỗi ngày hành trình liền tỉ như gặp được thiên thạch đàn lạp tỷ như vớt thiên thạch lạp lại tỷ như vớt xong thiên thạch mở ra hy hữu khoáng thạch lạp cuối cùng lại tổng kết một chút ta không sai biệt lắm hôm nay một ngày chúng ta vớt trở về nhiều ít nhiều ít cân sau đó đại ra một phân chúng ta người phân được nhiều ít nhiều ít lạc. Tóm lại, nàng cũng không tin ở nàng mỗi ngày mỗi ngày nói muốn tặng không cấp khác tông môn nhiều ít thiên thạch sau bạch vũ còn có thể bình tĩnh Đặc biệt là kia mấy cái tông môn đệ tử cái loại này không tìm được khác tu chân giới trước chúng ta nghe ngươi Tìm được tu chân giới sau chúng ta muốn xoay người đường chủ nhân phương pháp sau hắn phía sau côn nguyên tông người còn có thể ngồi trụ ngẫm lại, nàng thật đúng là có điểm tiểu kích động đâu chế chút, Diệp Liên liên đi tới A Cửu cho nàng chỉ dẫn từ phòng điều khiển đến nàng phòng nghỉ nối thẳng tiểu đạo Trở lại phong nghỉ Diệp liên liên cấp Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài, Tống Khuê, Chu Minh Thủ, Phương Ninh thông qua đồng tâm khế truyền cái âm, làm cho bọn họ trong chốc lát vòng qua mọi người tới nàng nghỉ ngơi. Diệp liên liên đem người đều thông chi đến sau nàng chính mình tắt ngồi ở tiểu bàn tròn trước, ở nàng trước mặt còn bãi năm cái một cái khuôn mẫu khắc ra tới ván chưa sớm nhẫn. Này sáu chiếc nhẫn chính là nàng từ phong hiểu nơi đó lấy lại đây tùy thân không viên, chẳng qua nàng đem không gian lớn nhất bốn cái tùy thân dược viên nhẫn đều thu lên. Này trong đó có nàng tư tâm không giả, nhưng đừng nhìn tùy thân dược viên ở tu chân giới chính là dù ra giá cũng không có người bán, trong đó tùy thân dược viên nội bộ không gian càng lớn, nó giá cả chính là phiên lần dâng lên. Mặc dù nàng đem kia bốn cái không gian lớn nhất tùy thân dược viên nhẫn đem ra, Phương Ninh cùng Chu Minh thủ hai người cũng lấy không ra như vậy nhiều linh thạch. Tuy rằng nàng cũng cùng các nàng nói qua phía chính mình có thể nợ trướng, nhưng là suy nghĩ một chút, nàng hai được đến tùy thân dược viên, nhưng sau này mười mấy năm đều thiếu người khác linh thạch. thân là tu sĩ ai đều không muốn đi. Diệp Liên Liên ở phòng nghỉ đợi không sai biệt lắm nửa canh giờ, tại đây nửa canh giờ Nguyễn Minh Nguyệt năm người lục tục đi tới nàng phòng nghỉ. Năm người nhìn đến Diệp Liên Liên trước mặt tiểu bàn tròn thượng bày biện năm cái một cái khuôn mẫu khác ra tới nhẫn đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngược lại nghĩ đến đối phương đem Phương Ninh cũng kêu lại đây sau Nguyễn Minh Nguyệt cùng Diệp Hoài hai người trong lòng lại hiểu rõ, mà Tống Khuê ở cùng Chu Minh Thù xác định quan hệ sau từ đối phương trong miệng được đến một ít tin tức. Diệp Liên Liên cũng không ngông nghĩa. đối với có chút kích động Chu Minh Thủ cùng với rõ ràng kỳ hảo chiếm đa số Phương Ninh hai người nói này năm chức nhẫn chính là Ta thác Phong gia luyện chế tùy thân dược viên chẳng qua này năm cái trong đó tam cái nội bộ đều chỉ có nhị mẫu linh điển dư lại hai quả nhẫn một quả bên trong có 4 mẫu linh điển một quả bên trong có 6 mẫu linh điển Minh Thủ Ninh Tỷ các ngươi thả chính mình tuyển một quả đi Chu Minh Thủ kích động đang chuẩn bị mở miệng liền phải đối Diệp liên liên nói chính mình muốn kia cái có 6 mẫu linh điển nhẫn Khỏe mắt dư quang quét đến Phương Ninh, nàng đột nhiên nhớ tới, Phương Ninh nàng cũng là muốn mua một cái tùy thân dược viên, lập tức mở ra khẩu, lại bị nàng đóng trở về. Phương Ninh thấy vậy chỉ là đạm đạm cười, cùng Chu Minh Thủ đối với có được một cái tùy thân dược viên khát vọng, nàng tâm thái liền tốt quá nhiều, này đại khái cùng nàng không phải một cái đan sư có quan hệ đi. Liên liên, nào chiếc nhẫn là bốn mẫu tùy thân dược viên, ta muốn cái kia. Phương Ninh thấy Chu Minh Thủ chờ chính mình trước mở miệng, nàng liền đem cái kia bốn mẫu tùy thân dược viên trước muốn. diệp liên liên một tay đem cái kia bốn mẫu nhẫn chọn ra tới một tay lại là để ở miệng bên cạnh hắc hắc hắc cười cái không ngừng phương linh tiếp nhận nhẫn sau nàng theo sau liền đem sáu mẫu cái kia cung cấp chu minh thủ chọn ra tới nhạ cái này nhẫn chính là sáu mẫu cái kia tùy thân dược viên nghĩ đến minh thủ ngươi là muốn cái này chu minh thủ tiếp nhận diệp liên liên đưa qua nhẫn ngay sau đó nàng liền đem nó mang tới rồi chính mình tay trái ngón trỏ mặt trên đến nỗi làm tùy thân dược viên nhận chủ nàng tính toán chờ trở, trở lại chính mình phòng nghỉ sau lại làm Đoan trưởng, ta cái này tùy thân dược viên yêu cầu nhiều ít linh thạch. Tùy thân dược viên bắt được Chu Minh thủ định định tâm thần, nàng hỏi. Diệp Liên Liên không có lập tức báo giá, lúc trước Phong gia thế nàng luyện chế hai cái đại tùy thân dược viên bởi vì hợp tác là Phong gia miễn phí giúp nàng luyện chế, rồi sau đó đầu chín cái tiểu tùy thân dược viên là nàng sau lại làm Phong gia luyện chế, lướt qua không gian thạch, nàng không sai biệt lắm chi trả Phong gia gần 100 triệu tử tinh thạch. Diệp Liên Liên cũng lười cố sức đi tính giới. thuận miệng liền cho các nàng hai người báo không sai biệt lắm một cái giai cách, ninh tỷ cái kia 600 vạn tử tinh thạch, minh thủ cái kia 1.100 vạn tử tinh thạch, ơn, phía trước ta nói rồi phải cho các ngươi mỗi người đánh cái giảm 30%, không sai biệt lắm ninh tỷ người nơi đó cho ta 420 vạn tử tinh thạch, minh thủ ngươi nơi đó cho ta 770 vạn tử tinh thạch. T một bên tống khuê nghe xong không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh, tuy rằng tiểu đồng bọn đã cấp đánh giảm 30% nhưng là cái kia số nghe đi lên vẫn là hảo dọa. Diệp liên liên hướng tống khuê thử nhai răng, nói, đừng nhìn này hình như là cái giá trên trời, các ngươi đừng quên, các ngươi ở ta dược viên bên trong có không ít linh dược đâu, những cái đó nhưng đều là thượng nhân đại, tùy tiện từ cao tuổi bên trong đảo thượng 10 cây 8 cây, kia linh thạch liền kiếm đã trở lại, không cần một năm thời gian. Nói tới đây, Diệp liên liên lời nói vừa chuyển, đối phương an hòa chu minh thủ hai người nói, nếu các ngươi đều có chính mình tùy thân dược viên, thừa chúng ta còn ở vũ trụ bên trong. Từ ngày mai khởi các ngươi mỗi ngày đến ta nơi này một canh giờ, sau đó đem loại ở ta dược viên bên trong linh dược đều gì tại đi thôi, bằng không đợi sau khi trở về, minh thủ còn hảo, ninh tỷ ngươi nơi đó liền không quá phương tiện. À, còn có, ninh tỷ phía trước phân ngươi kia cây vạn năm hỏa long thụ, ta nghĩ nghĩ ngươi vẫn là đừng lấy ra tới, phía trước ta đem các ngươi cho ta vạn năm hỏa long mục trồng sống tam cây, ngươi cầm đi nhị cây, liền đem kia hai cây cấp tông môn. sau đó ngươi đi theo chúng ta đi rồi đoạt được linh dược cũng liền lấy cái tốp năm tốp ba không sai biệt lắm nhiều nhận người hận phương Ninh nghĩ nghĩ nói kia sau này ở các ngươi côn nguyên tông hỏa long thụ không có trưởng thành lên phía trước ta liền đem ta nơi này vạn năm hỏa long thụ kết ra vạn năm thanh long trực tiếp chuyển giao cho ngươi đi hành nói xong sự năm người lục tục ra diệp liên liên phòng nghỉ kế tiếp mỗi ngày phương Ninh cùng chu minh thủ mỗi ngày đều sẽ tới diệp liên liên nơi này đưa tin Sau đó từ Diệp Liên liên mang theo các nàng hai cái tiến vào nàng dược viên đi di tài linh dược, ngẫu nhiên Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài, Tống Khuê ba người cũng sẽ lại đây hỗ trợ, bất quá bọn họ ba người cơ bản đều là sai khai, bằng không, thực dễ dàng khiến cho người hoài nghi. Nơi này còn có một việc muốn đề một chút, có lẽ là triển bằng bằng sở luyện chế dược viên cùng tu chân giới bên này luyện chế dược viên có điều bất đồng, lại hoặc là Diệp Liên liên cái này dược viên cấp bậc muốn cách khác tỷ cùng Chu Minh thù hai cái muốn cao này đây. Các nàng mang chính mình tùy thân dược viên tiến vào cắt liên liên dược viên khi cũng không có phát sinh bài xích phản ứng. Rốt cuộc hai người ở nửa tháng sau đem loại ở diệp liên liên dược viên bên trong linh dược linh thực không sai biệt lắm chuyển rời đến các nàng chính mình tùy thân dược viên bên trong. Bất quá phương linh cuối cùng vẫn là để lại đại khái một mẫu không đến linh dược lưu tại diệp liên liên tùy thân dược viên bên trong không có động, chuẩn bị đến lúc đó giao cho tông môn. Lại là một tháng rơi cựu tiêu vân thuyền ở một cái màu thủy lam tinh cầu ngoại chữ đủ một lát. Theo sau toàn bộ thuyền thân ẩn nấp không thấy, một đầu hướng về kia viên màu thủy làm tinh cầu chát đi xuống. Thương vân giới, bọn họ đã trở lại. sáu 364-364, mục đến diễn xem, không vui. A cửu có rất cường đại trí nhớ, này đây đương cửu tiêu vân thuyền xuyên qua tầng tầng tầng mây lúc sau thân ở thuyền nội người xuyên thấu qua cửa sổ đi xuống xem liền sẽ phát hiện ở bọn họ dưới thân cảnh vật phi thường quen thuộc. Diệp Liên Liên làm A Cửu trực tiếp đem Cửu Tiêu Vân thuyền Hướng về năm đó, bọn họ đường đi ra ngoài tuyến rơi xuống côn nguyên tông sau núi Thiên Ẩn Phong đi lên. Cùng lúc đó, Diệp Liên Liên làm trăng Non liên hệ Bạch Vũ, thỉnh hắn ở Thiên Ẩn Phong trận pháp phía trên khai một lỗ hổng ra tới, bọn họ chuẩn bị muốn chạm đất. A Cửu khống chế được Cửu Tiêu Vân thuyền Hướng về Thiên Ẩn Phong chậm rãi rơi xuống, mà liền ở cùng thời gian côn nguyên tông đương nhiệm trưởng môn cũng là kinh giác tới rồi có thứ gì đang ở côn nguyên tông trên không. chẳng qua đối phương không biết vận dụng cái gì thủ đoạn ẩn ngấp thân pháp đang lúc hắn chuẩn bị muốn mở ra hộ sơn đại trận khi hắn trước mặt đột nhiên ra tới một trận truyền âm phủ hắn mày nhăn lại nhưng vẫn là thực mau mở ra này nói truyền âm phủ nhiên hắn chỉ nghe xong truyền âm phủ chung hai câu lời nói kế tiếp truyền âm phủ chung còn phun ra người ngữ đều bị hắn vứt chi sau đầu vung tay háo truyền âm phủ lập tức vỡ thành cho tàn, mà người khác tắc biến mất ở hướng lên trời phong hôn nguyên điện ngoại cùng lúc đó biển mây phong lưu nguyệt phong Quảng Ngọc Phong, Võ Chiếu Phong, Tố Minh Phong, Tê Hoa Phong chờ thu được tin tức người đều khẽ sờ sờ hướng sau núi chạy đến. Đến nỗi vì cái gì là khẽ sờ sờ, kia đương nhiên bởi vì những người này đúng là Diệp Liên liên bọn họ đoàn người sau khi rời khỏi đây lấy thư duệ cầm đầu xác nhận chạm đã phương người. Đến nỗi những cái đó không có thu được tin tức người, không phải không đúc kết, chính là có khác tâm tư. Thiên ẩn phong nội Bạch Vũ ở tiếp thu đến Trăng Non truyền đến tin tức sau liền ở Thiên ẩn phong trên không mở ra một cái miệng to, mà đúng lúc này. đã có người lục tục thông qua truyền tống trận tiến vào tới rồi thiên ẩn phong nội mà những cái đó vẫn luôn liền loa ở thiên ẩn phong nội đóng cửa côn nguyên tông láo tổ nhóm càng là ở bạch vũ thu được tin tức kia một hai tức công phu liền chạy tới thiên ẩn phong trên không a cửu ở nhận thấy được phía dưới trận pháp mở ra ngay sau đó nó trực tiếp thao tác cửu tiêu vân thuyền bay đi xuống cửu tiêu vân thuyền thông qua trận pháp sau bạch vũ lại lần nữa trận pháp phục hồi như cũ cùng lúc đó diệp liên liên đem cửu tiêu vân trên thuyền ẩn nấp trận pháp triệt hồi ngay sau đó Phía dưới đứng người liền nhìn đến kia quen thuộc mà lại có chút thứ người mắt kim sắc tàu bay. Bạch Vũ khỏe miệng chịu chịu lẩm bẩm nói, mặc kệ xem vài lần, này kiểu tiêu vân thuyền đều như vậy đục lộ a. Trước mắt bọn họ những người này ở vào thiên ẩn phong đỉnh núi, Bạch Vũ nói tới nói lui, nhưng vẫn là nhanh tay mở ra dưới chân vết đá. Từ hắn bắt đầu, trước hết nhảy đi vào, ở hắn lúc sau một đám lao tổ cũng nhảy thân mà nhập. những cái đó sau lại đuổi tới người thấy vậy đầu tiên là làm gần một năm tới thường ở tại tông môn đường tông tu sĩ cấp cao đi trước đại những người này đi vào lúc sau bọn họ một đám người trực tiếp cùng nhau nhảy xuống dù sao cái này động đủ đại không phải cửu tiêu vân trên thuyền diệp liên liên thấy tông môn các trưởng bối đều nhảy vào bạch vũ mở ra trong động nàng liền làm a cửu điều chỉnh một chút cửu tiêu vân thuyền góc độ lấy một cái đầu tại hạ đang ở thượng tư thế một đầu chát đi xuống đại cửu tiêu vân thuyền toàn bộ thuyền thân tiến vào sơn trong cơ thể Cái kia bọn họ nhảy xuống cửa động đã lại là gặp gần cục đá lộ. Cửu Tiêu Vân Thuyền nội chúng chung chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đãi bọn họ chấp xem qua thoảng qua thần khi liền phát hiện, Cửu Tiêu Vân Thuyền đã ngừng ở mà Thiên Ẩn Phong Sơn trong cơ thể. Cửu Tiêu Vân Thuyền trùng quanh vây đầy lớn lớn bé bé mấy chục cái nguyên anh trở lên đại năng. Đứng ở Cửu Tiêu Vân Thuyền nội nhìn trong nhà còn không có đi ra ngoài mọi người lướt qua bản thân chính là đại năng lục bảo cùng Mặc Cửu hai người, mặc khác một đám không phải ở trúc cơ hậu kỳ. chúc cơ vòng tròn lớn dừng lại chính là mới vừa bước vào kim đan sơ kỳ người tới nói áp lực chưa từng có quá đại. Đặc biệt là lôi kéo nhà mình sư huynh sư tỷ ngược gió gây án mấy cái, lúc này tử liền nghĩ đến có Diệp Liên Liên ở chỗ tốt rồi. Chỉ là tưởng tượng đến ở hồi trình này gần một năm bọn họ chứng kiến đến Diệp Liên Liên số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay bọn họ trong lòng mới dâng lên kia một cổ tính toán nháy mắt đã không có. Lại nhìn đến Diệp Liên Liên đã mang theo phong hiểu phong vô tịch hai người đã trước hết hạ cửu tiêu vân thuy Ở bọn họ ba người lúc sau là Nguyễn Minh Nguyệt, Chí Mặc, Vân Cung, Phương Tỷ, Nam Cung Anh đám người cũng đệ nặng Bắc Khê đi xuống, bọn họ cũng chỉ đến đi theo khúc một bác, Kim Minh, Trưởng Tôn Linh cùng nhau đi xuống. 32 người từ lúc cửu tiêu vân trên thuyền xuống dưới, cựu tiêu vân thuyền quanh thân Kim Quang lập lòe, theo sau hoa vì một đạo sao băng vọt vào Diệp Liên Liên đan điển. Diệp Liên Liên nhìn xem chung quanh như vậy nhiều tu vi đều ở bọn họ những người này phía trên đại năng, lao tổ, nhất thời có chút mặt manh. Đến không phải nói nàng thật sự không nhận biết người mặt, mà là tại đây trừ bỏ nhà mình tông môn người Diệp liên liên mặt thuộc ngoại. Những người khác nàng trên cơ bản đều không quen biết, đều không phải lúc trước bọn họ rời đi thương vân giới khi chứng kiến các tông môn trưởng môn trưởng lão. Bất quá, ngẫm lại cũng là, nhà ai trưởng môn cùng trưởng lão có rảnh đến vẫn luôn thường ở tại côn nguyên tông. Bọn họ đương nhiên là phái trong tông môn những cái đó có tu vi có địa vị nhưng là lại nhàn người lại đây thường ở. Diệp liên liên nghiêng đi thân nhìn xem theo sau lưng mình một đám người thấy này đó hóa lúc này từ một đám đều an phận đứng ở nơi đó cũng không vội mà hướng nhà mình tông môn trưởng bối hành lễ, nàng chịu đựng tưởng trận trắng mắt xúc động lại đột nhiên quay lại thân. Nàng hướng Bạch Vũ đi đến, đối hắn hành một cái lễ tay, trực tiếp hỏi, tiền bối, xin hỏi vị nào là bích thâm các tiền bối. Chỉ là Bạch Vũ hiển nhiên không có đem nàng vấn đề nghe đi vào, ngược lại dùng một loại xem quái vật ánh mắt nhìn bọn họ một đám người. Không chỉ hắn một người Chính là những cái đó thường ở tại côn nguyên tông mặt khác tông môn tu sĩ cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Các ngươi một đám như thế nào cốt linh chỉ so các ngươi rời đi khi giải quá 35 năm? Bạch Vũ nhữ mày hỏi. Diệp liên liên mặc mặc, đối với hai cái thế giới có rất lớn thời gian tựa hồ đã quên Bạch Vũ đề ra, bất quá trước mắt, nàng dừng một chút, nói, Đại khái là chúng ta sở tìm được tu chân giới cùng chúng ta thương vân giới có đại đại thời gian kém đi, trừ bỏ cái này lý do, ta cũng nghĩ không ra khác lý do. Mọi người tiếp nhận rồi Diệp Liên liên cái này giải thích, kế tiếp bọn họ lại quay đầu tới xem đi theo Diệp Liên liên cùng nhau từ cửu tiêu vân trên thuyền xuống dưới những người khác trong mắt nhiều ít chút bao dung. 35 năm thời gian, bọn họ nhóm người này người bên trong gần nửa số người có thể trở thành kim đan tu sĩ đã là không dễ. Lúc anh cùng mặc cửu tuy đã đinh ước, bất quá trước mắt bọn họ vẫn là muốn trước hướng từng người tông môn trong đội ngũ đi. Chẳng qua cùng mặc cửu cùng đồng lai các đồng môn khó được thân cận giao lưu so sánh với lục ánh ở đi vào nhai các ba người phía trước sắc lánh khó coi không nói, trong ánh mắt lộ ra một cổ làm bọn hắn ba người xa lạ xa cách cảm. Lục, lục ánh lao tổ, ngài, ngài đây là làm sao vậy? Nhai các ba người đều bị trước mắt lục ánh loại này lạnh léo dọa tới rồi. Nàng nhan nhạt một phía ba người, theo sau ánh mắt hướng về kim minh, khúc một bắc, trưởng tôn linh ba cái tông môn mười mấy người quét ngang qua đi. Bị nàng đảo qua liếc mắt một cái mỗi người đều là phân phân túi đầu, lục ánh thu hồi chính mình tầm mắt, chỉ là nhàn nhạt nói, không có việc gì, chẳng qua ta cùng với mặc kiểu rời đi đoàn đội đi ra ngoài thám hiểm trọng thương phản hồi sở chịu chiếu cố chỉ là mặt ngoài, lần sau lại đi ra ngoài, các ngươi nhớ rõ đổi một nhóm người, không cần. Nhiều thông minh, chỉ cần nghe lời là được. Bạch Vũ đối với lục ánh trong lời nói sở chỉ đã sớm biết, không chỉ điểm này, Diệp liên liên vì cáo trạng. nàng cơ hồ là đưa bọn họ gần nhất đến lục mang giới hành trình cùng với mọi người sở làm việc làm đều cùng hắn nói một lần cùng lúc đó hắn đang nghe quá một lần diệp liên liên cáo trạng sau trên cơ bản đem thường ở tại côn nguyên tông đường tông tu sĩ đều kéo đến thiên ẩn phong đi lên này đây ở diệp liên liên chính mình cũng không biết dưới tình huống nàng ở đường về cùng bạch vũ mỗi ngày một cáo trạng ở đối phương cố ý vì này hạ thành bọn họ một đoàn tu sĩ cấp cao nghe một cái tiểu bối mỗi ngày vừa phun tảo tuy rằng vừa mới bắt đầu nghe khi này đó một đám trong tông môn đầu ra tới tu sĩ cấp cao đối với bị một cái tiểu bối các loại ghét bỏ nhà mình tông môn đệ tử rất là kéo không dưới mặt đồng thời lại hận đi theo diệp liên liên cùng nhau đi ra ngoài đệ tử một đám không biết cố gắng đặc biệt là bích đâm các kia vài vị ở nghe được diệp liên liên một cái kính phun tào bọn họ tông môn kia hai cái đơn vị liên quan kia phẫn nộ ngọn lửa đều có thể đem toàn bộ thiên ẩn phong cấp tiêu. chính là theo nhật tử từng ngày quá khứ bọn họ những người này đều đã thói quen một một khuôn mặt không đem hỉ hình phóng tới mặt ngoài Hơn nữa, bọn họ phát hiện bọn họ tuy rằng buồn bực với Côn Nguyên Tông một cái tiểu bối như vậy không đem bọn họ tông môn để vào mắt kiêu ngạo thần sắc, nhưng là bọn họ không thể không thừa nhận cũng đúng là bởi vì Diệp Liên Liên kia cơ hồ mỗi ngày một cáo trạng, cùng với khi cách mấy ngày hội báo lại vớt nhiều ít thiên thạch, lại phải bị bọn họ tông môn chia đều đi nhiều ít, bọn họ này đó thường ở tại Côn Nguyên Tông tu sĩ cấp cao mỗi ngày đều có tống cổ thời gian. Đương nhiên Nếu là diệp liên liên mỗi lần hội báo song sau không cần lại thêm những cái đó câu ai, tiền bối, chúng ta côn nguyên tông thật là mệnh đã chết, nhưng là nếu vất thiên thạch lại chẳng phân biệt cho nhân ra, lại làm đến chúng ta tông môn giống như đặc biệt keo kiệt, ai, làm ta giống như ở dưỡng hải tử dường như, nhưng là nếu bọn họ thật là ta hải tử, ta lập tức liền đem bọn họ một đám qua tay bán đi, như thế nào còn có thể kiếm thượng mấy khối linh thạch đâu, ngao ngao ngao. Tiền bối, hôm nay chúng ta muốn thống nhất phân thiên thạch, ai. thượng vạn khối thiên thạch bị phân đi này một đám khai ra tới cho dù là khối bình thường nhất quán thạch trồng chất nhiều kia cũng là một tuyệt bút linh thạch ra nói liền càng tốt làm bọn họ những người này giống như đều là tới tống tiền mắt thấy không khí càng ngày càng xấu hổ bích âm các hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái theo sau một thon dài một nhỏ sinh hai cái thân ảnh đi ra hai người đứng ở đệ nặng bắc khê tôn hổ tôn báo hai huynh đệ trước mặt vị kia một thân hoa phục dáng người thon dài khuôn mặt tuấn tốt nguyên anh nam tu nói Hai vị, cái này ta bích đâm các phản đồ liền giao tử cho chúng ta đi. Còn không đợi tôn hổ tôn báo hai huynh đệ có điều phản ứng, vị kia thân hình nhỏ sinh nguyên anh nữ tu đã đem bị dây đằng bọc thành bánh trưng bắc khê đơn cánh tay xách tới rồi chính mình trong tay. Diệp liên liên thấy vậy, lại bổ sung nói, còn thỉnh hai vị tiền bối thứ lỗi, nhân không xác định bắc khê có hay không bị đoạt xá, này đây chúng ta ở hồi trình trên đường đối nàng thi triển dẫn hồn nhập mộng thuật, cũng bởi vậy, chúng ta xác định bắc khê bị đoạt xá. Nói tới đây Diệp Liên Liên cố tình dừng một chút, dẫn hồn nhập mộng thuật chung, cái này đoạt sáng người, nàng vị trí thế giới cùng chúng ta tu chân giới hoàn toàn không giống nhau. Phía trước lục ánh ở đối bắc khê thi triển dẫn hồn nhập mộng thuật khi Diệp Liên Liên không ở chàng giờ phút này khúc mục bắc đám người ở nghe được nàng lời nói bọn họ một đám đều theo bản năng tưởng Nguyễn Minh Nguyệt Tống Khuê đám người trở về lúc sau nói cho nàng. Binh âm các hai người thân sắc cổ quái mà nhìn Diệp Liên Liên liếc mắt một cái. cuối cùng vẫn là vị kia nguyên anh nam tu nhàn nhạt hướng về phía diệp liên liên gật đầu một cái tỏ vẻ chính mình đã biết. Nếu không phải bọn họ hai người ở diệp liên liên đoàn người không có trở về trước vẫn luôn ở thiên ẩn phong nơi này nghe nàng mỗi ngày hướng bạch vũ tiền bối phung tào hai người bọn họ cũng tưởng tượng không đến trước mắt biểu hiện có nền ép phi thường nghiêm túc thiếu nữ nàng chân thật tính tình là cái lại nhảy quỷ, hơn nữa vẫn là cái ngôn ngữ sắc bén lại nhảy quỷ. Đồng dạng có loại cảm giác này còn có mặt khác tông môn một ít người. Diệp liên liên bọn họ trở về thời gian thượng sớm, trước mắt liền buổi trưa cũng chưa quá, này đây những người này ở lánh đến nhà mình đệ tử lúc sau một đám đều sốt ruột trở về, chính là côn nguyên tông đương nhiệm trưởng môn thỉnh bọn họ lưu lại ăn cơm lại đi cũng đều bị bọn họ là lướt tự tuyệt. Diệp liên liên mắt thấy này diễn còn không có mở màn đâu, liền như vậy tan cả người đều không tốt. Chỉ là hành thiên tông, bích âm cát, nhai các người đi thật sự là mau, liền cho nàng phản ứng thời gian đều không có liền như vậy tan đi, phản đến là phật tông Đồng lai các này hai bên người nguyên bản cũng tưởng chạy nhanh hồi tông môn, lại không nghĩ bị nhà mình đệ tử cấp kéo lại, nói là bọn họ còn có cái gì ở đoàn trưởng nơi đó gửi đâu. Hai tông tu sĩ cấp cao chính không hiểu ra sao đâu, thẳng đến trí mặc, vẫn không đám người giải thích bọn họ mới biết được bọn họ đi đến lục mang tinh thế nhưng dọn nhân ra dược viên, hiện tại bọn họ linh dược chính thuê loại ở diệp liên liên tùy thân dược viên bên trong đâu. Đương nhiên, bọn họ những lời này đều là tránh phong hiểu phong vô tịch hai huynh đệ nói. Chương 365-365, tâm, cái kia kêu, kêu khí A. ngay các, bích âm các hai tông người mang theo khúc mục bắt trưởng tôn linh đoàn người đi cái kia kêu mau, phản đến là hành thiên tông người, nguyên bản cũng là chuẩn bị mang theo này đó không bất lo hôn đản nhóm lập tức đi, nhưng vừa thấy Phật tông cùng đồng lai các người không có một chút phải đi tính toán, đương hạ nhân lão thành tinh hành thiên tông hai vị nguyên anh cũng không đi, cùng lúc đó, bọn họ còn đem khúc mục bắt năm người trở về tin tức truyền quay lại tông môn. trong khoảng thời gian này vừa lúc đến phiên hành sách chân quân trụ côn nguyên tông mà không khéo hành sách chân quân lành nghề thiên tông nội lệ tới có bạo tính tình chi sưng thông qua bạch vũ nghe xong diệp liên liên gần một năm đối nhà mình nhà mình trưởng bối cáo trạng cùng với các loại cùng phun tào hắn kia bạo tính tình sớm đã đạt một cái linh giới điểm trước mắt nếu không phải phật tông cùng đồng lai các kia đầu kia mấy cái tiểu nhân tựa hồ còn cùng côn nguyên tông kia mấy cái tiểu nhân còn có chuyện gì nhi hắn trực giác chính mình còn không thể đi bằng không Đã sớm sách theo này bọn không bất lo hôn đản trở về làm cho bọn họ bị phạt đi. Hành sách chân quân ánh mắt như là muốn phun hỏa giống nhau đảo qua khúc một bắc năm người, diệu ngữ, giang hiểu hà, triệu hài lâm ba người trột dạ túi đầu theo bản năng đều trốn đến khúc một bắc phía sau. Hành sách chân quân lành a một tiếng, lúc này đến là sợ, phía trước đi theo đi ra ngoài không phải thực tự cho là đúng lợi hại sao. Nói hắn đem ánh mắt rơi xuống diệu ngữ trên người. Ta hành thiên tông đã dạy ngươi muốn đổ vật chính là như vậy thừa người chưa chuẩn bị trộm đạo lấy máu nhận chủ sao. Bị điểm danh diệu ngữ sắc mặt trắng nhận, nàng cũng nghĩ đến lúc trước ở xuân thần cung điện nội chính mình thừa diệp liên liên cùng chu minh thủ chưa chuẩn bị là muốn làm một trời một vực đỉnh lấy máu nhận chủ. Hành sách chân quân xoay chuyển ánh mắt, lại rơi xuống triệu hoài lầm trên người, ngươi nhưng, thật giỏi, như thế nào cùng côn nguyên tông cái kia tiểu nha đầu liên hệ không thượng, cho rằng từ đây rốt cuộc cũng chưa về thương vân giới. này đây liền trên người một chút linh dược đều không bỏ được lấy không tới cứu người buồn cười kia linh dược còn không phải ngươi một người triệu hoài lâm đầu buông xuống mắt lộ ra kinh hoàng bọn họ 5 người bên trong trừ bỏ phương ninh bên ngoài không một bác diệu ngữ phương hiểu lòng sông sau đều có một cái nguyên anh sư tôn này đây bọn họ ba người đã làm sai chuyện đều có bọn họ sư tôn tới giúp bọn hắn xử lý nhưng hắn bất đồng hắn sư tôn chẳng qua là kim đan chân nhân Hắn có thể bị tuyển ra tới cùng mọi người đi theo Diệp liên liên đi ra ngoài, vẫn là dựa vào hắn lấy ở tại trong tông môn từng giọt từng giọt chính mình. Kinh doanh ra tới hảo nhân duyên hảo nhân mạch. Nguyên bản hắn cho rằng cho dù bọn họ đã trở lại, thân ở thương vân giới tông môn người không phải nhanh như vậy biết bọn họ ở lục mang tinh trung sở làm ra sự tình tới. Hắn có thể ở sự tình hoàn toàn bại lộ ra tới phía trước một chút đem nổi ném cấp những người khác, chỉ là hắn quên mất Diệp liên liên bên người còn có một con có thể cùng Bạch Vũ liên hệ Bạch Hổ ở. chỉ là hiện tại nhớ tới lại có ích lợi gì giờ phút này hắn đem sở hữu sự tình đều về tới rồi diệp liên liên thông qua bạch hổ tất cả đều chuyển cho đang ở thương vân giới mọi người biết cùng triệu hoài lâm có đồng dạng ý tưởng không chỉ một cái hành sách chân quân vừa thấy liền biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì hắn lạnh lùng nói các ngươi cho rằng kia tiểu nha đầu giống các ngươi giống nhau sao nàng thật hướng chúng ta cáo trạng ta đến cao hứng chỉ là từ đầu tới đuôi nàng hoàn hoàn toàn toàn chỉ cùng bạch vũ tiền bối cao quá một lần trạng thời gian còn lại nàng đều ở cùng bạch vũ tiền bối ghét bỏ các ngươi, là chúng ta những người này được đến cái kia tiểu nha đầu truyền tin tức trở về mới mỗi ngày lại đây nghe thượng vừa nghe, kết quả, à, chân chính là ném chúng ta hành thiên quá mặt. Nói tới đây hành sách chân quân xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống nhà mình tiểu đồ đệ trên người, nhìn đến hắn kia túng dạng, hắn há miệng thở dốc, cái gì mắng chửi người nói đều không nghĩ nói, cuối cùng giơ tay bang một tiếng hướng hắn trên đầu chụp được đi, biết chính mình xuẩn còn không theo sát điểm ngươi đại sư mình. Thế nhưng còn sẽ bị gây xích mích cho ngươi đại sư mình kéo chân sau, ngươi nếu vẫn là như thế, đại trở về lúc sau ngươi liền cho ta đi tư quá nhai thượng nghỉ ngơi mười. Nam, làm bên trên gió lạnh lanh tuyết hảo hảo đem ngươi thổi thổi thanh tỉnh. Cuối cùng hành sách quân thật đem ánh mắt rơi xuống khúc một bắc cùng phương ninh trên người, hắn đầu tiên là trụt một chút khúc một bắc vai, nói, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, này một đường, ngươi vất vả. Cuối cùng hắn mới đưa ánh mắt rơi xuống phương ninh trên người, nghĩ đến chính mình cái kia ngã xuống lao hưu Hành sách quân thật khó đến ôn hòa mặt mày đối nói, còn hảo, còn có cái minh bạch, ngươi, thực hảo. Đại muốn chạy người đã đi rồi, dư lại bạch vũ thấy như cũ còn có như vậy nhiều người đại ở chỗ này, hắn tầm mắt đầu tiên là rơi xuống còn không có đi Phật Tông, đồng lai các cùng với ở một bên răn dạy người hành thiên tông đoàn người, cuối cùng hắn thu hồi tầm mắt cùng diệp liên liên đối diện. Hắn có chút tức giận nói, tiểu nha đầu, ngươi chính là còn có chuyện gì không có xuyên thấu qua trăng non nói với ta. Diệp liên liên giờ phút này cũng là từ nơi xa hành sách chân quân kia đức quáng truyền tới thanh âm bên trong nghe ra chính mình đây là bị bạch vũ tiền bối cấp hô a Trên mặt làm vặn vẹo biểu tình, trong lòng hô to may mắn chính mình không thật sự đem chuyện gì nhi đều thông qua trang non chuyển quay lại đi. Diệp liên liên đang chuẩn bị cùng trước mắt vị tiền bối này nói một câu hô chính mình chuyện này, chỉ là Phật tông cùng đồng lai các người đã mang theo trí mặc, vân cung đoàn người đã đi tới, này đây, nàng đành phải đem đến trong cổ họng nói cấp nuốt trở về. Dưới chân bước hắn đầu chọc cùng nhau tới chính là vương hắn kia quả hương bổ bản tay to liền hướng Diệp Liên Liên phía sau lưng tiếp đón, hắn biên vô nàng bối biên ha ha cười nói, mấy trăm năm không thấy tiểu nha đầu ngươi vẫn là như vậy tiểu, bất quá, nhà của chúng ta này mấy cái tiểu tử thúi ít nhiều người chiếu cố. Nói xong, dưới trần thần sắc thu thu, ngay sau đó trên mặt lại khó được lộ ra quẫn bách chi sắc, hắn đối với Bạch Vũ nói, Bạch Vũ tiền bối, cái kia gì, này mấy cái tiểu nhân còn có chút đồ vật ở tiểu nha đầu nơi đó, ngài xem. Giới trần nói mới rơi xuống hạ, bế quan 600 năm gần nhất 2 năm mới tiến giai hóa thần thành công mà ra quan. Nhàn rỗi không có việc gì cho nên tự phát lại đây thưởng trụ vân khung sư tôn lưu phong tôn giả lúc này khỏe miệng liệt hai. Hiển nhiên một bộ hảo tâm tình mang theo nhà mình này bọn tiểu tử nhóm đi tới tiến đến chen vào nói. Hắn vừa lên tới, liền từ tự mình nhẫn chữ vật cầm một khối vương bức đỏ đậm một mảnh ngọc bài ra tới. "Ân, nhà ta này mấy cái tiểu hài tử vất vả ngươi một cái hoa hoa mang theo, tới tới tới, tới nho nhỏ lễ gặp mặt Tiểu A Nhi lấy chính mình cầm đi chơi A. Bị cương tắc một khối ngọc bài Diệp Liên liên đầy đầu hát tuyến, đứng ở lưu phong tôn giả phía sau Vân Khung khẽ sờ sờ kéo một phen nhà mình sư tôn ống tay áo. Giờ phút này hắn thật sự rất muốn đối hắn nói một câu, sư tôn ta chịu điên hồi nhà mình rút đi có thể chứ? Diệp Liên liên nhìn xem Vân Khung, nhìn nhìn lại chính mình, nói thật, mọi người đều là kim Đan tu sĩ, làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng không cần mặt mũi phải không? Như thế nào thành kim Đan tu sĩ? nàng chính mình đều là có thể thu cái đồ đệ tới chơi chơi người hảo sao. Lưu Phong tôn giả như là không có cảm nhận được ống tay áo bị nhà mình đồ đệ ở phía sau biên lôi kéo, hắn quay đầu đối Bạch Vũ nói cảm thán nói, "Này tiểu hoa nhi tâm tính không tồi, người cũng lớn lên đẹp, như vậy hài tử cũng không biết sau này sẽ bị cái nào sói con ngầm đi." Bạch Vũ tuy là sống vài thiên tuế hộ sơn thần thú, lúc này cũng có chút nháo không rõ Lưu Phong tôn giả lời này chủ yếu ý tứ. Lưu Phong tôn giả trở tay đem phía sau Vân khung đẩy ra tới, Ở Vân Khung vẻ mặt ngộng bức đứng ở Diệp Liên Liên trước mặt, cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ khi, ngựa ra kinh người nói, tiền bối, ngươi xem, nhà ta tiểu tử thế nào. Cùng với Diệp Nha đầu đến lúc đó bị không biết nào chỉ sói con ngầm đi, nhà ta Vân Khung đến cũng là cái không tồi đạo lữ người được chọn. Cái quỷ gì không tồi nhân đạo lữ người được chọn? Gặp quỷ đi thôi. Diệp Liên Liên cùng Vân Khung đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến không thể tin tưởng cùng với đánh chết cũng không có khả năng tin tức. Diệp Liên Liên trước hết phản ứng lại đây. Đột nhiên nhảy đến ngân nha phía sau, đem nàng đẩy ra tới, nói: "Kia, kia gì? tôn giả, ngươi chẳng lẽ ngươi không biết Vân khung sư huynh cùng ngân nha sư muội bọn họ là một đôi sao? Ngài nếu là muốn ôm cái hoa hoa tới chơi, ngài trở về trực tiếp thế hai người bọn họ kết thành đạo lữ." Ta quay đầu lại nhanh nhanh hai người bọn họ đưa lên hai quả dựng tự đan. Người tu chân tu vi càng cao càng là khó dựng, thông thường cao dài nữ tu muốn mang thai cũng chỉ có thể dựa dùng dựng tự đan tới trợ dựng mới có cơ xuất hoài thượng. Chẳng qua, cái này cơ suất cũng là muốn xem nữ tu bản thân tu vi cao thấp, càng là cao cơ suất cũng liền càng nhỏ, cho nên chẳng sợ có dựng tự đăng kia cũng đến xem vật khí. Ngân nha nguyên bản còn bị Lưu Phong Tôn giả kia ghép chính phú hành vi làm cho nỗi lòng nôn nóng, chỉ là nàng không nghĩ tới ngay sau đó nàng người đã bị Diệp Liên Liên đẩy ra tới, thế chính mình cùng Vân Khung đâm thùng này cuối cùng một tầng giấy cửa sổ. Lưu Phong Tôn giả nhìn hai cái đỏ bừng đến đều sắp tìm cái khe đất chui vào đi tiểu nhân, trên mặt nói đáng tiếc. Bất quá trong mắt toát ra tơi ý cười chính là dấu không người ở. Diệp liên liên thấy chút yên lặng thối lui đến bạch vũ phía sau, chỉ là nàng mới lui hai bước phía sau liền đụng vào một đổ thị tường, nàng ngửa đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn đến một chương thuộc mặt, ngay sau đó, trước mắt liếc mắt một cái, nàng mặt đã bị một đôi bàn tay to xoa đi xoa đi, kia lực đạo lớn đến nàng đều cho rằng chính mình mặt thật thành một đoàn cục bột. Nha đầu thúi ngươi cũng là kẻ tàn nhẫn, đi ra ngoài lâu như vậy thế nhưng đều bất chuyển cái tin tức trở về. Làm hại lao tử cho rằng ngươi chết ở bên ngoài, liền tưởng giúp ngươi thu cái thi cũng chưa trâu ngồi đi tìm. Ai u, ta đi, sư tôn ngươi nhẹ điểm, ngươi nhẹ điểm, đau đau đau a. Diệp liên liên trong miệng chu lên, nhưng cũng không thật đi bẻ trên mặt hai tay, tóm lại là nhà mình sư tôn quan tâm chính mình sao. Hoa trúc nhạc thu hồi tay khi nhìn đến diệp liên liên kia bị xoa hồng mặt một cái không trụ nhe răng cười khẽ ra tiếng, nhà mình tiểu đồ đệ mặc kệ đi ra ngoài nhiều hướng, trở về như cũ vẫn là như vậy có sức sống. Như vậy, thực hảo, mọi người đứng nói trong chốc lát nhàn thoại, nhưng nhân vật ông, đồng lai các bên kia còn có việc, này đây Bạch Vũ tạm thời áp xuống muốn hỏi nhà mình mấy cái tiểu nhân sự, một đám người như thế nào cũng có 50 người tới, từ Bạch Vũ làm chủ mở ra thiên ẩn phong nội chế hoa bí cảnh, một đám người tiến bí cảnh nói đi. Chế hoa bí cảnh bất quá là cái tiểu bí cảnh, bên trong trừ bỏ hoa đại khái cũng liền dư lại hồ nước, mặt khác cái gì nổi danh linh hoa linh thảo linh dược, vậy đừng nghĩ. Nơi này bất quá là côn nguyên tông bọn họ này đó hàng năm ẩn cư ở chỗ này đại năng hưu nhà nơi. Đoàn người ở bùi hoa bên trong ngồi trên mặt đất, trước nói Phật tông cùng đồng lai các sự, giới trần cùng lưu vân hai người không đi, là vì trí mặc vân không bọn họ thuê loại ở diệp liên liên tùy thân dược viên những cái đó linh dược. Hoa trúc nhạc chờ một hàng côn nguyên tông người ở biết được diệp liên liên mang theo ba cái tông người không chỉ dọn lục mang tinh thượng một cái dược viên giữa lưng chung vui sướng đồng thời lại có chút buồn bã mất mát, như vậy nhiều linh dược Nếu là đều là bọn họ côn nguyên tông thật là tốt biết bao. Bất quá, hắn cũng chỉ là ở trong lòng ngắm lại, mỗi người trên mặt một chút không cao hứng biểu tình cũng chưa toát ra tới. Bởi vì này đó linh dược đều là bọn họ này đó tiểu bối làm ra, nay đây giới trần cùng lưu phong cao hứng đồng thời tự nhiên cũng sẽ không cưỡng bách bọn họ nhất định phải lấy ra tới giao cho tông môn. Bất quá bọn họ trong lòng cũng hiểu rõ, này đó bọn nhỏ đến lúc đó định là sẽ chính mình chủ động lấy ra một bộ phận cấp tông môn. giới trần cùng lưu phong tỏ vẻ bởi vì không biết bọn họ này bọn hải tử như vậy năng lực tới tay dọn nhân ra dược viên này đây Chí mặc vân khung hắn thuê ở diệp liên liên tùy thân dược viên linh dược trước mắt vẫn là muốn tạm thời loại ở nàng nơi đó đãi bọn họ truyền âm hồi tông môn làm tông môn trước rửa sạch ra 10 mẫu linh khí đầy đủ thượng đẳng dược điển sau lại làm diệp liên liên đi theo bọn họ trở về rời đi một chút linh dược đương nhiên hai người cũng bảo đảm đãi linh dược rời đi hảo chắc chắn phái người đem nàng hộ tống trở về một bên hành sách chân quân nghe tam tông đối thoại xem diệu ngữ giang hiểu hà triệu hoài lâm ba cái càng thêm không vừa mắt phương ninh tay háo hạ tay trái giật giật cuối cùng vẫn là hướng về phía hành sách chân quân thấp giọng nói chân quân ta ở liên liên nơi đó cũng phân biệt không nhiều lắm một mẫu tả hữu linh dược đến lúc đó đem chúng nó di tải đến tông môn dược điển cùng với ta ở những cái đó linh dược cái nút khi góp nhặt một ít đến lúc đó tông môn cũng có thể lấy hạt giống loại hành sách chân quân thấy song sắc mặt rốt cuộc đẹp một chút tuy rằng cùng phật tông đồng lai cấp kém không phải một chút nhưng hắn cũng coi như là đã nhìn ra côn nguyên tông kia nha đầu sẽ không bởi vì phương ninh đồng dạng là hành thiên tông liền sẽ không ở phương ninh lựa chọn theo chân bọn họ một đội sau thứ tốt một chút đều chẳng phân biệt cấp phương ninh một chút tương phản từ phương ninh kêu côn nguyên tông kia nha đầu xưng hô thượng hắn có thể thấy được hai người bọn nàng quan hệ còn không kém cứ như vậy hành sách chân quân đến cũng nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi Thiên đạo suy thoái mà trước mắt toàn bộ thương vân giới cũng chỉ có côn nguyên tông diệp liên liên trên tay có như vậy một cái có thể tái người bay ra thương vân giới vân hướng khác tu chân giới tu hành tàu bay ở, ít nhất không có người sẽ muốn ở nàng có một cái đại tông môn làm chỗ rửa khi đối nàng xuống tay. Đương nhiên, nàng tuy rằng là côn nguyên tông đệ tử, nhưng nói như thế nào kia cũng là bọn họ đại tông môn đệ tử, tổng so với kia cái cửu tiêu vân thuyền rơi xuống tà tu ma môn loại người này trong tay muốn tới hảo quá nhiều, này đây. Trước mắt bọn họ này đó đại tông môn trừ bỏ muốn che chở diệp liên liên ngoại, nếu là đối nàng có ý đồ gì, như vậy nhất định sẽ đưa tới mặt khác mấy cái tông môn vây công. Hành sách chân quân khỏe mắt dư quang lại lần nữa phiết phương ninh liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm quyết định, chờ trở về lúc sau vẫn là cùng trưởng môn nói một tiếng, lần sau bọn họ tông môn đệ tử lại cùng côn nguyên tông cái kia nha đầu cùng nhau hành động khi, khiến cho khúc mục bắc cùng phương ninh hai người đi, đến lúc đó thật muốn trở lên mấy cái đệ tử đi. kia cung tuyển mấy cái nghe lời thành thật đến nội diệu ngữ, giang hiểu hà, triệu hoài lâm ba người, bọn họ vẫn là ở trong tông. Môn đợi đi. sáu mươi 366 tiểu nha đầu, thật là quá không địa đạo. Nói xong sự giới trần, Lưu Phong thấy bạch vũ đoàn người còn có việc cùng Diệp liên liên mấy người nói, lập tức cũng là rất có ánh mắt chuẩn bị mang theo người trước rời đi thiên đẩn phong, hành sách thấy vậy, cũng đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Chẳng qua bọn họ ba người đều là rất có ánh mắt thấy được theo chân bọn họ cùng nhau đi vào phong hiểu phong vô tịch hai người. Này đây này tam tông người đều mang theo nhà mình tiểu đệ tử tạm thời còn ở tại côn nguyên tông nơi này. giới trần, lưu phong, hành sách đoàn người đều đi rồi lúc sau. Diệp liên liên thác nhà mình sư tôn chức mang theo phong hiểu phong vô tịch hai người đi kiếm đạo phong nơi đó nghỉ ngơi. Hai người bọn họ sự còn phải chờ một chút lại nói. Hoa trúc nhà quán giận nhà mình tiểu đồ đệ vừa trở về liền sai sử khởi sư tôn tới. Bất quá hắn vẫn là sách hai người đi chính mình Lưu Nguyệt Phong, đem bọn họ hai cái ném cho Trung Tịnh, cũng đơn giản giao đãi câu người là Diệp Liên Liên mang về tới, phải hảo hảo chiếu cố, sau đó người khác liền lại điên giường như hướng thiên ẩn phong đuổi Bất quá cũng may hoa trúc nhạc tốc độ rất nhanh, này đây ở hắn gấp trở về khi, Diệp Liên Liên mới vừa giảng chính mình ở lục mang tinh thượng làm sự. Hoa trúc nhạc tìm cái đất trống một mông ngồi xuống, nghe nàng một chút tính toán, sau đó, càng nghe đi xuống hắn càng là bị kinh hách tới rồi. cái gì lục mang tinh thiên đạo như thế nào như thế nào hảo cái gì nó đồng ý nàng mang theo thương vân giới tu sĩ cấp cao đi nó nơi nào mượn đường phi thăng cái gì cùng phong ra hợp tác cái gì bọn họ thương vân giới tu sĩ cấp cao lục mang giới phi thăng lục mang giới cũng là chỗ tốt nhiều hơn hắn cảm thấy không phải chính mình lỗ thai ra tật xấu chính là hắn tiểu đồ đệ điên rồi bên này diệp liên liên đem chính mình quy hoạch một chút nói ra một bên nguyễn minh nguyệt cùng diệp hoài hai người đem diệp liên liên để xuất lại hoặc là không có biểu đạt rõ ràng phương diện làm bổ sung Đợi cho bọn họ ba cái đem lời nói đều nói xong, chuế hoa bí cảnh bên trong an tĩnh một mảnh. Diệp liên liên nhấp nhấp nói có chút khô khốc môi, lúc này nàng tưởng uống một ngụm thủy di đó hẳn là không khi nào nghi, cho nên nàng vẫn là chịu đựng đi. Sau một lúc lâu công phu qua đi, phản ứng lại đây bạch vũ, hoa trúc nhạc, thư duệ, nghe ấn đám người mới tìm về chính mình thanh âm. Nghe ấn chân quân trước hết nhịn không được, hắn vội vàng hỏi, tiểu nha đầu. Ý của ngươi là nói ngươi tính toán mang theo thương vân giới tu sĩ đi cái kia cái gì lục mang tinh tu chân giới mượn đường độ kiếp phi thăng. Diệp liên liên gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, giải thích nói, không phải sở hữu tu vi đạt tới hợp thể hậu kỳ tu sĩ cấp cao đều qua đi độ kiếp, mà là những cái đó tu vi áp chế không được, lại hoặc là tu vi đã độ kiếp đến đại thừa nhưng không có nên đón phi thăng thông đạo ngưng lại ở thương vân giới thật lâu những cái đó tu sĩ đi lục mang giới mượn đường. Muốn chờ bên này thiên đạo tiến hành luân hồi hay là thiên đạo mới cũ luân phiên kia đều còn muốn gần ngàn năm thời gian, làm những cái đó đại năng bạch bạch đem thời gian háo đang đợi mặt trên, còn không bằng đưa bọn họ đi linh giới, nếu bọn họ còn có thể niệm chúng ta những người này hảo, đại ta côn nguyên tông hậu bối phi thăng linh giới sau gặp gỡ tóm lại sẽ kéo rút một chút. Người nha đầu này tuổi không lớn, sự tình nghĩ như thế nào nhiều như vậy? Bạch Vũ nói. Diệp liên liên cười hắc hắc, theo sau nàng đầu hướng về chung quanh xem. Dường như đang tìm cái gì người, hoa trúc hoa thấy vậy tò mò hỏi, ta nói nha đầu người đang tìm cái gì? Vệ hoa trưởng môn A. Diệp Liên Liên nói, chúng ta nơi này có chút thiên thạch muốn giao cho tông môn, người khác nếu là ở chỗ này, nhưng không phải trực tiếp giao cho hắn sao? Ngươi đừng tìm, vệ hoa hắn đã tử nhiệm dư 400 năm trước bế tử quan đánh sâu vào hoa thần. Hoa trúc nhạc nói tay một lóng tay nào đó phương hướng, nhạc, hiện tại côn nguyên tông trưởng môn chính là vệ hoa nhị đồ đệ cánh rừng dùng, ngươi lâm sư minh. ngươi đem thiên thạch cho hắn đi diệp liên liên theo hoa trúc nhạc sở chỉ phương hướng nhìn lại chính mình tả nghiêng phương nơi đó ngồi trên mặt đất một vị huyền y ỉa áo gấm mặt may trong sáng quanh thân tản gia hạo nhiên chính khí thanh niên nam tu cánh rừng rung ở diệp liên liên hướng chính mình đầu tới ánh mắt khi cũng hồi lấy một nụ cười nhẹ diệp liên liên này đứng lên cùng nguyễn minh nguyệt năm người cùng nhau tìm cái đất trống đem chính mình mấy cái túi chữ vật thiên thạch đều bị đổ ra tới không bao lâu một tòa số lượng khả quan thiên thạch sơn xuất hiện ở bọn họ trước mặt Này đó thiên thạch đều có một cái tính chung, đó chính là chúng nó trong đó mặt nhiều ít bị tức khai lộ ra bên trong khoáng thạch chủng loại. Diệp Liên Liên hoàn toàn mặc kệ lớn như vậy một tòa thiên thạch sơn cấp ở ngồi mọi người mang đến cái dạng gì chấn động, năm người lại từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một đống lớn lớn bé bé hộp ngọc. buông mấy thứ này mấy người như là nói tốt giống nhau hướng thư duệ cùng với hoa chúc nhạc phía sau ngồi xuống, lại không chi một tiếng, đến nỗi chu minh thủ nàng tắt một người tìm cái địa phương yên lặng ngồi xuống. Mọi người thấy vậy đều có chút há hốc mồm. Bạch Vũ ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng hỏi, linh dược đâu? Không đạo lý Phật Tông, đồng lai các chính là hành thiên Tông Phương Ninh đều hướng nàng tùy thân dược viên bên trong loại linh dược, nàng chính mình nghề phụ đều vẫn là đan sư đâu không hề chính mình dược viên bên trong di tại điểm linh dược. Diệp liên liên trước mắt, ta chuẩn bị đem chúng nó đều di tải đến Minh Nguyệt Phong đi lên, chờ kiếm đạo phong bên này người nghiên cứu hảo này đó linh dược, đến lúc đó liền lấy chúng nó tới luyện đan, tiền bối, ngươi yên tâm. Đến lúc đó chúng ta kiếm đạo phong bên này mỗi tháng sẽ nộp lên một đám đăng dược. Bất quá này đó linh dược một chốc một lát cũng không thể đại mặt gieo trồng, cho nên khả năng nộp lên số lượng sẽ không quá nhiều là được. Diệp liên liên dứt lời, trừ bỏ thư duệ, hoa trúc nhạc này đó kiếm đạo phong người không cảm thấy ngoài ý muốn, ở đây mặt khác nhóm đều là ra mặt tề chịu. Nay tiểu nha đầu mang thủ thời gian chính là có điểm trường A, nàng cũng không nghĩ, đều qua đi 900 nhiều năm. Dĩ vạng những cái đó cùng kiếm đạo phong đối nghịch đan phong trưởng lão có thể sống đến bây giờ còn có mấy cái, phản đến là bọn họ kiếm đạo phong bên này, mỗi quá 50 năm đều sẽ tuyển nhận một đám tân luyện đan đệ tử, 900 nhiều năm xuống dưới, tuy rằng nhân số thượng so ra kém đan phong nhân số, nhưng là bởi vì bọn họ có một đám hiếu chiến, hảo thám hiểm kiếm tu làm hậu thuẫn, ở tại. Nguyên thượng một chút đều không thể so đan phong đệ tử kém. Bạch Vũ xoa xoa thái dương, tử dung, ngươi là trưởng môn, chuyện này, chính ngươi xử lý dứt lời bạch vũ trực tiếp đương phủi tay trưởng khoai bị điểm danh cánh rừng dung cũng là vẻ mặt ngượng nghịu hắn nghĩ nghĩ nói diệp sư muội mặc kệ thế nào đan phong nó là côn nguyên tông đan phong ngươi cấp điểm mặt mũi nhiều ít lấy ra một chút linh dược xuất hiện đi vậy một mẫu thành cây linh dược cùng với nhị mẫu đất linh dược hạt giống diệp liên liên nghĩ nghĩ nói năm mẫu thành cây linh dược 20 mẫu đất linh dược hạt giống cánh rừng dung nói tưởng mỹ trừ phi đan phong phó cho ta linh thạch Vậy ngươi có thể cho nhiều ít, ta nhiều nhất cho bọn hắn đan phong nhị mẫu thành cây linh dược, cao dai linh dược hạt giống một mẫu, trung dai linh dược hạt giống nhị mẫu, cấp thấp linh dược hạt giống năm mẫu. Mặt khác, làm cho bọn họ chính mình trở thành cây linh dược lại lần nữa nở hoa kết hạt khi chính mình động thủ đi thu thập, lại không tới, liền lấy linh thạch tới mua. Lại tưởng tay không bộ bạch lang môn đều không có, ta chính mình kiếm đạo phong đan sư đệ tử đều còn dưỡng không sống đâu. Cánh rừng dung bạch vũ, nghe ấn. Ngươi một cái liền kiếm đạo phong hiện hướng đều còn không biết người liền ở chỗ này hướng bọn họ bán thảm như vậy thật sự hảo sao. Hơn nữa, nói đến cùng, ngươi mẹ nó cũng chỉ cái tân tấn kim đan, phóng nhãn toàn bộ kiếm đạo phong không thể nói nguyên anh khắp nơi đi, nhưng như thế nào cũng có vài trăm vị đi, dùng ngươi một cái tiểu kim đan làm cho bọn họ này đó đại năng mặt thao kia phân nhàn tâm sao. Hành đi, cứ như vậy, chờ thêm mấy ngày ta làm đàn phong người đến ngươi nơi này tới bắt. Cánh rừng rung đau đầu nói. Lâm Sư Minh ngươi sẽ không sợ đan phong người không làm diệp liên liên tò mò hỏi cánh rừng dung sắc mặt trầm xuống nói kia bọn họ liền một mẫu linh dược đều đừng nghĩ mớn suy nghĩ một chút đến bây giờ quan hệ đều không tốt hai cái phong cũng mệnh cánh rừng dung có thể nhẫn bằng không hắn đã sớm tức đan phong ân đến nỗi vì cái gì không tức kiếm đạo phong kia còn dùng nói kiếm đạo phong vũ lực giá trị bãi tại nơi đó hắn một cái pháp tu tức bất quá a bất quá diệp liên liên cũng biết cánh rừng dung ấn bài đan phong người lại đây tìm chính mình Như vậy những người đó bối phận nhất định sẽ so với chính mình thấp, bằng không, thật náo lên, khó coi vẫn là hắn cái này trưởng môn, rốt cuộc giới trần, Lưu Vân chờ Đường tông người nhưng đều còn ở côn nguyên tông thượng đâu, làm người ngoài nhìn chê cười đi, kia hắn cái này trưởng môn dứt khoát cũng đừng đương. Diệp Liên Liên bên này năm người đã đem bọn họ mấy năm nay trải qua sự tình đều nói. Trước mắt liền phải đừng làm thương vân giới những cái đó nếu không phi thăng phải tọa hóa tránh ở sừng lạp ca lão quái vật nhóm đi lục mang tinh mượn đường Chuyện này cũng là không bọn họ năm cái ở chỗ này nhất không có bối phận người quản. Bất quá chuyện này cũng không phải đơn liền bọn họ côn nguyên tông một tông định đoạt Kết quả là bọn họ muốn đem kia đi trước trở về nhai các cùng bích đâm các người kêu trở về lại tập kết không có đi Phật tông Hành thiên tông, đồng lai các tam tông cùng nhau thương thảo mới có thể định ra tới Chuyện này một chốc một lát không có kết quả hoa trúc nhạc thấy vậy dứt khoát muốn mang diệp liên liên hồi lưu nguyện phong đi thư duệ thấy vậy cũng liền thuận tay đem diệp hoài nguyễn minh nguyệt cùng với tống khuê ba người cũng cùng nhau mang đi đến nỗi chu minh thủ ân vẫn là từ cánh rừng dung hắn cái này trưởng môn an bài đi rốt cuộc biến mất 900 nhiều năm người lấy như vậy tiểu nhân tuổi xuất hiện đãi nàng trở lại đàn phong luôn là sẽ khiến cho không nhỏ hành động nghe ấn triều minh chờ không phải kiếm đạo phong người đều không có theo sau xem náo nhiệt mà la động đều không có động một chút muốn lại nghe một chút bọn họ côn nguyên tông này đó lao tổ nhóm thương thảo sự. Cùng bọn họ những người này càng coi trọng đi hướng lục mang tinh mượn đường phi thăng bất đồng, tiêu thanh lê, quy phục và chịu giáo hóa, thượng thiện, chăm xuyên bọn người ở thư duệ đám người rời đi sau sôi nổi cáo từ đổi theo. Diệp liên liên chính là ở bọn họ này đó lao ra hỏa nhi nơi này thượng quá danh, 900 nhiều năm trước nàng có thể ở đan phong nhằm vào kiếm đạo phong khi chính mình chỉnh ra một đám luyện đan sư. Thẳng đến hôm nay bọn họ toàn bộ Kiếm Đạo Phong đệ tử mỗi tháng đan dược đều là từ nhà mình Kiếm Đạo Phong thượng lĩnh, cũng mua lấy bọn họ đan phong nửa cái đan dược. Nay đây, bọn họ tuyệt đối có thể tin tưởng, kia quỷ tinh quỷ tinh nha đầu trong tay nhất định còn có cái gì đồ vật không có lấy ra tới. Hoa trúc nhạc khỏe mắt dư quang quét đến đi theo chính mình chuẩn bị đi Lưu Nguyệt Phong mấy người, trong lô mũi hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là làm cho bọn họ đi theo người. Đoàn người đi hướng Lưu Nguyệt Phong Thanh Huy Các, chỉ là ở Thanh Huy Các ngoại nơi đó sớm đã đứng một người diệp liên liên tùy ý hoa chúc nhạc mang theo chính mình nàng thăm thân hướng người nọ trên người xem vẫn là kêu bĩ bĩ khí giọng một đôi mắt dường như không có ngủ tỉnh giống nhau gục xuống ở nơi đó trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi cho ở nơi đó có một chút không một chút khảy chẳng qua nguyên bản hẳn là thanh tuấn trên mặt nhiều một tầng râu ria xồm xoàm trên mặt thoạt nhìn góc cạnh một ít đã không có trong trí nhớ khi ôn nhuận hoa chúc nhạc mang theo người rơi xuống thanh huy các trước diệp liên, liên từ hoa chúc nhạc phía sau đi ra Lại nhảy lại nhảy đi vào Nam Tu trước mặt, trên mặt như thế nào cũng biến mất không được nhìn đến thân nhân cao hứng. Đại sư Minh, ta đã về rồi, ngươi có hay không tưởng ta à, ta có cho ngươi mang lễ vật trở về. Diệp liên liên vây quanh cố Minh rác dạo qua một vòng, cuối cùng một cái không nhịn xuống, hướng hắn phía sau lưng một phát, cả người giống như một con con lười giống nhau ghé vào hắn trên người. Lại chút nhìn đến Diệp liên liên cố Minh giác nội tâm vẫn là có chút phức tạp, nếu không phải nàng Ngọc Bài vẫn luôn đều hảo hảo. Đi ra ngoài 900 nhiều năm đều không có một chút tin tức chỉ cần là cá nhân đều sẽ cho rằng đối phương đã ngã xuống đi. Hôm nay cũng là xảo, nếu Diệp Liên liên tiền để một ngày trở về nói, hắn cũng đều còn ở hồi tông môn trên đường. Từ 100 năm trước tiến giai nguyên anh thành công sau đại hắn liền một người ra tông môn rèn luyện, lúc này đây hắn sẽ trở về. Vẫn là bởi vì hắn vừa mới từ một cái đại năng mộ địa hồi ra tới, trên người bị một ít tám thương, tính toán về trước tông môn dưỡng thương, hắn không nghĩ tới Diệp Liên liên sẽ ở hôm nay trở về. chỉ là cố minh giác tâm tư vừa chuyển lại phát hiện một chút không đúng một tay đem còn ghé vào chính mình trên lưng liền kém tắc ai tắc phúc diệp liên liên lay xuống dưới đem nàng kéo đến chính mình trước mặt trên dưới đánh giá cuối cùng vẻ mặt nghi hoặc hỏi ngươi cốt linh cùng ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra thời gian kém a thời gian kém chúng ta sở sinh hoạt thế giới cùng ta tìm được cái kia lục mang tinh có gần 28 lần thời gian kém này đây chúng ta tuổi tác mới có thể kéo như vậy đại diệp liên liên đơn giản đối cố minh rắc nói Bất quá nàng lời nói lại vừa chuyển, cười vẻ mặt tặc hề hề, bất quá, suy nghĩ một chút, đại sư huynh ngươi đều thành lao ra ra, ta còn như cũ tuổi còn nhỏ, một đóa hoa liền rất mang cảm a Cố minh giác mí mắt đều không ngã một chút cho nàng dội nước lã, ân, trong chốc lát làm đám kia tuổi so ngươi đại sư điệt tới bái kiến ngươi, ngươi trong lòng cao hứng cũng phải nhường bọn họ lại đây nhận một nhận người. Diệp liên liên một nghẹn. suy nghĩ một chút đàn tuổi so nàng đại sư điệt chạy tới kêu chính mình sư thúc gì đó nàng trong lòng có chút chướng ngại a được rồi được rồi biết các ngươi sư huynh ngội mấy trăm năm không gặp trong lòng cao hứng nhưng là cũng đạt được một phân trường hợp không thấy được chúng ta này bọn lao gia hỏa còn ở nơi này sao hoa trúc nhạc ra tiếng nhắc nhở ngay sau đó hắn vòng qua hai người đi trước đi vào thanh huy các trung 367, đã phát đã phát thanh huy các nội một hàng mười mấy người ấn bối phận theo thứ tự ngồi xuống Diệp liên liên bốn cái tiểu bối làm ở nhất hạ đầu, bốn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ba cái không phụ trách nhiệm trực tiếp đem ánh mắt đồng thời rơi xuống Diệp liên liên trên người. Kêu ý tứ lại rõ ràng bất quá tới, tới tới tới, người sư tôn đều ở chỗ này, kế tiếp bọn họ hỏi chuyện cũng đều ngươi đến trả lời đi. Diệp liên liên mắt hạnh trừng trở về, không có cửa đâu. Phía trên, thư duệ bọn người thấy được bốn người chi gian hỗ động, cuối cùng vẫn là hoa trúc nhạc trước hết không có kiên nhẫn hỏi, ngoan đồ đệ a. các ngươi cũng đừng dùng đôi mắt chừng tới chừng đi, tới tới tới. ngươi cho ngươi đại sư huynh mang theo lễ vật. như vậy người sư tôn ta có hay không lễ vật? diệp liên liên ho nhẹ vài tiếng, vẻ mặt vô ngữ mà hoán giận nói, có gặp qua sư tôn cấp đồ đệ đồ vật, không nghe được quá sư tôn hỏi đồ đệ muốn lễ vật. bất quá hoán giận về hoán giận, nhưng diệp liên liên cũng biết đây là sư tôn tự cấp nàng khởi câu chuyện đâu. nào gì, sư tôn lễ vật gì đến chúng ta trong chốc lát lại nói. diệp liên liên nói liền đem đầu chuyển hướng về phía thư duệ. Nhìn Thư Duệ kia trương Mỹ mặc kệ nàng lại nghe mấy trăm cân lung mặt đào đều đuổi theo không đội mặt, đột nhiên, nàng lại cảm thấy thân thiết, có lẽ chờ thêm mấy ngày nàng hướng thính vũ các ngoại loại thượng 10 cây lung mặt cây đào, như vậy chờ lung mặt cây đào kết quả, Thư Duệ mỗi ngày ăn mấy cây lung mặt đào, thời gian dài, không nói được là có thể cùng văn nhân cẩn kia yêu diễm tuyệt sắc vai sắc vai. ân chỉ cần liền như vậy ngẫm lại, nàng liền có điểm tiểu kích động đâu Thư Duệ nguyên bản ở nhìn đến Diệp Liên liên ánh mắt đến chính mình còn tưởng rằng nàng có nói cái gì phải đối chính mình lời nói, lại nơi nào nghĩ vậy hóa nhìn chính mình thế nhưng cũng có thể suy nghĩ chạy thiên. Mắt nhìn Diệp Liên liên càng là xem chính mình ánh mắt càng là không đúng, tuy là bình tĩnh như Thư Duệ hắn đều bị nàng ánh mắt kia nhìn chầm chằm hôn thân không được tự nhiên lên. Tay phải ngón trò hơi khúc, để ở ngón cái thượng, sau đó, một cái nho nhỏ linh lực cầu hướng về phía Diệp Liên liên chán bắn qua đi. Ai u. Diệp liên liên ôm đầu hô đau. Phúc, a. Trong lúc nhất thời thanh huy các nội cười nhẹ thanh nổi lên bốn phía. Diệp liên liên phong tới che lại cái chắn tay, trọng cụ hai tiếng, nghiêm túc hướng Thư Duệ dò hỏi, thủ tọa, chúng ta kiếm đạo phong kho hàng ở nơi nào. Ta nơi này có chút đồ vật muốn bỏ vào đi. Diệp liên liên lời này vừa ra, lập tức ngồi ở phía trước người đều không cười, một đám đều đem lô thai dựng thẳng lên, liền sợ nghe lẩu nói cái gì. Thư Duệ thu thu trong mắt ý cười, hắn tỏ mò hỏi. Nói đi, phía trước ở thiên ẩn phong ngươi khấu nhiều ít đồ vật không lấy ra tới. Diệp liên liên mặt không đỏ tâm không ngảy nói, cũng không có gì, chính là khi trở về chúng ta vớt thiên thạch, bị ta khấu tam thành, chí mặc vân không bọn họ biết chuyện này, này đây chúng ta tam tông đem kia tam thành thiên thạch cấp đều phân, phía trước chúng ta nộp lên cấp tông môn kia bộ phận thiên thạch trừ bỏ một bộ phận là chúng ta đi khi vớt, dư lại đều là chúng ta khi trở về bên ngoài thượng từ kia bảy thành thiên thạch bên trong phân đến. Diệp Liên Liên sẽ nói như vậy mà không phải phía trước ở lục mang thương cùng Diệp Hoài Tống Khuê nói tốt kia giống nhau nói đến cùng vẫn là bởi vì nàng ở khi trở về cùng Bạch Vũ thông tin quá kích động, chỉ cần gặp gỡ thiên thạch khu, chỉ cần lại bắt đầu vớt nàng liền sẽ giả dạng làm thực hưng phấn bộ dáng hướng Bạch Vũ truyền tin một lần. Tuy rằng nàng làm như vậy chỉ là tưởng kích thích một chút đối phương, nhưng cứ như vậy, nàng nếu là lại tưởng đem đi ra ngoài khi vớt trở về thiên thạch, lại lấy ra tới vậy quá nhiều. Này đây nàng nghĩ nghĩ. Cuối cùng với chỉ phải đem nàng phía trước nói cho Diệp Hoài cùng Tống Khuê kia một bộ Phận Thiên Thạch không lấy ra tới, mà đưa bọn họ khi trở về chính mình khấu hạ tới kia một bộ Phận Thiên Thạch lấy ra tới. Đương nhiên, này trong đó còn nàng ít nói một thành thiên thạch, kia một thành nàng cố ý làm A Cửu Tinh lấy ra tới một thành nàng cầm đi, mà nàng chuẩn bị phó cấp văn nhân cẩn kia nửa thành nàng là tính toán từ chính mình vốn có thiên thạch lấy ra tới. Nhiên, chính là như vậy, nàng cũng đem thư duyệt đám người cấp khiếp sợ tới rồi. diệp liên liên như là còn ngại không đủ kích thích giống nhau lại nói tiếp chúng ta ở trở về phía trước vừa lúc đuổi kịp lục mang thương bên kia đàn sư giao lưu hội ở đấu giá hội thượng ta còn chụp một cái loại nhỏ trung phẩm huyền băng mạch khoáng chúng ta kiếm đạo phong thượng băng linh căn kiếm tu không có trăm cái nhưng cũng có hai cái bàn tay đi đem huyền băng mạch khoáng lộng một lộng về đồng dạng hạ kiến một loạt tu luyện thất đến lúc đó kiếm đạo phong đệ tử muốn thuê tu luyện thất liền đánh giảm ba kiếm đạo phong ngoại tông môn đệ tử chạy tới muốn thuê tu luyện thất Chúng ta cũng thuê, bất quá đến lúc đó tiền thuê không đánh gãy. Ân, thủ tọa, ngươi cảm thấy thế nào? Thư Duệ nghe Diệp Liên Liên như thế hỏi chính mình, hắn không có lập tức ra tiếng đáp lại, nhìn đối phương kia ngươi mau chi cái thanh ta hảo tiếp theo nói bộ dáng, hắn liền biết đối phương đây là còn có hậu lời nói. Nay đây hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ, có thể. Bất quá, chờ này huyền băng mạch khoáng chuẩn bị cho tốt, mỗi tháng tiền lời ta muốn chiếm nhị thành nửa. Diệp Liên Liên nói, nàng đầu tiên là chỉ chỉ chính mình. Sau đó lại chỉ chỉ Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê ba người, giải thích nói, lúc trước chụp được này mạch khoáng ta ra đầu to, hắn ba ra tiểu bộ phận, cho nên, ta chiếm một thành lợi, bọn họ ba cái mỗi người chiếm nửa thành lợi, này đây, ta nói muốn nhị thành nửa lợi cũng không quá đi. Nghe bên thai mơ hồ có người đảo tiếng hút khí, thư duệ không nói hảo cũng không nói không tốt, hắn chỉ là lại là tức giận lại là buồn cười nói, còn có cái gì, ngươi vẫn là đem lời nói dùng một lần toàn nói đi, đừng lớn như vậy thở dốc. nghe chúng ta khó chịu dư lại cũng không có gì diệp liên liên nói lấy ra tay háo phía dưới vẫn luôn bị nàng cầm hộp gỗ ta ở thiên thạch chúng phát hiện một khối không gian thạch liền ở lục mang thương thỉnh phong gia láo tổ đem này luyện chế hai cái tùy thân dược viên diệp liên liên nói mở ra nắp hộp ngay sau đó hai cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ thủy tinh cầu bại lộ ở mọi người trong tâm mắt này hai cái thủy tinh cầu chính là phong gia láo tổ luyện chế tùy thân không gian chúng nó một cái nội bộ có 220 trăm mẫu một cái còn lại là bốn mẫu Phong hiểu cho ta khi nơi này đầu phong người nhà đã giúp đỡ loại thượng lục mang giới trung cấp thấp linh dược, quay đầu lại làm người đem cấp thấp linh dược di ra tới, đem chúng ta kiếm đạo phong thượng gieo trồng trung cao. Giai linh dược di tài đi vào, ân, như vậy cũng khá tốt, thiếu điểm tỷ lệ lộ diện, cũng sẽ không khiến cho đàn phong người chủ ý. Nói, nàng lại đem hai cái thủy tinh cầu giao nhau khe hở bảy cái giống nhau như lúc nhận đem ra. Nàng về phân loại, nói. Này ba cái nhẫn hình tùy thân trong không gian đầu chỉ có nhị mẫu tả hữu linh điển, dư lại bốn cái bên trong chúng nó phân biệt có 18 mẫu, 12 mẫu, 9 mẫu, 8 mẫu linh điển, ơn, đem chúng nó đều phóng tới tích phân đổi trong các, những cái đó tiểu sư đệ tiểu mội nhất định sẽ thật cao hứng. À, đúng rồi, ta khi trở về còn ở phong gia mua phong gia có khả năng làm ra lục mang giới thấp trung cao phẩm giai sở linh loại, còn có ta dược viên bên trong tính thượng chúng ta bốn cái thêm ở bên nhau. Trừ bỏ một bộ phận chính chúng ta muốn lưu lại làm loại dự phòng ngoại, dư lại chín mẫu linh địa cao tuổi linh dược cũng phải tìm người gì tài ra tới. Diệp Liên Liên nghĩ nghĩ hẳn là liền nhiều như vậy. Chỉ là Nguyễn Minh Nguyệt đột nhiên ra tiếng nhắc nhở nói, Liên Liên, còn có vạn năm thanh long sự. Diệp Liên Liên một phách cái chán, đúng vậy, lúc trước chúng ta ở lục mang tinh bí cảnh tìm được rồi tam cây vạn năm hỏa long thụ cùng nhị cây chúng vạn năm hỏa long trên cây phân chi ra tới 20 niên đại tả hữu hỏa long thụ kia tam cây vạn năm hỏa long thụ ta làm vật tông, đồng lai các cùng với ninh tỷ, ân, chính là hành thiên tông phương Ninh Cẩm, mà ta nơi này muốn kia nhị cây phân chi, nhưng đồng thời ta cũng cùng bọn họ định rồi khế ước, ở ta Côn Nguyên Tông hai cây hỏa long thụ. Không có thể trường đến 5000 niên đại khi bọn họ tam tông cần thiết ở mỗi lần vạn năm hỏa long thụ kết quả khi các phân ta Côn Nguyên Tông 1/3 thanh long, thả ta còn từ kia tam cây vạn năm hỏa long trên cây cắt chém một mảng lớn vạn năm hỏa long mục. Nói nàng từ nhẫn chữ vật lại lấy ra ba bàn tay chiều dài cánh tay hộp ngọc, trừ bỏ một con hộp ngọc nàng hướng hoa trúc nhạc trong tay một tắc, dư lại hai chỉ hộp ngọc nàng đều đặt tới thư duệ trước mặt, xong rồi nàng lại từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái dùng một chỉnh khối ngọc thạch chế thành không sai biệt lắm chỉ so thư duệ trong tầm tay bàn trà nhỏ một phần ba ngọc cái dương hướng trên bàn trà một phóng. Giải thích nói, nơi này đầu là từ kia tam cây vạn năm hỏa long trên cây hái xuống vạn năm thanh long. Nghĩ đến chỉ cần đem bên trong tạp chất nghị cách loại bỏ rất nó đối hỏa linh căn tu sĩ rất có trợ giúp. Đột nhiên, Diệp liên liên nàng lại như là nghĩ tới cái gì, nàng bổ sung nói, thủ tọa, về hành thiên tông bên kia vạn năm hỏa long thụ, kia gì, ngươi về sau nhớ rõ đừng ở bọn họ hành thiên tông người trước mặt đề, ta bán cho ninh tỷ một cái bốn mẫu tùy thân nhận không gian, vạn năm hỏa long thụ ở nàng nơi đó, ta sợ nàng lấy ra tới nhận người hận, liền cùng nàng nói định nàng bên kia vạn năm hỏa long thụ kết quả. nàng liền đem chúng nó đưa đến ta nơi này tới. Diệp liên liên nói xong là thật sự không nói chuyện nữa, chỉ là khổ kêu thanh lê, trăm xuyên, thượng thiện, quy phục và chịu giáo hóa đám người muốn nhanh chóng tiêu hóa mấy tin tức này. Bọn họ cũng coi như là khai mắt, giờ phút này, ở bọn họ trong mắt Diệp liên liên quả thực lá gan lớn đến không muốn không muốn, cùng nàng phía trước lấy ra tới giao cho cánh rừng dung những cái đó thiên thạch cùng kia một chút linh dược, hạt giống, bọn họ nơi này mới tính thượng là đầu to a. Tiêu Thanh Lê ho nhẹ một tiếng, theo sau một phách bên tay phải bàn trà, dương giọng nói, làm hảo, có này đó tài lực, ta kiếm đạo phong vũ lực chỉ sợ lại hướng lên trên để một cấp bậc. Kế tiếp thời gian thư duệ mang theo Diệp Liên Liên đi kiếm đạo phong kho hàng, chẳng qua hoa trúc nhạc, Tiêu Thanh Lê, chăm xuyên bọn người muốn nhìn xem Diệp Liên Liên bọn họ mang đến thiên thạch, vì thế dứt khoát, đoàn người cũng không nặng bên này nhẹ bên kia mang lên Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê ba người đi theo cùng đi kho hàng. kiếm đạo phong chủ kho hàng liền ở kiếm đạo phong chính điện phía dưới. Một hàng mười mấy người đi theo thư dệ đi vào chính điện, một hàng ở đứng ở chính điện phía dưới liền không đi rồi. Dĩ vãng diệp liên liên cũng không thiếu tới kiếm đạo phong đi lên, đối với chính điện nội bài trí vẫn là có ký ức, chẳng qua ở nàng trong ấn tượng trong chính điện nhưng không có gì cửa hông, cửa hông, cửa nhỏ linh tinh tồn tại, cho nên nàng ánh mắt ở dạo qua một vòng lúc sau vẻ mặt mê hoặc. Này kiếm đạo phong kho hàng rốt cuộc ở nơi nào? Hoa trúc nhạc nhìn kia ngu đần xuân bộ dáng, tay vừa nhấc tay háo quăng nàng vẻ mặt, lấy cảnh báo cáo. Ma liên ở diệp liên liên bị hoa trúc nhạc quăng vẻ mặt tay háo khi, nàng không có nhìn đến đứng ở phía trước nhất thư duệ trong tay không biết khi nào nhiều một phen tiểu xảo thả tinh xảo tiểu kiếm, này đem tiểu kiếm còn chưa kịp tu sĩ một ngón tay trường. Thư duệ nhìn thượng đầu kia đem thủ tọa ghế phía sau kia phó vạn kiếm đồ, tùy tay đem này bắn ra. ngay sau đó bổn hẳn là cùng vạn kiếm đồ là hai dạng đồ vật tiểu kiếm biến mất ở vạn kiếm đồ trong đó góc trái bên dưới cái kia năm tuổi chỉ nhi nắm kia đem đoàn kiếm đại diệp liên liên giơ tay từ chính mình trên mặt bắt lấy nhà mình sư tôn tay háo rộng khi nàng chỗ đã thấy cũng chỉ dư lại Bổn hẳn là họa vạn kiếm các vách tường nhiều ra một cái nhưng dung hai người sóng vai xuống phía dưới đi thông đạo diệp liên liên nàng có thể miệng vỡ mắng một câu sao chỉ là phía trước người đều đã đi xuống đi dừng ở phía sau nàng cũng chỉ hảo ngoan, ngoan đi theo đoàn người một đường dẫm lên cầu thang xuống phía dưới kiếm đạo phong kho hàng liền ở chính điện phía dưới này đây đoàn người đi rồi cũng mới bất quá mấy chục tới bức cầu thang liền hạ tới rồi phía dưới liên liên ngươi đem thiên thạch lấy ra tới đi thư hắc nửa nghiêng thân về phía sau xem hắn đối diệp liên liên nói diệp liên liên ánh mắt đảo qua kho hàng nội kia sắp hàng mấy chục trường bài thượng vạn đem kiếm có một sát nàng đều có chút bị những cái đó kiếm sở phát ra kiếm quang cấp hoảng hoa mắt nàng tạp đi miệng hướng về phía thư duệ gật gật đầu Diệp liên liên từ mọi người phía sau đi tới Thư Duệ bên cạnh, nâng lên tay trái, kế tiếp mọi người liền nhìn đến Diệp liên liên trên tay trái mang hai quả nhẫn chữ vật đều ở ra bên ngoài vứt thiên thạch. Bùm bùm thiên thạch tiếng đánh không thể nói nhẹ, lại cũng theo thời gian trôi qua làm nghe mọi người lỗ tai có chút chết lặng. Diệp liên liên vẫn duy trì tay trái nâng lên động làm gần 15 phút thời gian, thẳng đến ở nàng phía trước đôi ra một tòa cao hơn nàng một cái thân thể thiên thạch nàng mới đưa tay trái thả xuống dưới. Thư Duệ, Hoa Trúc nhạc. Tiêu Thanh lê đám người tùy tay dùng linh lực nâng lên một khối thiên thạch ở chính mình trước mặt, linh lực bao bọc lấy thiên thạch chẳng qua một tức bảng giờ giấc mặt thạch tầng liền bóc ra xuống dưới, chỉ lạc ra bên trong khoáng thạch. Hoang nguyên tinh, phong nguyên tinh, sinh nhật tiết. Theo một khối lại một khối khoáng thạch bị khai ra tới thư duệ đám người không sai biệt lắm ở trong lòng cấp diệp liên liên ở vũ trụ bên trong vứt tới thiên thạch định rồi một cấp bậc. Nay đó khoáng thạch tuy không bí hiếm, nhưng phóng tới phường thị đi bán cũng có thể bán thượng một bút giá trị xa xỉ giá cả. Này đó khoáng thạch chờ tìm cái thời gian toàn bộ khai ra tới phân cái loại, đến lúc đó những cái đó bình thường khoáng thạch có thể phóng tới tích phân đổi trong các cung chúng ta kiếm đạo phong đệ tử đổi. Trăm Xuyên vui tươi hớn hở nói, không chỉ là hắn, quy phục và chịu giáo hóa, thượng thiện đám người cũng là trong lòng Mỹ tư tư, trên mặt cười ha hả. T. Đang lúc mọi người còn ở bản thân nhạc cái không ngừng, một đạo lôi thời hít hà một hơi tiếng vang lên, quấy rầy bọn họ. Đoàn người hoặc là nghiêng người. hoặc là quay đầu đều hướng kia phát ra hít hà một hơi phương hướng xem qua đi sau đó bọn họ một đám trên mặt biểu tình đọc lại cố minh giác nguyên bản cũng chỉ là bởi vì thấy nhà mình sư tôn mấy cái đều khai thiên thạch vì thế hắn cũng tùy tay khai cái thiên thạch chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình này tùy tay tuyển một cái thiên thạch một khai liền khai ra cái đến không được đổ vỡ. đỉnh một đám đại tiền bối kia dường như muốn ăn thịt người tầm mắt cố minh giác rơi chân cất bước đi tới hoa chúc nhạc trước mặt đem trong tay thiên thạch nhét vào hắn trong tay Cảm nhận được rừng ở chính mình trên người tuyến quang rời đi, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, nếu ta xem không tồi nói, này một khối hẳn là không gian thạch đi. Hoa trúc nhạc cầm thiên thạch tay run lên, tay tính cả thiên thạch đều ẩn tới rồi to rộng tay háo phía dưới, hắn dùng kia chỉ không tay phải vớt chính mình cảm sau đó nhướng mày khoe khoang nói, nhìn cái gì mà nhìn, này khối không gian thạch ta muốn, các ngươi muốn chính mình đi khai đi, không thấy được bên kia còn có như vậy nhiều thiên thạch không có khai sao. tiêu Thanh Lê Quy phục và chịu giáo hóa đám người cũng là nghĩ đến này cha, lập tức bọn họ lại đến xem diệp liên liên lấy ra tới thiên thạch ánh mắt lại bất đồng. Nếu phía trước, ở bọn họ nhìn đến cái này kém không ở chiếm đi kiếm đạo phong kho hàng một nửa không gian thiên thạch còn chỉ là cảm thấy bọn họ kiếm đạo phong vũ lực giá trị phải có tăng lên, như vậy, lúc này ở trong mắt bọn họ, bọn họ kiếm phong nói gì chỉ là vũ lực giá trị phải có tăng lên, đó là trời cao tiết ấu. 368, Cố nhân đã tùy nước lưu đi. Đoàn người ra kho hàng, Diệp Liên liên nguyên bản là tính toán đem trong tay đầu linh loại đều giao cho Thư Duệ, chỉ là hắn lại khoắt tay, làm nàng trước thu, đãi ngày mai hắn làm minh nguyện phong thác bạt tang mang theo người lại đây tìm nàng. Mà Diệp Liên liên cũng liền ở ngay lúc này mới từ Thư Duệ trong miệng biết được năm đó nàng chính mình vì kiếm đạo phong chiêu tiến vào đám kia luyện đan đệ tử trừ bỏ một bộ phận người nhân tư chất Tu Vi không được tiến giai hay là ra ngoài rèn luyện do đó ngã xuống ngoại, sống đến bây giờ không sai biệt lắm Tu Vi cũng đã là nguyên anh tu sĩ. Thư duệ phóng diệp liên liên bốn người đi trở về, chẳng qua, diệp liên liên nàng đến còn hảo, bởi vì nàng là hoa trúc nhạc đồ đệ, lại nhân nàng ngọc bài cũng không có biểu hiện ra nàng ngã xuống dấu hiệu này. Đây cái kia tiểu sơn cốc hoa trúc nhạc vẫn luôn cho nàng lưu trữ, phản đến là Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê ba người liền tương đối xấu hổ. Bọn họ chỗ ở đều ở kiếm theo phong thượng, tại đây 900 nhiều năm gian bọn họ côn nguyên tông tuyển nhận đệ tử không dưới 10 lần, mà bọn họ lại chậm chạp không trở về, này đây. Bọn họ nguyên trụ sân cũng ở Liễu Nguyệt Doanh chạy tới hướng hắn hội báo sau, tạm thời đưa bọn họ bốn cái sân đều dọn tới rồi Diệp Liên Liên ở khúc hoa phong Tiểu Sơn Cốc Trung. Không sai, chính là bốn người sân. Liễu Nguyệt Doanh cũng đi theo dọn qua đi, Diệp Liên Liên bọn họ rời đi mấy năm nay Tiểu Sơn Cốc vẫn luôn là thác bạt tăng bọn họ kia một đám luyện đan đệ tử lại đây xử lý. a hiện tại bọn họ kia một đám luyện đan sư đã là kiếm đạo phong một cái dòng bên. Chín trăm nhiều năm xuống dưới này một bên chi đã từ trước hết bắt đầu một ngàn nhiều người dần dần khuyết trương tới rồi 5.000 người. Đương nhiên người này viên số cũng là ở Thư Duệ cô ý áp chế hạ nhân số, này một bên chi tuyển nhận nhân viên cũng cùng đừng phong bất đồng, này một chi nhân số chỉ cần không ít với 3.000 người, Thư Duệ là tuyệt đối sẽ không đối từ ngoại môn nhận người. Đương nhiên, cũng đúng là như thế, Đan phong còn ở côn nguyên tông thượng tồn tại, bằng không. kiếm đạo phong bên này bốn phía từ ngoại môn tuyển nhận luyện đan đệ tử nói nơi nào còn có đan phong một vị trí nhỏ chỉ là theo thư duệ đem nguyệt nguyệt phong cùng với nguyệt nguyệt phong sau quá hành phong vẽ ra tới cấp thác bạt lại này một đám luyện đan đệ tử chủ hạ mà đợi đến thác bạt tăng tiến giai thành nguyên anh chân quân sau thư duệ càng là đem quản lý nguyệt nguyệt phong cùng tiểu thiên phong quyền lực giao cho hắn cứ như vậy thác bạt tăng thân phận liền không thích hợp lại đi tiểu sơn cốc giúp diệp liên liên xử lý tiểu sơn cốc đây cũng là vì cái gì thư duệ cùng hoa trúc nhạc đồng ý liêu nguyệt doanh dọn đi tiểu sơn cốc trụ nguyên nhân suy nghĩ một chút diệp liên liên đương xuất ly khai khi chính là hướng tiểu sơn cốc giải không ít linh loại không người xử lý nói khi cách đến nay nơi đó sợ là hoang phế linh thực loạn trường không thể trụ người đi cố minh giác đi theo diệp liên liên nguyễn minh nguyệt bốn người cùng đi hướng khúc hoa phong chẳng qua đương diệp liên liên lăng không mà đứng cúi đầu nhìn xuống cái kia cùng nàng đi phía trước quả thực là hai cái bộ dáng tiểu sơn cốc nàng có chút lưu bước. Nhớ năm đó, nàng mang theo người đi ra ngoài xuất ruột, chỉ là đối với tiểu sơn cốc nội giải một phen hạng giống, lúc sau những cái đó linh thực sinh trưởng tình huống hoàn toàn bị nàng vứt tới rồi sau đầu, lại không có nghĩ đến ở nàng trong mắt chẳng qua ngắn ngủn hơn 30 năm sự, ở thương vân giới đã là 900 nhiều năm, nàng tiểu sơn cốc tại đây 900 nhiều năm gian tại đây khúc hoa phong thượng thành một đạo phong cách riêng phong tình tuyến. Nếu nói khúc hoa phong nơi khác đều là chút bình thường cây cối cùng thưa thất chỉ so phàm thảo nhiều chút linh khí cấp thấp linh thảo. Như vậy từ trên không xem nàng tiểu sơn cốc, trước mắt xanh đun tươi tốt không nói, những cái đó màu xanh lục đều là linh quả thủ cùng linh dược sở kiến thành một thế giới khác. Diệp liên liên lay vài cái rũ ở bên thai tóc dài, nàng có chút không xác định hỏi, đại sư Minh, ta như thế nào cảm thấy ta tiểu sơn cốc nó dường như lớn không ít. Diệp liên liên không đề cập tới cái này còn hảo, nàng nhắc tới lên cố Minh rắc liền tức giận mí mắt vừa lật, đương nhiên lớn. Ngươi kia hảo sư đệ thác bạc tang ủy vào tự mình đã hướng thủ tọa cùng sư tôn báo bị qua sau minh nếu là mang theo người lại đây thế ngươi xử lý ngươi tiểu sơn cốc, ngầm khẽ sờ sờ vì ngươi đem tiểu sơn cốc cấp ngoại khách nếu không phải trung tịnh có thứ nhàn tới không có việc gì đi tới nhìn xem phát hiện việc này, ngươi này tiểu sơn cốc chính là muốn ở khúc hoa phong. Phong trên chân chiếm sơn đại vương. Diệp liên liên nghe xong đầy đầu hát tuyến, một bên tống khuê cũng là không ngừng tắp lưới. Cố minh giác nói tùy ý. Chính là đơn từ nhỏ Sơn Cốc hiện tại diện tích hắn là có thể tưởng tượng đến lúc trước thác bạt tăng là như thế nào làm. Tống khuê thăm dò nhìn chính mình dưới chân, hắn nói, ta nhớ rõ diệp liên liên ngươi trụ tiểu Sơn Cốc nguyên bản cũng mới 20 mẫu đất tả hữu lớn nhỏ đi, hiện tại ngươi nơi này như thế nào cũng có trăm mẫu lớn nhỏ đi. Cố Minh Giác bổ sung nói, các ngươi từ bầu trời đi xuống xem còn không phải tiểu Sơn Cốc nguyên trạng. Diệp liên liên bốn từ tầm mắt đều không hẹn mà cùng rơi xuống Cố Minh Giác trên người. đều chờ hắn kế tiếp chuẩn bị muốn tuân ra sự tình tới chỉ nghe hắn nói bởi vì có sư tôn cùng thủ tọa cảnh cáo lúc sau thác bạc tang cũng rốt cuộc thông minh xuống dưới nguyên bản đại gia cho rằng chuyện này cũng liền xong rồi chỉ là mọi người đều không nghĩ tới thác bạc tang tiến giai nguyên anh lúc sau cũng không gọi người hỗ trợ chính hắn lại khẽ sờ sờ đánh lên vây quanh tiểu sơn cốc vách đá chủ ý diệp liên liên bốn cái đều nghe nghiêm túc thấy cố minh giác không nói không khỏi thúc giục hỏi hắn lại làm cái gì Cố Minh Giác thật sâu mà nhìn Diệp Liên liên liếc mắt một cái, mới chậm rãi mở miệng nói: Lướt qua bên ngoài kia một tầng dùng để che lấp năm thước sau vách đá không có động. Ngoại, hắn đem năm thước sau vách đá đảo giống. Đảo, đảo giống. Diệp Liên liên kinh hô, trong đầu không ngừng phun tảo, thác bản tang hắn đó là cái gì thần thao tác? Cũng không đảo giống, ta chính là hướng trong đảo giống nhị trượng khoan, liền này đến vòng quanh tiểu sơn cốc địa hình đảo một vòng. Cố Minh Giắc đang chuẩn bị nói chuyện, lại không nghĩ bị một đạo trầm thấp thanh âm cấp đánh gãy. Nhìn về phía người tới, cố minh rác khỏe miệng lơ đãng một phiết, trong lòng hừ lạnh hừ, tiểu chim non nghe nói mâu thân đã trở lại liền như vậy gấp không chờ nổi chạy tới tìm mâu thân. Sách, cũng không biết tiểu sư mội ở phát hiện thứ này sau lưng lại như vậy cá nhân, có thể hay không phát điên. Diệp Liên Liên, Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài, Chu Minh Thủ đều bị cái này đột nhiên vang lên xa lạ thanh âm cấp dẫn hút đi chủ ý lực. Người nọ một thân tố y y, bên hông chỗ còn treo một cái ướt lộc cục cá cái soạn. dường như đối phương mới từ bờ sông câu cá trở về giống nhau nam tu tuấn lãng khuôn mặt ở nhìn đến diệp liên liên đang xem chính mình đương thời một thuận hướng nàng lộ ra cục lốc tươi cười diệp liên liên tự giác đã chịu một cái diện mạo không tầm thường nam tu hướng chính mình lộ ra ngây ngốc cười diệp liên liên trong lúc nhất thời thế nhưng không lời nào để nói nửa ngày nàng ho nhẹ hai tiếng làm có chút phát ngứa yết hầu dễ chịu rất nhiều cảm nhận được đối phương so với chính mình còn có cao tu vi nàng khách khí hỏi vị tiền bối này ngươi nhận thức ta Diệp Liên Liên lời nói vừa hỏi ra, Cố Minh giác lập tức cười khẽ ra tiếng, hắn như vậy giống như Diệp Liên Liên làm một kiện cái gì chuyện ngu xuẩn. Cùng lúc đó, một khắc trước còn ở đối Diệp Liên Liên cười nam tu khỏe miệng lập tức suy sụp xuống dưới. Đột nhiên, hắn hướng Diệp Liên Liên bên cạnh phi gần chút, thân thể một loan, cơ hồ là đem chính mình cả khuôn mặt dán tới rồi Diệp Liên Liên trên mặt, Diệp Liên Liên một cái không cha bị trước mắt đột nhiên phóng đại mặt dọa liên tục về phía sau lui lại mấy bước mới đứng lại thân thể. Nam tu chỉ chỉ chính mình mặt, nói Tiểu sư tỷ, chẳng lẽ ngươi thật sự nhận không ra ta tới sao? Diệp liên liên vỗ chính mình ngực, theo bản năng liền tưởng hồi đối phương một câu, ta nhận ra cái quỷ A. Nhưng đầu góc so miệng càng nhiều mau làm ra phản ứng, đối phương kêu chính mình gì? Đối phương hiển nhiên cũng không chuẩn bị chờ Diệp liên liên chính mình nhận ra chính mình trực tiếp tự báo tên. Tiểu sư tỷ, ta là Thác Bạc Tăng. Thác Bạc Tăng tuy rằng chính mình nói tên của mình, nhưng như cũng không có thể được đến Diệp liên liên đáp lại, hắn bình tĩnh nhìn Diệp liên liên mặt lại phát hiện đối phương ngốc ngốc suy nghĩ không biết chạy đi nơi đâu. Mà Diệp Liên Liên giờ phút này lại rốt cuộc coi trọng khởi một kiện từ nàng trở về lúc sau vẫn luôn bị nàng xem nhẹ sự tình, đó chính là chính mình còn trẻ, nàng sở nhận thức một đám cố nhân tuy rằng trên mặt nhìn không ra tới, nhưng bọn hắn tuổi tác lại là thật đánh thật chính là tự mình phiên không biết nhiều ít lần bội số. Nàng hiện tại không dám tưởng tượng chính là 900 nhiều năm qua đi, bọn họ hay không còn sinh hoạt ở cái này tu chân giới. Kỳ thật Diệp Liên Liên trong lòng vẫn là có một chút số. Rốt cuộc, ấn luyện khí đệ tử thọ mệnh 100, Trúc cơ đệ tử 200, Kim Đàn chân nhân 500, Nguyên anh chân quân 1500 tuổi. Nàng sở nhận thức cố nhân trừ phi bọn họ mỗi người tiến giai thành nguyên anh chân quân, nếu không, bọn họ kết cục cũng bất quá là ngã xuống. Nhưng lại không phải đang nằm mơ, nàng làm ai tiến giai ai là có thể tiến giai, cho đến ngày nay nàng này đó cố nhân còn sinh hoạt sợ cũng chỉ thừa hiểu rõ mấy người đi. Mọi người cũng nhìn ra Diệp Liên Liên có chút không đúng, Cố Minh giắc một phen ôm quá Diệp Liên Liên đầu vai. đem người hướng chính mình trong lòng ngược vùng, đối mọi người nói, chúng ta trước đi xuống đi. Thác bạc tăng gật đầu, cũng hảo, ta lại đây khi cũng nghe nói tần sư huynh bọn họ biết được tiểu sư tỷ đã trở lại trước qua lúc này hơn phân nửa bọn họ đã ở tiểu sơn cốc đợi lâu đi. Cố Minh Giác mang theo Diệp liên liên trước hết hướng về tiểu sơn cốc rơi đi, ở hắn lúc sau thác bạn tăng theo sát sau đó, lại lúc sau mới là Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài, Tống Khuê ba người. Sớm tại Diệp liên liên đoàn người lăng không phi chế tiểu sơn cốc phía trên khi. Tiểu Sơn Cốc nội sớm đã chờ người cũng đã đã nhận ra. Một đám người liền ở Tiểu Sơn Quốc nội trường đỉnh chỗ biên uống trà biên chờ, chỉ là bọn hắn nguyên bản cho rằng Tiểu Sơn Cốc trên không mấy người không bao lâu liền sẽ xuống dưới, nơi nào nghĩ đến bọn họ nhất đẳng liền đợi một hồi lâu. Đang lúc Liếu Nguyệt Doanh nghĩ chính mình muốn hay không bay lên đi xem phía trên người đã xảy ra chuyện gì, mọi người liền nhìn đến Cố Minh rắc cánh tay giải kéo một người vai hướng về bọn họ nơi trường đỉnh hạ xuống. Trong trường đình, mọi người ánh mắt đều bị cố minh rắc cánh tay hạ kéo người hấp dẫn ở ánh mắt nhưng theo sau bọn họ đem ánh mắt chuyển rời đến sau lại đến nguyễn minh nguyệt ba người trên người các ngươi Liễu nguyệt doanh nhìn trước mắt bốn người thật lâu nàng cũng không biết nên nói cái gì mắt thấy diệp liên liên còn ở nơi đó phát ngốc nguyễn minh nguyệt liền tiếp được lời nói tới liêu sư tỷ đã lâu không thấy theo sau nàng lại hướng trong trường đình những người khác là lướt chào hỏi qua cũng đơn giản giải thích một chút Bọn họ sở tìm được thế giới cùng bọn họ thương vân giới có rất lớn thời gian kém. Mọi người minh bạch vì sao bọn họ bốn người cốt linh kem chính mình đám người nhiều như vậy lần nguyên nhân sau, bọn họ một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở Diệp Liên Liên trên người. Liễu Nguyệt doanh hỏi, Liên Liên nàng làm sao vậy? Nguyễn Minh Nguyệt lắc đầu, nàng nhìn nhìn chung quanh, cố minh giác đã lôi kéo Diệp Liên Liên ngồi xuống, Diệp Liên Liên bên kia châu ngồi bị thác bản tang không nói một tiếng chiếm đi. Nguyễn Minh Nguyệt lông mày một trọ. Tuy rằng này hai người một tả một hưu đem Diệp Liên Liên cấp vây quanh, nhưng là nàng chính là không có thể từ cố Minh rắc cùng Thác Bạt Tang trên người nhìn ra một chút ái muội không khí ở bên trong. Chính là bọn họ một cái sư mình, một cái sư đệ nếu đối Diệp Liên Liên không thú vị, kia bọn họ chi gian cái loại này hỏa tinh bắn ra bốn phía khẩn trương cảm là vì cái gì? Đột nhiên nàng như là nghĩ tới cái gì, nhưng ngay sau đó nàng lại âm thầm lắc đầu. Nàng nhưng không thấy ra cố Minh rắc cùng Thác Bạt Tang chi gian có chẳng sợ một chút ái muội chi khí. cho nên hai người bọn họ lại không phải Long Dương cho nên nói này hai người rốt cuộc là cái tình huống như thế nào 369, chú ý có một đại sóng sư điện sắp hàng không trong lúc nhất thời trong trường đình lại là một trận an tĩnh Nguyễn Minh Nguyệt liền Liễu Nguyệt Doanh bên cạnh không vị ngồi xuống Liễu Nguyệt Doanh thuận tay từ chính mình trước mặt trên bàn trà đổ một ly linh trà đặt tới nàng trước mặt mà thời gian này mọi người nhìn đến ngồi ở cố Minh dắt cùng thác bạc tăng người trung gian đột nhiên giơ tay che mặt sau đó xoa lại xoa như vậy như là nghị thông suốt cái gì tự mình điều tiết hảo tâm thái diệp liên liên nhìn đến trước mắt nhóm người này người kinh ngạc ra tiếng hoặc các ngươi là từ đâu toát ra tới cũng không phải là chỉ trước mắt thời gian nàng trước mặt cảnh sắc đã lớn biến bộ dáng nhìn trường đình ngoại tảng lớn linh thực nàng biết sau ra đến sợ là chính mình sững sờ khi ai mang theo chính mình vào tiểu sân cốc như vậy nghĩ diệp liên liên ánh mắt bắt đầu đảo qua trong trường đình một đám người những người này đại bộ phận đều là gương mặt cũ nàng thấy được liễu nguyệt danh Tân Điền, Cố Hạ Vũ, Tống Bạch Hà, Phương Thiên Diễn, Kỷ Sở, Đàm Thư Kỳ, trừ bỏ những người này ngoại, nàng thấy được chỉ ở một lần kiếm đạo phong đệ tử liên hoan khi gặp qua một mặt tiêu tiểu. Đương Diệp Liên liên ánh mắt rơi xuống cuối cùng một người trên người khi, trước mắt khiếp sợ đó là một chút không giả, nàng không nghĩ tới dương khả tâm nàng thế nhưng lại ở chỗ này. Không, phải nói, năm đó cái kia trưởng nhà mình ra ra là đan phong đại trưởng lão mà chỉ thiên chỉ địa, sau nhân chính mình chỉnh ra tới những cái đó sự. Mà làm liễu một đại trưởng lao chi vị bị tức cái kia kiêu ngạo đến không ai bị nổi nhị thế tổ nàng thế nhưng cũng có thể tiến ra thành nguyên anh chân quân một ngày. Hơn nữa đối phương ở biết được chính mình đã trở lại còn chạy tới xem chính mình. Nhiên, nàng tới xem chính mình cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì không biết từ cái nào góc xó xỉnh được đến chính mình mới là Kim Đan Tu Vi, cho nên chạy tới chính mình nơi này tới khoe ra nàng kia một thân nguyên anh Tu Vi sao? Không khỏi, Diệp Liên Liên ở trong lòng âm như hóa. chủ yếu là nàng nhưng không cho rằng chính mình đều đem nàng làm cho như vậy thảm qua 900 nhiều năm đối phương liền sẽ đem khúc mắc bông chỉ là trước mắt dương khả tâm như là cái phông nền giống nhau tự cố kia ở có một ngụm không có một ngụm uống trà chẳng sợ nàng cùng nàng ánh mắt đối thượng, đối phương cũng chỉ là nhàn nhạt trở về một cái gợn sóng bất kinh tầm mắt diệp liên liên tầm mắt vừa chuyển rơi xuống dương khả tâm phía sau con kia đem như thế nào đều không thể làm nàng bỏ qua trường kiếm phía trên lúc này nàng là thật sự hoảng sợ nhìn tân điên liền hỏi đại sư minh chúng ta kiếm đạo phong có thể thu nửa đường chuyển tu kiếm tu đệ tử sao người tưởng chạy đi đâu tần điền biên là buồn cười đáp lại diệp liên liên biên lại hướng nàng giải thích nói dương sư mội là ở kiếm đạo phong lần thứ hai đối ngoại tuyển nhận luyện đan đệ tử khi chính mình chủ động tới nói tới đây diệp liên liên tiếp thu tới rồi tần điền truyền âm diệp sư muội. Dương Sư Mội nàng sẽ đến kiếm đạo phong có một nửa nguyên nhân ở chỗ năm đó Dương Nhất chân Quân các phong đầu ngồi liên danh cùng nhau cướp đoạt đại trưởng Lao Chi chức thành đan phong bình thường Nguyên Anh Trân Quân sau tính tình đại biến, đối đại Dương Sư Mội cũng thị phi đánh tức mắng. Những việc này, nguyên bản chúng ta cũng là không biết. Vẫn là chúng ta kiếm đạo phong bên này cách 20 năm lại lần nữa đối ngoại tuyển nhận luyện đan đệ tử, Dương Sư Mội đột nhiên chạy tới báo danh, sau lại lại bị Dương Nhất Trân Quân chảo trở về, chúng ta mới biết được chuyện này. Sau lại bởi vì chuyện này náo khai, vệ hoa trưởng môn cũng là thấy dương sư mội đáng thương liền chạy tới cùng sư tôn nói một tiếng đem nàng nhét vào kia một lần tuyển nhận luyện đan đệ tử danh sách bên trong. ân, đến nỗi nàng như thế nào thành kiếm tu, đó là nàng đi vào kiếm đạo phong thượng sự, nàng tựa như người điên giống nhau mỗi ngày cái nào nàng roi chạy đến kiếm tu phong sau núi đi lên, ở nơi đó mỗi ngày tìm người đánh nhau, thời gian dài, đại khái là xem nhiều chung quanh kiếm tu rút kiếm đem chính mình ngược đánh đến vô lực chống đỡ. Vì thế nàng cũng bỏ tiên lấy kiếm. Nói tóm lại, Dương Sư Muội, nàng chính là cái khác loại. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, chẳng sợ ngươi là nhàn rỗi không có việc gì cũng đừng đi tìm nàng đánh nhau, nàng có thể tiến giai đến nguyên anh tỉnh đi ra ngoài rèn luyện kia một bộ phận thời gian, thừa với nàng ở tông môn thời gian nàng trừ bỏ chăm sóc chăm sóc linh dược, liền mãn kiếm đạo phong tìm người đánh nhau. Hiện tại nàng tiến giai nguyên anh đến còn hảo chút, cùng thế hệ nguyên anh kiếm tu chỉ cần nhìn thấy nàng đều sẽ chôn tránh nàng đi. Mà Tu Vi so nàng thấp kiếm Tu kia cũng không có gì hào đánh. Nàng tiến giai thành Kim Đan Sư kia mới kêu đáng sợ, trừ bỏ vừa mới bắt đầu kia trong chốc lắt còn sẽ có kiếm Tu cùng nàng đánh. Chính là thời gian lâu rồi, mãn kiếm đạo phong thượng Kim Đan kiếm Tu thấy nàng đều đường vòng đi. Diệp Liên liên nguyên bản còn không thèm để ý Tần Điền nói trước nửa đoạn lời nói, liền các nàng hai hiện tại Tu Vi chênh lệch nàng cũng không có khả năng ngốc hô hô chạy đi tìm Dương Khả Tâm tìm ngược không phải. Nhưng đối phương phần sau đoạn lời nói lại làm nàng ý thức được Dương khả tâm sẽ thành hiện giờ bộ dáng, khả năng ở rất lớn trình độ thượng là Dương nhất đối nàng tại tâm linh cùng với tinh thần thượng tạo thành vĩnh cửu tính bị thương, thế cho nên Dương khả tâm từ ban đầu kiểu kiểu. Tu mấy thế hệ hắc hóa thành hiện tại bạo lực nữ tu sĩ. Diệp sư muội, ngươi vừa đi chính là 900 nhiều năm, hiện tại ngươi đã trở lại, chính là đến hảo hảo cùng chúng ta nói một câu bên ngoài thế giới. Tân điền cô y đem lời nói chuyển tới Diệp liên liên trên người. diệp liên liên người lại không phải cái gì nhị khuyết tần điền đều thế nàng chuyển lời nói nàng đương nhiên là mượn hắn nói thay đổi đề tài như thế 15 người liền ở tiểu sơn cốc trường đỉnh phía dưới biên uống ly ăn điểm tâm biên nghe diệp liên liên nguyễn minh nguyệt bốn người giảng thuật bọn họ tới rồi lục mang tinh sự tình trong đó diệp liên liên vẫn là cố ý để để bích tấm các nhai các cùng với hành thiền tông những người đó sở làm ra sự tình bọn họ này một liêu liền cho tới buổi tối Liên ở Diệp Liên Liên suy xét muốn hay không kêu đại gia cùng đi nhà ăn nhỏ ăn cơm khi, chân trời bay tới mênh ngông bay tới bốn mươi vải cá nhân. Tình huống như thế nào? Diệp Liên Liên có chút nháo không rõ tình huống hỏi. Cố hạ vũ ngẩng đầu xem một cái, chợt nết miệng lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười. Hắn không vội không từ hỏi, sư đệ sư muội các ngươi trên người nhưng chuẩn bị lễ gặp mặt. Ha! Ngươi sư điệt nhóm tới xem ngươi. Long tử thức là biết Diệp Liên Liên trở về nhất vãn một người. Đại hắn muốn tới rồi Tiểu Sơn Cốc khi mắt nhìn sắc trời không còn sớm, vì thế liền đi trước nhà ăn nhỏ kêu hai trên bàn chờ bàn tiệc, nghĩ đến hôm nay Tiểu Sơn Cốc bên này hẳn là đặc biệt náo nhiệt. Chỉ là hắn không nghĩ tới hắn mới được đến nửa đường liền nhìn đến một đám quen mắt tiểu bối cũng đồng thời hướng về Tiểu Sơn Cốc kia đầu chạy đến. Hai bên nhân mã đánh cái đối mặt, Long Tử thước điểm danh này đôi người bên trong mắt thấy nếu là dê đầu đàn người nọ, hắn nói, Tôn Sư điện, ngươi tới nói, các ngươi thu được ai sai xử lại đây. Bị điểm danh tôn như huy trên mặt cũng là đại quẫn, có nghĩ thầm đem nhà mình kia xem náo nhiệt ngại chuyện này không lớn sư tôn không cung ra tới, nhưng trước mắt vị này cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc, vì thế hắn vẫn là ấp úng đem nhà mình sư tôn cung ra tới. Là, là sư tôn phía trước đưa tin cho ta, nói diệp sư thúc bọn họ đã trở lại, làm ta kêu lên mọi người đều lại đây, ơn, bái kiến một chút sư thúc, thuận tiện cũng nhận nhận người. Long tử thức vẻ mặt không tin. Nhưng ở hắn ánh mắt nhìn quét bị cố Hạo vũ tam đồ đệ kêu lên tới này đàn tiểu bối đều là một bộ túi đầu, một bộ trột dạ không dám cùng hắn đối diện bộ dáng, hắn nơi nào còn có cái gì không rõ ràng lắm. Đợi cho hắn cùng bọn họ cùng nhau lại đây, người tới xuống dốc mà, nghe được cố Hạo vũ kia không biết xấu hổ hướng diệp liên liên vì nhà mình đệ tử muốn gặp mặt lễ nói, vậy càng thêm minh bạch. Các ngươi đam tiểu tử này tới đến là chậm, cho các ngươi sư bá hảo chờ còn không mau lại đây bài kiến. Cố Hạo vũ hô Tôn Như Huy nhìn thấy so với chính mình tuổi còn muốn tiểu nhân sư bá trên mặt cũng là vẻ mặt mẫu bức, cố Hạ vũ như là không có xem đủ bọn họ này đàn tiểu bối biến sắc mặt, hắn một lóng tay Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài, Tống Khuê ba người, nói, bọn họ ba người cùng các ngươi Diệp Sư Thúc cùng thế hệ, các ngươi cũng đến quản bọn họ kêu một tiếng Sư Thúc. Sư, Sư, Sư Thúc. Tôn Như Vượng nói lắp nói. Nét mực cái gì, mau gọi người. Cố Hạ vũ thúc giục nói. Vì thế. Tôn Như Huy này nhất bang tiểu bối ở sư tôn, sư bá Áp Bách, mà bọn họ nhà mình sư tôn lại không ngăn cản hạ hướng về Diệp Liên Liên bốn người đồng thời hành lễ. Chịu này đàn tối cao tu vi đã kim đan trung sơ, thấp nhất cũng có chút cơ hậu kỳ một đại bang tử người đại lễ sau Diệp Liên Liên bốn người mới hậu chi hậu rắc liên tưởng đến Cố Hạ Vũ phía trước câu kia lễ gặp mặt là ý gì? Bất quá kế hoạch số dưới, chính mình nhưng không chỉ kém bọn họ một phần lễ gặp mặt, nàng còn kém bọn họ một phần bái sư hạ lễ. Nghĩ đến đây, Diệp liên liên không thấy oán giận lên, hợp lại, ta lần này tới liền khẩu nhiệt cơm cũng chưa ăn thượng phải trước suất huyết nhiều a. Bất quá, tính, đây cũng là ta cái này sư thúc thiếu các ngươi. Nói diệp liên liên hướng về phía tôn như huy chiêu vô tay, đợi cho tôn như huy đến gần, diệp liên liên lại hướng về phía nửa bước không nhúc nhích như đầu gấu ngoan ngoan đứng ở nơi đó 40 người tới nói, tới tới tới, đều xếp thành hàng, sư thúc ta một đám trước nhận nhận người, hỏi một chút các ngươi đều là cái tình huống như thế nào. Sau đó hôm nay ta liền một lần đem lễ gặp mặt cùng với các ngươi bái sư lễ đều bổ thượng, đỡ phải luôn là bị các ngươi sư tôn nhớ thương thượng. Nguyên bản còn chỉ là đứng ngoài cuộc chuẩn bị xem diễn liêu nguyệt doanh mọi người sướng suốt, bọn họ đều biết Diệp Liên liên đoàn người đi ra ngoài đều không dễ dàng. Hơn nữa, đánh sự tình mở ra tới nói, đối với Diệp Liên liên bọn họ bốn người tới nói bọn họ chẳng qua đi ra ngoài hơn 30 năm, tại đây hơn 30 trong năm, bọn họ bốn người có thể từ trúc cơ hậu kỳ. chúc cơ đại viên mãn tiến giai thành kim đan sư tu đã là không dễ tự thân thân ra lại sao có thể so với bọn hắn này đàn đã sống 900 hơn tuổi lão yêu tinh còn ở nhiều hướng hồ bọn họ cũng nhìn ra cố hạ vũ phía trước hướng diệp liên liên bốn người hỏi lễ gặp mặt kia trong lời nói vui đùa thành phần chiếm nhiều này đây bọn họ không thật muốn muốn cho diệp liên liên bốn người lấy cái gì lễ gặp mặt ra tới cố hạ vũ lúc này người là trực tiếp đứng ở nhà mình đồ đệ trước người chặn hắn bước chân hắn bãi chính biểu tình nói diệp sư muội Ta bất quá là nói giỡn, ngươi đừng thật sự. Cố sư Minh, ngươi nhiều lo lắng, nếu là làm chúng ta lấy ra cái gì Nguyên Anh Trân quân dùng thượng pháp bảo vũ khí chúng ta khả năng lấy không ra một kiện, nhưng chúc cơ, Kim Đan tu sĩ có thể sử dụng pháp bảo vũ khí chúng ta vẫn là có thể lấy ra một vài kiện." Nguyễn Minh Nguyệt ra tiếng nói. Tuy nói Diệp Liên Liên ở phía trước đã ở Thiên Ẩn Phong nội cùng Bạch Vũ đoàn người nói bọn họ đoàn người ở Lục Mang tinh thượng sự tình, nhưng ở nàng ở nhắc tới bọn họ đoàn người ở Xuân Thần cung điện nội, đoạt được linh dược Pháp bảo, cùng với ở Bách Thảo Bí Cảnh đoạt được linh dược đều cũng chỉ là sơ lược, cũng không có nhắc tới bọn họ mỗi người trên người đoạt được nhiều ít. Mà bị Diệp Liên liên ý sơ lược nói bạch vũ này đó lao tiền bối lại như thế nào không biết Diệp Liên liên tiểu tâm tư. Đương nhiên, bọn họ cũng từ Diệp Liên liên hôn đi qua, rốt cuộc đều là lao ra hỏa, nơi nào còn có thể không biết xấu hổ đi cường tông môn bọn tiểu bối đồ vật không phải. Cố hạo vũ thấy Nguyễn Minh Nguyệt cũng ra tiếng, lập tức hắn cũng liền không hảo lại ngăn trở. Bốn cái nhận hơn người, lại hỏi lại quá bọn họ linh can, có hay không luyện chế bản mạng kiếm loại này vấn đề lúc sau. Diệp liên liên bốn người đều là từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một ít đối với tôn như huy này đó hữu dụng thiên thạch, pháp khí, linh dược tặng cho bọn họ. Diệp liên liên nghĩ nghĩ, bọn họ hướng kiếm đạo phong kho hàng tắc như vậy nhiều thiên thạch, này trong đó khai ra tới khoáng thạch phẩm chất so lẹ không đồng đều. Thủ tọa chỉ sợ cũng là sẽ đem những cái đó phẩm chất thiếu chút nữa khoáng thạch trước lấy ra tới trở thành kiếm đạo phong đệ tử làm nhiệm vụ sở tích lũy xuống dưới tích phân điểm đổi vật phẩm. nhưng toàn lấy ra tới đều là phẩm chất thiếu chút nữa khoáng thạch kia cũng không có khả năng. Này đây thư duệ ở lấy ra tới khoáng thạch bên trong nhất định sẽ tham đi vào một ít tiểu một chút khoáng thạch. Dù sao quá không được mấy ngày kiếm đạo phong đệ tử liền sẽ phát hiện. Này đây nàng ở chỗ này cũng coi như cái thuận nước dong thuyền nói ra. nàng nói. Các ngươi này đó thời gian đến là có thể chú ý điểm, đại khái qua không bao nhiêu, thủ tọa nơi đó khả năng sẽ lấy ra một đám khoáng thạch làm tích phân điểm đổi vật phẩm. Các ngươi nếu là chính mình, hay là bên cạnh người cảm thấy hứng thú đến lúc đó có thể đi nhìn xem. 370, dưới ánh trăng nghe năm xưa. Tôn như huy đoàn người ở tiểu sơn cốc trốn lại đãi một lát liền rất có ánh mắt rời đi. Bọn họ rời đi sau long tử thức liền đem người nhà ăn nhỏ đóng gói lại đây mấy đại hộp đồ ăn đem ra. Đoàn người thấy vậy cũng là khó được sôi nổi động khởi tay tới liền tại đây trường đỉnh phía dưới dùng ba cái bàn vuông đua nổi lên một cái bàn dài, mấy cái nữ tu đem long tử thức đóng gói lại đây canh đồ ăn nhất nhất lấy ra tới, sau đó lại đem chén đua mang lên. 15 cùng nhau ngồi xuống, trâu này cơm ăn ngon không náo nhiệt, lúc này đây, trên cơ bản là Diệp Liên Liên, Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài, Tống Khuê bốn người ở nơi đó vùi đầu ăn cơm, Cố Hạ Vũ, Liêu Nguyệt doanh bọn họ những người này muốn nói thương vân giới sự tình. Cơm chiều qua đi cố minh Giác, thác bạc tăng lấy Diệp Liên Liên bốn người mới xa đồ trở về, cũng là phải hảo hảo nghỉ ngơi duyên cơ chính mình rời đi Tiểu Sơn Cốc đồng thời đem tần điển, Tống Bạch hạ bọn người kêu đi rồi. Đám người đi rồi, toàn bộ Tiểu Sơn Cốc cũng chỉ dư lại Liễu Nguyệt Doanh, Diệp Liên Liên, Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài, Tống Khuê năm người. Năm người ở thu thập quá giải đình nội bàn ghế chén đĩa sau, từ Liễu Nguyệt Doanh một lần nữa phao một hồ trà mới năm người một lần nữa ở trường đình hạ ngồi xuống tự. Chẳng qua trên cơ bản đều là Diệp Liên Liên đang hỏi một ít nàng muốn biết đến sự tình, mà Liễu Nguyệt Doanh còn lại là đem chính mình biết nói nhất nhất nói cho nàng. Liêu Sư Tỷ, hôm nay không có nhìn đến Lý Sư Tỷ, nàng có phải hay không ngã xuống? Diệp Liên Liên ở trong lòng tổ chức thật lâu ngôn ngữ, mới hỏi ra trong lòng này một câu. Phía trước mọi người đều ở vì tự mình bốn người trở về mà cao hứng, này đây Diệp Liên Liên cũng liền thấy tình thế không có đi quét mọi người hảo hứng thú. Trước mắt mọi người đều đi rồi. nàng cũng liền có thời gian tới hỏi liễu nguyệt doanh vấn đề này liễu nguyệt doanh trầm mặc một lát mới ở diệp liên liên dưới ánh mắt trầm dãi nói lý sư tỷ nàng ở ngươi rời đi tông môn 50 năm sau đánh sâu vào kim đan thất bại lại nhân tâm ma cuốn thân tự hủy tu vi một tức đầu bạc giống cái phàm nhân giống nhau chết giả diệp liên liên nghe xong liễu nguyệt doanh cách nói trong lòng mất mát không có tiêu tán ngược lại nghi hoặc nàng nhũ mày hỏi lúc trước ta không phải thác liêu sư tỷ ngươi cho ta đem một đoạn thần thụ phù tăng nhánh cây giao cho lý sư tỷ Thả phù tang mục có an đỡ thần hồn, tiêu giảm tâm ma sao? Vì sao Lý sư muội nàng còn sẽ nhân tâm ma quấn thân mà ngã xuống? Diệp Liên Liên nhắc tới cái này, Liễu Nguyệt Doanh sắc mặt đột nhiên liền biến phi thường khó coi. Nàng nói, Lý sư tỷ tổn lạc sau ta ở sửa sang lại nàng di vật khi cũng không có phát hiện ngươi thác ta cho nàng kia một đoạn phù tang nhánh cây. Mà lúc ấy Lý sư tỷ lại không biết sao cùng Bạch Kiêm ra đi rất gần, cho nên ta thực hoài nghi ngươi cấp Lý sư tỷ kia một đoạn phù tang nhánh cây là bị nàng cầm đi. lý sư tỷ ngã xuống 10 năm sau bạch kiêm gia tùy tiện một lấy chính là một đoạn thần thụ phù tăng chi khi nào thần thụ phù tăng nhánh cây như vậy giá rẻ liễu nguyệt doanh buồn ba nói hơn nữa ngươi đừng quên tay nàng còn có một cái năm đó từ hỏa vực ngàn ra cùng với cơ hắn mấy cái đại gia tộc cùng nhau hợp lực chụp được tới thiên linh ngọc hồ nó tác dụng ngươi hẳn là không có quên đi thiên đạo vẫn là như thế thiên vị nàng a diệp liên liên trong ngực mạo một cổ hòa khí nhưng chỉ trong chốc lát nàng cả người lại suy sút nhục trí nàng túi đầu nghiêng vọng liễu nguyệt doanh nói liêu sư tỷ bạch kiêm gia hiện tại tu vi nhiều ít thế lực thì thế nào nguyên anh hậu kỳ chỉ kém một chân liền đến hóa thần theo sau liễu nguyệt doanh ánh mắt rơi xuống vẫn luôn đoa ở diệp liên liên phát gian đường phong nền a phượng trên người ý có điều chỉ nói ngươi thả đem ngươi linh thu xem trọng gần trăm năm tới tu chân giới nội luôn có phẩm giai thực tốt linh sủng yêu thú đột nhiên biến mất đại chúng nó chủ nhân tìm được chúng nó khi chúng nó một thân tinh huyết bị rút sạch thành một khối khô mà theo ta phát hiện, bạch kim gia kia chỉ loan tự mỗi cách một đoạn thời gian thực lực bạo trướng một đoạn. ý của ngươi là nói, bạch kim gia kia chỉ loan tự thực lực bạo trướng cùng tu chân giới những cái đó biến mất linh sủng, yêu thú có quan hệ. diệp hoài đột nhiên ra tiếng hỏi, liễu nguyệt doanh lắc đầu, ta chỉ là hoài nghi, thả. gần nhất một đoạn thời gian xí rượu tổng hội hướng ta phản ứng giống như có cái gì nhìn chằm chằm đồ vật ở theo dõi nó, chẳng qua cũng may nhân ta trong khoảng thời gian này không có ra quá thông môn. Này đây xí rượu cũng không có chính mình ham chơi chạy loạn đi ra ngoài. Này đây xí rượu chỉ cần mỗi lần nhận thấy được chính mình bị theo dõi sau nó liền lập tức chạy đến trong đám người đầu đi, cũng không không làm kia thứ gì đắc thủ. Mà cũng đúng là này vài lần xuống dưới, ta sợ xí rượu cách làm sẽ chọc giận đối phương. Này đây gần nhất 5 năm ta đều đem nó câu tại bên người, chỉ cần ta không ra này tiểu sơn cốc, mỗi ngày ta đều là đem tiểu sơn cốc nội trận pháp toàn bộ khởi động. liễu nguyệt doanh mang đến tin tức xấu như một khối cự thạch giống nhau đẻ ở diệp liên liên bốn người trên người trong lúc nhất thời diệp liên liên bốn người cũng đều không có tiếp tục cùng liễu nguyệt doanh cũ lời nói tâm tình liễu nguyệt doanh cũng là nhìn ra diệp liên liên bốn người yêu cầu tiêu hóa chính mình sở mang cho bọn họ cái này tin tức xấu này đây nàng liền mở miệng nói hôm nay cũng đã chậm ta trước mang các ngươi đi các ngươi tiểu viện chuyện sau đó chúng ta lúc sau rồi nói sau bốn người trầm mặc gật gật đầu đều đồng ý liễu nguyệt doanh cái này hơn bài Liễu Nguyệt doanh mang theo Diệp Liên Liên bốn người đi ra trường đỉnh, dọc theo Nga nhuyễn thạch phô ra tiểu đạo hướng về tiểu sơn cốc trong lòng đi đến. Rất xa, bọn họ liền nhìn đến năm tòa diện tích không sai biệt lắm tiểu viện lấy hoành bài tư thái tọa lạc ở bờ ruộng, gian, mỗi tòa trong tiểu viện khoảng cách tam mẫu tả hữu mà, giờ phút này những cái đó linh địa đều loại linh thực. Liễu Nguyệt doanh đem bốn người đưa đến bọn họ từng người tiểu viện sau chính mình cũng hồi tiểu viện nghỉ ngơi đi. Diệp Liên Liên đi vào chính mình tiểu viện mới phát hiện Tiểu viện nội hết thảy đều thực sạch sẽ, không có một kia cho bụi. Như vậy xem ra nàng tiểu viện thường xuyên có người lại đây quét tước. Đến nỗi cái kia quét tước người sao? Chứ bỏ Liễu Nguyệt Doanh còn ai vào đây? Nam ở phòng ngủ nội trên giường, Diệp Liên Liên nguyên bản cho rằng chính mình đều đã trở lại, như thế nào cũng có thể ngủ thượng một cái ngủ ngon. Chỉ là nàng đều ở trên giường tha không biết nhiều ít hồi bánh cũng không thấy một chút buồn ngủ, tới rồi cuối cùng nàng dứt khoát từ trên giường ngồi dậy tới. Liễu Nguyệt Doanh cho nàng mang đến tin tức thật lại quá lớn. lệnh nàng căn bản tĩnh không xuống dưới hiện tại diệp liên liên trong đầu duy nhất ý tưởng chính là không phải bên ta không cho lực mà là địch quân có thiên đạo một đường cấp khai đèn xanh tại đây một mảnh trên thế giới ai còn có thể là nàng đối thủ diệp liên liên đang chuẩn bị lại tưởng đi xuống nhưng ngay sau đó nàng người đi đến bên ngoài vòng quanh tiểu viện đi rồi một vòng đãi nàng một lần nữa trở lại tiểu viện khi cả tòa tiểu viện đã ở trận pháp bên trong diệp liên liên người chợt lóe rồi biến mất đãi nàng lại lần nữa xuất hiện khi người đã ở không gian bên trong Nàng nâng bước trực tiếp đi gác mái thượng đến lầu 2, diệp liên liên ở kia liếc mắt một cái vọng không đến biên kệ sách tử đi qua dường như lại tìm cái gì đột nhiên diệp liên liên bước chân dừng lại ở một trận kệ sách trước dừng lại Này một trận trên kệ sách sở bãi ngọc giản cũng liền 10 khối diệp liên liên ánh mắt đảo qua này mười khối ngọc giản cuối cùng nàng ánh mắt dừng ở ngọc giản mặt ngoài khắc có ảo ảnh hai chữ ngọc giản mặt trên nàng cầm lấy ngọc giản liền hướng cái chán dán đi đợi cho một nén hương sau Diệp liên liên mới đưa trong tay này khối ngọc giản một lần nữa về đến tại chỗ, mà nàng chính mình thì tại gác mái nội trực tiếp đi vòng đi linh thực tiểu cảnh. Tiến vào linh thực tiểu cảnh sau nàng cũng không hạ xem một cái mấy năm nay thường xuyên bị nàng tiến vào xử lý linh thực, nàng lăng không dựng lên, hướng về bờ sông kia một loạt trúc úc bay đi. Tiểu trúc úc bên này tính thượng là linh thực tiểu cảnh tương đối chống trải địa phương, diệp liên liên tại đây chờ một chút cũng có thể phóng khai tay chân. Diệp liên liên ở trúc úc trước đứng yên. Nàng giống như là một cái đầu gỗ giống nhau nhắm mắt vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, một nén hương, hai nén hương, nửa canh giờ, một canh giờ. Đợi cho thời gian trôi qua hai cái canh giờ, đứng thẳng chung diệp liên liên cũng mới như là làm chính mình nỗi lòng bình tĩnh xuống dưới. Chẳng qua nàng giờ phút này như cũ hai mắt nhắm nghiền, hai tay chậm rãi nâng lên, đặt trước ngực, dần dần diệp liên liên chỉ ở trước ngực đôi tay mười ngón hoặc thành chảo, hoặc thành nết làm khởi các loại chảo đồ vật động làm tới. Chẳng qua nàng này đó động làm làm lên tốc độ rất chậm, cũng thực mới lạ, thường thường nàng có một cái tư thế bại không đúng chỗ, nàng đều yêu cầu nhất nhất đem chúng nó sửa đúng lại đây, Diệp liên liên chỉ cần dùng đôi tay bãi làm ra trong đầu kia hơn 200. Cái động tác liền hoa đi một canh giờ thời gian, nhiên này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Điều chỉnh quá chính mình này đó thủ thế lúc sau, Diệp liên liên cũng không nghỉ ngơi, nàng ngay cả tư cũng chưa biến quá một lần nữa làm khởi này đó chảo thủ thế. Giờ phút này nếu có một người ở một bên nhìn nói, hắn liền sẽ phát hiện, diệp liên liên cặp kia đôi tay làm ra thủ thế tốc độ theo thời gian trôi qua ở chậm dãi biến mau Lại là ba cái canh giờ qua đi, giờ phút này không gian bên ngoài đã đại lượng, diệp liên liên mày nhăn lại ngừng tay trung động làm, từ nàng biểu tình thượng liền có thể nhìn ra nàng đối với chính mình tốc độ tay phi thường không hài lòng. Diệp liên liên cười khổ liên tục lắc đầu, theo sau nàng lại tự mình an ủi nói, ta cũng là phạm ngây ngốc. cho rằng bằng một cổ tử đua kính là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn luyện hảo này hảo ảnh bắt thiên tay nhưng nhà ai hảo công pháp là như vậy hảo luyện đặc biệt này vẫn là có thể bắt giữ bí cảnh tiểu không gian cao dài công pháp tính về sau mỗi ngày buổi tối ta đều rút ra hai canh giờ tới luyện cái này tốc độ tay đi bằng không liền tính ta đụng phải cái gì vô chủ bí cảnh vô chủ tiểu không gian chính mình quang co hảo ảnh bắt thiên tay tâm pháp nhưng tốc độ tay theo không kịp bắt không được kia tiểu bí cảnh tiểu không gian cũng chỉ có thể nóng ruột mắt phân không phải Tự mình an ủi qua đi diệp liên liên thu thập một chút tâm tình ra linh thực tiểu cảnh. Nàng người vừa ra tới, liên đứng ở tiểu viện trong viện đầu, chết hồi tiểu viện chung quanh trận pháp. Cảm thụ được mọi nơi yên lặng, chóc mũi chỗ là linh thực nhóm đặc có cỏ cây thanh hương, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người bị lễ rửa tội giống nhau thoải mái. Trật diệp liên liên nghĩ đến còn ở yêu thú tiểu cảnh văn nhân cẩn mọi người, nghĩ đến hiện tại nàng cũng không có việc gì, liền tính toán một người ra tông môn đi tuyên bình trong thành đầu. ở nơi đó thuê thượng một cái đại tứ hợp viện sau liền đem bọn họ những người này từ yêu thú tiểu cảnh thả ra. Như vậy nghĩ Diệp Liên liên càng là cảm thấy sớm một chút đưa bọn họ mang ra tới không có gì không tốt. Nàng là tính trước mắt trong tông môn cao tầng nhân chính mình mang đến tin tức chính còn ở cùng không có đi Phật Tông, hành thiên tông cùng với bồng lai các người thương thảo, xong rồi bọn họ bên kia chính mình thương thảo xong sau, còn phải muốn đem đi trước rời đi bích tấm cát ngay các người kêu trở về, một đám người lại lại thương thảo một lần. chờ bọn họ thương thảo không sai biệt lắm thả thật đồng ý phía chính mình cách làm sao hơn phân nửa là muốn hành động đi lên đại xác định hảo nhóm đầu tiên đi tinh mang giới hoặc độ kiếp hoặc ngượn đường tu sĩ sau nàng liền phải vội đi lên bất quá những việc này lộng lên có một đoạn thời gian đâu chính yếu chính là cũng chính là đã nhiều ngày cánh rừng dung sẽ phái đan phong đệ tử đến nàng bên này di linh dược lộng xong bọn họ bọn họ kiếm đạo phong bên này đan sư nhóm cũng sẽ lại đây di linh dược đến lúc đó nàng sẽ vội lên thoát không khai thân Này đây, không sai biệt lắm nàng cũng liền hôm nay có thời gian đi ra ngoài đem văn nhân cẩn bọn họ làm ra yêu thú tiểu cảnh. 371, Đoạt Phượng Tuyên Bình Thành tuy là ở Côn Nguyên Tông Phụ thuộc thành, nhưng hai bên vẫn là cách tương đương lớn lên một đoạn đường. Giống nhau kim đan dưới luyện khí, chúc cơ các đệ tử mỗi khi ra Côn Nguyên Tông đi Tuyên Bình Thành đều là tình nguyện tiêu tốn hai khối cấp thấp linh thạch làm tàu bay đi Tuyên Thành. Chẳng qua diệp liên liên hôm qua mới hồi thương vân giới, cùng với làm tàu bay đi Tuyên bình thành. Nàng đến là càng nguyện ý chính mình phi qua đi. Cứ như vậy, ven đường nàng còn có thể nhìn một cái này 900 nhiều năm sau thương vân giới cảnh sắc. Chẳng qua hôm nay đối với nàng tới nói tựa hồ cũng không phải cái ngày lành. Không, phải nói, nàng chỉ kém một chút liền mệnh vẫn ở hôm nay. Diệp liên liên chậm gì gì hướng về tuyên bình thành bay đi. Nàng bên cạnh á phượng diễu dít đều, nhìn đến cái gì tốt phong cảnh một người một chim còn sẽ chữ đủ một lát. Diệp liên liên cảm thán nói, ta nguyên tưởng rằng 900 nhiều năm thời gian. Mặc dù tông môn không có bao lớn biến hóa, như vậy tông môn bên ngoài thế giới như thế nào cũng sẽ biến biến đổi đi. Chỉ là hiện tại xem ra, này biến hóa cũng không phải đặc biệt đại sao. Xem nhìn nhìn, kia một mảnh triền núi ban đầu trường nếu là một tảng lớn cỏ dại, hiện tại cũng không phải là như cũ trường tảng lớn cỏ dại. Diệp Liên Liên đang cùng A Phượng nói hăng say, chợt nàng cả người cơ bắp đột nhiên căng thẳng. Diệp Liên Liên không chút nghĩ ngợi phân ra linh lực rót tiến mặc ở áo ngoài bên trong thiên huyễn sa y hề thượng. chịu đựng văn nhân cẩn biến thái thức thao luyện thân thể của nàng đối với nguy hiểm có da này cảm ứng nhiên còn không đợi nàng xem xét chung quanh một đạo bóng trắng tự nàng bên cạnh cọ qua diệp liên liên chỉ cảm thấy đan điền chỗ một trận đau đớn ngay sau đó bên thai truyền đến Á phượng thê lương phượng minh diệp liên liên đang muốn theo Á phượng phát ra thanh âm phương hướng đuổi theo đi nhưng Á phượng cùng kia nói bóng trắng liền như vậy biến mất ở chính mình trước mắt phúc rốt cuộc diệp liên liên rốt cuộc nhịn không được một búng máu phun tới đối phương tốc độ thái mau Chính mình hoàn toàn không phải đối thủ, thả, đối phương cũng biến mất quá nhanh, mau đến nàng hoàn toàn không có thấy rõ người nọ diện mạo, Chỉ là có một chút nàng có thể xác định, đối phương hoàn toàn không có vận dụng độ địa, gia tốc chờ bữa chú. Tu sĩ khác khả năng sẽ nhân đối phương ở bất động dùng đùa chú chờ thủ đoạn ở chính mình trước mặt biến mất mà cảm thấy khiếp sợ, khiếp sợ lúc sau chính là hoài nghi, nhưng tại chỗ chờ thêm một đoạn thời gian lúc sau cũng không thấy đối phương ra tới lúc sau bọn họ liền sẽ cho rằng đối phương là thật sự đào tẩu. nhưng có không gian diệp liên liên cũng sẽ không như vậy tưởng nàng ở kia nói bóng trắng biến mất không thấy sau cũng bất quá là sửng sốt nửa tức trong đầu trợt lóe mà qua hôm qua liếu nguyệt doanh mới cùng chính mình nói qua những lời này đó lập tức một cổ phẫn nộ ngọn lửa tự nàng ngược đột nhiên nhảy khởi kia hừng hực ngọn lửa như một tòa ngọn lửa thượng gió thổi bất diệt vũ tới không tát giờ phút này diệp liên liên giống như một con bị ngậm tiểu tể tử mẫu sư tử ai chạm vào một chút là có thể cho ngươi tại chỗ nổ mạnh không màng đan điền chỗ truyền đến cự đau Diệp Liên liên điên rồi dường như đôi tay ngâng lên chi ở trước ngực bay nhanh biến ảo xuống tay thế, vận khởi thân pháp, đổi làm người khác tới xem nói, bọn họ chắc chắn cho rằng Diệp Liên liên đây là ở nhảy đại thần đâu. Trương Dương vũ chảo một chút mỹ cảm không nói, nàng kia phó mắt hạnh trường lớn đằng đằng sắc khí, sắc mặt thanh hắc, phòng tựa ác quỷ, trang bị khỏe miệng chảy xuống huyết, tiêu quả thực giống như là mới vừa uống qua huyết giống nhau lệnh người khủng bố. Nàng cũng là không nghĩ tới. Ngày hôm qua nàng còn nhân liếu nguyệt doanh cho nàng mang đến tin tức mà cảm thấy bất an chạy tới không gian học một buổi tối hào ảnh bắt thiên tay, mới qua mấy cái canh dở, nàng liền dùng đến nó. Chỉ là hiện tại nàng hoàn toàn cố không được nhiều như vậy, nàng là nhận định A Phượng chính là bị Bạch Kiêm ra bắt đi, mà nàng hiện tại trốn vào không gian, nếu là chính mình cái gì cũng không làm chờ nàng từ trong không gian đi ra ngoài, chẳng sợ Bạch Kiêm ra đến lúc đó ra tới. Chính mình chính là kêu lên toàn bộ kiếm đạo phong người tới vì chính mình làm hậu thuẫn làm nàng giao ra A Phượng tới, lúc ấy A Phượng cũng nhất định đã chết. Càng không cần để chính mình trong cơ thể còn có lúc trước triển bằng bằng hạ ấn ký, mặc kệ A Phượng cùng tiểu ngư cái nào cút, chính mình nhất định là muốn đi theo đi trốn cùng. Hiện tại nàng muốn từ trốn vào không gian bạch kiêm ra tay cứu ra A Phượng, duy nhất biện pháp chính là bắt nàng không gian đem này phá vỡ. Nhiên, biện pháp này cũng là có thời gian hạn chế, chẳng sợ có ảo ảnh bắt thiên tay. Nếu là không thể ở không gian biến mất năm tức trong vòng tỏa định trụ cái kia không gian vị trí, năm tức lúc sau nàng chính là thác văn nhân cẩn ra tay kia cũng rất khó ở hư vô mở mịn trong không gian đầu tìm được bạch kiêm ra cái kia không gian. Chẳng sợ nàng liền tránh ở trong không gian nơi nào đều không có đi, nhưng cần biết thế giới này cũng không chỉ một cái không gian, chẳng qua những cái đó không gian cùng người chi gian cách một tầng cái chán, làm người vô pháp nhẹ ý phát hiện chúng nó. Bằng không, thu chân giới cái gì bí cảnh đều là từ lâu tới. Lại là một búng máu phun ra, chẳng qua lúc này đây tử diệp liên liên trong miệng phun ra huyết cũng không phải màu đỏ tươi, mà hồng trung mang hắc, hiển nhiên, nàng đây là chúng cự độc Đột nhiên diệp liên liên một đầu màu đen từ phát căn trô bắt đầu đột nhiên trăng xuống dưới, cùng lúc đó nguyên bản còn chân bóng sinh cơ trên mặt lấy thị quang có thể thấy được tốc độ ảm đạm thất sắc xuống dưới, dần dần có nếp nhăn xuất hiện ở nàng trên mặt. Chỉ một cái trước mắt, diệp liên liên cả người thoạt nhìn già rồi hơn 50 tuổi. Nhiên Cùng này so sánh nàng kia nguyên bản còn có thể xem đến bóng dáng đôi tay đột nhiên nhanh hơn tốc độ dần dần bốn phía hướng về diệp liên liên thổi tới phong như bị một đạo nhìn không thấy cái chắn ngăn cách ở nàng trước mặt đột nhiên nhiều một cái giả minh châu lớn nhỏ màu trắng hạt châu này viên màu trắng hạt châu quanh thân phiếm hàn quang đôi mắt hướng trong xem mơ hổ gian còn có thể nhìn đến một chút sông băng cùng tuyết trắng diệp liên liên có chút vận đục hai trong mắt nhìn thấy này cái trống rông xuất hiện màu trắng hạt châu thoáng chốc phát ra ra kim quang Vận chuyển khởi hào ảnh bắt thiên tay tâm pháp càng là nhanh hơn gấp ba không ngừng, cũng đúng là như thế, thân thể của nàng càng thêm khô quắt ra đi. Chính là hiện tại, Diệp Liên liên đại a một tiếng, hồng, lục, hoàng, tam sắc linh lực hội tụ ở nàng đôi tay gian cuối cùng ngưng tụ thành một quả nho nhỏ kim châm. Diệp Liên liên nâng lên này cái kim châm liền hướng về kia cây màu trắng hạt trâu trên người chụp đi. Nhìn nửa căn kim châm chưa đi đến màu trắng hạt trâu Diệp Liên liên giờ tay lại là một véo chỉ quyết. Ngay sau đó nàng người biến mất tại chỗ. Yêu thú tiểu cảnh nội. Tịch hồng đang ở nàng lâm thời trong tiểu viện đầu xử lý nàng mới lộng tới tay Linh Dược. Nhưng ai ngờ, ban ngày ban mặt ở nàng đỉnh đầu xuất hiện một cái bóng đen. Nàng theo bản năng chuẩn bị hướng về đỉnh đầu chỗ ra tay. Đã có thể ở nàng ngẩng đầu khoảnh khắc nhìn đến kia một thân quen mắt siêu y Nàng vội vàng thu hồi tay, mũi chân chỉa xuống đất, người hướng về trên không bay đi. Tiếp được một đầu tài xuống dưới người tịch hồng sắc mặt đại biến. Nếu không phải nàng còn có thể từ kia thanh hắc ngũ quan trông được ra diệp liên liên bóng dáng, bằng không nàng liền phải đem nàng trở thành cái ác quỷ quang ra ngoài.